chuyện được phát miễn phí tại audi nôn thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ tiêu đinh sùng tác giả Chi Thược tóm tắt chính văn song yêu thầm cưới trước yêu sau công chúa bần hàn trạng nguyên lang kinh thành ngũ công chúa cố Cô vân âm hoàng huynh mẫu phi che chở cương triều lang la tơ lụa muôn vàn bảo vật nhậm nàng chọn lựa Tiêu mỹ động lòng người lại rất ít lộ diện nhưng như thế tôn quý người lại cố tình cùng một tuấn lãng nghèo kết hủ lậu tân khoa trạng nguyên lang thành hôn thế nhân toàn truyền Ngũ công chúa chọn tế khi, từ trước đến nay cao ngạo tạ thanh tử mao toại tự đề cử mình, dựa vào một trường tuấn nhan đem tiểu Mỹ công chúa cưới trở về nhà. Trong lúc nhất thời, tạ thanh tử giả thanh cao thanh danh truyền khắp kinh thành, ăn cơm mềm hành vi lệnh người khinh thường. Chỉ có tạ thanh tử chính mình biết được, hai năm trước nhìn thấy cặp kia ngậm nước mắt run rung động người mắt, hắn này một cái liền nhớ thật nhiều năm. Quân tử khắc kỳ phục lễ ở nhìn thấy nàng mặt mày é lệ ngượng ngùng khi, đều thành chê cười. Thế nhân toàn than. Đáng tiếc hảo hảo một vị công chúa, lại gả thấp với như thế giả thành cao người, chỉ sợ sau này nhật tử buồn khổ không có kết quả, nhưng chỉ có cô vân âm rõ ràng, thành thân lúc sau vị này giả thành cao đái nàng có bao nhiêu yêu quý tôn trọng. Vì trong yến hội kia kiện nàng thích đồ vật. Từ trước đến nay không tham dự tranh đoạt việc hắn, cùng phò mã nhóm đua say rượu đến không còn nữa ngày thường lạnh lùng. Nàng bất đắc dĩ đưa hắn trở về, như thế nào như vậy đua a Hắn mắt say lờ đờ mê mang, nhìn nàng hàm hồ cười, công chúa thích. San thú khi công chúa tìm vị tướng sĩ giáo nàng cưới ngựa từ trước đến nay đối nàng ngoan ngoan phục tùng nam nhân phá lệ mà đen mặt công chúa muốn học cưới ngựa ân vi thần giáo ngươi sau lại thân mật khăng khít khi hắn tinh tế hôn ở nàng mắt cá chân xẻo thượng ta hoán sơ ngộ khi kia xà bị thương ta tôn quý công chúa khá vậy tạ kia xà xuất hiện làm vi thần trong lòng nhiều vị thần minh giống nhau công chúa điện hạ. tự sản lương thật sự thực thích ôn nhu tâm động chậm tiết tấu cầu ngôn rất chậm rất chậm từ gặp lại bắt đầu viết không có gì lục đục với nhau chỉ là ấm áp tâm động hướng nhẹ nhàng cầu nôn nhân duyên tình cờ gặp gỡ ngọt văn sản văn từ khóa tìm kiếm vai chính cố vân âm tạ thanh từ vai phụ dự thu nàng đại cẩu cẩu bề ngoài hung ba ba da đen tiểu tướng quân ngoan ngoan tiểu thư cái khác một câu tóm tắt mặc dù thân phận vân bùn chi kém hắn vẫn tưởng thử một lần lập ý ngươi cho rằng ngẫu nhiên gặp được là trời cao chú định nhưng kỳ thật là người khác đợi thật nhiều năm cơ hội chương một Ngày thứ nhất, không nhớ do hắn, cũng thực bình thường. Trời đông già rét đã qua, ba tháng hoa chiều ngày ấm. Hàn lâm viện nội, đang lúc tán giá trị khi. Đồng liêu nhóm còn ở thu thập đồ vật, một vị người mặc tu soạn quan phục nam tử liền dục đạp mà ra. Mọi người thấy nhiều không trách, thu thập rất nhiều nghị luận ngày mai ngắm hoa hiến. Nhị hoàng tử làm ngắm hoa hiến định là náo nhiệt không thôi, vừa lúc gặp nghỉ tắm gội, ta chờ nhất định phải đi nhìn một cái mới lả. Nghe nói các công chúa cũng sẽ đi đang muốn rời đi nam tử bước chân một đốn trùng hợp bị giao hảo đồng liêu gọi lại lần này cơ hội khó được tạ huynh đi sao lời vừa nói ra chung quanh đồng liêu dừng lại nói chuyện với nhau dùng hai hước ánh mắt nhìn về phía cạnh cửa người mọi người đều biết tạ thanh tử là năm nay trạng nguyên dạo phố ngày ấy các cô nương đầu hoa suýt nữa yêm nửa con phố so xưa nay lấy tuấn lãng vì danh thám hoa nổi bật càng sâu nhưng vị này trạng nguyên lang tiến hàn lâm viện nửa tháng có thừa trừ bỏ công vụ chưa từng nửa câu nhàn thoại tán giá trị nghỉ tắm gội đồng liêu nhóm kêu hắn đi uống rượu gặp thanh nhưng hắn luôn là cự tuyệt vội vàng về nhà dần ra tạ thanh từ cao ngạo thanh danh liền truyền khai nghĩ đến lúc này ngắm hoa yến hắn cũng sẽ không đi tạ thanh từ hơi hơi nghiêng mắt một chương lạnh lùng dung nhan thượng mày kiếm hơi ninh tựa hồ có vài phần ý động mới vừa rồi gọi lại hắn ngụy nguyên đúng là nửa tháng trước bị hắn đoạt nổi bật thám hoa cũng may ngụy nguyên tính tình rộng rãi nhân dạo phố việc cùng tạ thanh từ trêu ghẹo vài câu liền cũng bởi vậy thành tạ thanh từ ở hàn lâm viện nội giao lưu nhiều nhất người thấy tạ thanh từ thân sắc ngụy nguyên, nguyên chọn mi không ngừng cố gắng quên đủ ngắm hoa yến thường thấy nhưng nhị hoàng tử làm ngắm hoa yến đã có thể không giống bình thường nhị hoàng tử kết giao người cũng không nhìn ra thân đây chính là sở hữu hiển tài lộ diện cơ hội chẳng lẽ tạ huynh thật muốn bỏ lỡ cơ hội này tạ thanh từ tự bần hàn nhà mà ra trong nhà mội mội sinh ra liền mang bệnh tim cha mẹ đã qua đời tông tộc giúp đỡ hai năm liền bất lực tạ thanh từ chỉ có thể dựa vào chính mình tích cóp chút ngân lượng cấp mội mội xem bệnh ngụy nguyên, nguyên hiểu biết một ít nhà hán sự hơn nữa tạ thanh từ ngày thường quần áo chất phác liền dư thừa phối sức đều không nhiều lắm liền nghĩ đồng liêu một hồi có thể khuyên nhiều an ủi một phen nam nhân ninh chặt mi tạm dừng một lát theo sau nhấp môi rơi xuống một câu ngày mai thấy dứt lời người đi cũng không hiểu được hắn vội vã chạy về ra làm cái gì ngụy nguyên, nguyên được đến hồi đắp liền lộ cười lại muốn nói gì người cũng đã đi được không ảnh Hắn chỉ phải bất đắc dĩ cười, thu thập thứ tốt cùng dư lại Đồng Liêu cùng gia cung. Ngày thứ hai Hoàng cung Kỳ Nguyệt điện, Thiên phương Lượng, cửa cung nữ liền dục đẩy cửa ra. Nhưng nàng mới vừa đụng tới môn liền bị một khắc bên cung nữ ngăn lại, kia cung nữ hạ giọng nói, "Quý phi nương nương phân phó qua, hôm nay làm điện hạ ngủ lâu chút cũng không sao." Kỳ Nguyệt điện chủ là chính là đương kim Ngũ công chúa, trước đó vài ngày điện hạ bị phong hàn, hoa hảo chút thời gian mới dưỡng hảo. Công chúa bệnh những cái đó thiên Nương nương ngày ngày đều phải tới bồi bồi điện hạ, nếu không phải nhị hoàng tử ra kinh làm việc đi, ngày ngày tới kỳ nguyệt điện đưa tin người nhất định phải nhiều thượng một cái. Hôm qua nhị hoàng tử điện hạ hồi kinh, hôm nay liền làm cái ngắm hoa hiến, nếu là mặt khác vài vị làm định là muốn sớm chuẩn bị, nhưng nhị hoàng tử đặc biệt đau bọn họ điện hạ, quý phi nương nương liền nói đi vãn chút cũng không sao. Các cung nữ cấm thanh, chung quanh vẩy nước quét nhà người đều phóng nhẹ động tác. Thái dương cao chiếu khi, trong điện loáng thoáng chuyển ra động tĩnh, các cung nữ nhau nhẹ giọng đẩy cửa ra. "Đinh Lan." Tế Ngọt tiếng nói mềm như bông, mang theo không ngủ tỉnh mờ mịt. Đẩy cửa ra Đinh Lan vừa nghe, xoay người làm cái tiếng động tác, cạnh cửa chờ các cung nữ đi theo Đinh Lan phía sau có tự vào nhà. Màn sa mạ vàng trên giường, tóc đen hỗn độn nữ tử mắt buồn ngủ mông lung, lung, Đinh Lan vén lên giường màn nàng mới chậm rãi mở bừng mắt. Da thịt trắng nõn, nhỏ dài lông mi theo nàng mở mắt ra mà rung động, cặp kia hàm xương mù mắt nhẹ nhàng ngâng ngơ, tán loạn tóc đen theo nàng đứng dậy động tác nhẹ bãi. Nàng cùng bị dựng lên, đôi mắt hơi cong, lười biếng mà kiểu quý. Sao hôm nay canh giờ này mới gọi buồn cung? Cố vân âm nhìn mắt ngoài cửa sổ thấu tiến vào quang, tiếng nói hơi nhu, một bên đứng dậy một bên hỏi. Nương nương hôm qua lúc đi phân phó, nói nhị hoàng tử điện hạ làm yến hội công chúa vãn chút đi cũng không ngại. Cố vân âm nghe vậy bất đắc dĩ cười khẽ, động tác mau chút. Hoàng huynh cùng mẫu phi biết được nàng bệnh nặng mới khỏi tự nhiên sẽ không để ý, nhưng trong yến hội nhiều như vậy trong triều đại thần. Nàng nếu là đi quá muộn chỉ sợ sẽ mang thai mang tiếng Các cung nữ động tác lưu loát hầu hạ nàng mặc quần áo trang điểm Đợi cho nàng dùng quá ngọ thiện canh giờ cũng tới rồi Đi thôi Từ kỳ nguyệt điện mà ra nhuyễn kiệu lảo đảo lắc lư ra cửa cung Lại thay một chiếc tinh xảo hoa lệ xe ngựa xử hướng ngoài cung Ba tháng hồi xuân, hoa tươi nở rộ Sau giờ ngọ ấm dương tự phía chân trời mà rơi Cố vân âm vào vườn liền nhìn thấy khai đến vừa lúc hoa bên cạnh Ba năm quý nữ thành đàn ấm quang đánh vào các nàng trong tay sở cầm dệt lụa hoa quạt tròn thượng hơi hơi phản quang cách đó không xa hành hành lang bên cạnh vài vị đại nhân sóng vai trò cười ngẫu nhiên phát ra vài tiếng cao giọng cười to cố vân âm vài bước có hơn chính tụ ở bên nhau che mặt cười duyên các quý nữ nhìn thấy nàng ngẩn ra lúc sau vài vị quý nữ buông che cục bột phiến hành lễ gặp qua ngũ công chúa các quý nữ cùng kêu lên chào hỏi chung quanh người lực chú ý đều tụ tập đến bên này ở nhìn thấy người tới lúc sau liền cũng theo các quý nữ cùng hành lễ Nàng hôm nay một thân thanh nha áo váy, hoàn búi tóc nửa vãn, phát gian hoa châm kim bộ diêu điểm suyết, hai tròng mắt mỉm cười nhẹ điểm đầu, theo nàng động tác bộ diêu rất nhẹ, nhưng lại che đậy không được nữ tử kiểu quý Mỹ lệ dung nhan. Tố nghe ngũ công chúa dung nhan động lòng người, nhưng nàng là dung quý phi cùng nhị hoàng tử cưng chiều che chở người, trừ cung yến ở ngoài rất ít lộ diện, vừa lúc lúc này ngắm hoa yến là nhị hoàng tử sợ làm, lúc này mới làm rất nhiều người nhìn thấy vị này ngũ công chúa chân dung. Rất nhiều thấp phẩm cấp tuổi trẻ quan viên ở nàng đến gần hành quá lễ lúc sau, vẫn là nhịn không được trộm dùng dư quang đánh giá Cố Vân Âm. Một góc lạc vị trí, Ngụy Nguyên cùng một đám năm nay thứ cát sĩ nhóm cũng ở trộm nhìn công chúa điện hạ. Đông nhiên, có vị thứ cát sĩ dùng khuỷu tay đụng phải một chút Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên bỗng nhiên hoàn hồn, nghi hoặc nhìn trở về. Người nọ chiều bên phải chớp mắt vài cái, Ngụy Nguyên theo bản năng nhìn qua đi. Lại nhìn thấy cái kia tựa hồ đối vạn sự không để bụng tạ thanh tử lúc này lại không chút nào che lấp nhìn chằm chằm công chúa xem hắn ánh mắt thật sâu cất dấu không hòa tan được màu đen ánh mắt là một chút cũng chưa thiên ngụy nguyên kinh ngạc đi lên vô vô vai hắn ở tạ thanh tử nhăn lại mi khi hắn trực tiếp đắp vai hắn trêu đùa nhìn không ra tôi à ta cho rằng ở tạ huynh trong mắt trừ bỏ công vụ ở ngoài khắc cái gì đều không để bụng tạ thanh tử tài hoa không thể nghi ngờ liền đương kim thánh thượng đều chính miệng khen quá hắn văn chương trong ánh mắt kia mặt bóng hình xinh đẹp càng ngày càng xa Tạ Thanh Tử thu hồi ánh mắt, nếu mày đem chính mình trên vai tay chuộc được đi, ta cũng là người, như thế nào không có để ý người? Ngụy Nguyên không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ phản ứng chính mình. Nghe vậy sửng sốt, theo sau nghĩ đến hắn trong nhà tình huống cười khai nói, ta biết đến, người nhất để ý chính là nhà ngươi muội muội sao? Tạ Thanh Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại chưa giải thích, chờ nào ngày nghỉ tắm gội, ta mang lên ăn ngon hảo ngoạn đi tìm ta muội muội chơi như thế nào. Ngụy Nguyên sấn hắn hiện tại phản ứng chính mình đưa ra muốn tới cửa bái phòng sự tạ thanh tử nhấp môi đối thượng hắn cười hì hì một khuôn mặt nhớ tới trong nhà luôn là suy yếu ngoan ngoan muội muội trầm giọng ứng hạ. muội muội biết được hắn vào hàn lâm viện lúc sau mỗi ngày bồi nàng uống dược khi đều phải hỏi hắn có hay không giao cho bằng hưu ngụy nguyên đái nhân nhiệt tình đi cũng có thể hẻo lánh góc phát sinh sự cùng các quý nhân không hề quan hệ cố vân âm đi qua địa phương nhiều rất nhiều mặt đỏ thai hồng người trẻ tuổi cho đến nhị hoàng tử không vui nhăn chặt mi gặp qua hoàng huynh cố vân âm nhẹ nhàng hành lễ nhị hoàng tử cố vân thừa khoanh tay mỉm cười nghe mẫu phi nói ngươi bệnh vừa vặn sao không hề nhiều dưỡng hai ngày hắn cũng là trở về mới biết được muội muội sinh bệnh mẫu phi vì hắn có thể chuyên tâm đi ban sai sự riêng làm người gạt hoàng huynh trong mắt lo lắng làm nàng con mắt chung quanh người đều rất có nhãn lực kính ly xa chút khoảng cách nàng liền phóng nhẹ dây thanh chút làm nũng ý tứ đều nằm nửa tháng lại nói hoàng huynh làm yến hội ta có thể nào không tới sao cố vân thừa nhịn không được bất đắc dĩ cười hành hành hành đa tạ chúng ta ngũ công chúa hánh diện nàng cười con môi mãn nhãn tiểu ý không chờ bọn họ nhiều liêu hai câu cố vân thừa bên người thị vệ đi lên đưa lỗ thai nói hai câu cố vân thừa sắc mặt khẽ biến nàng khoe môi mang độ cung đè ép xuống dưới đại thị vệ cùng cố vân thừa nói xong lúc sau liền chủ động ra tiếng hoàng huynh trước vội buồn cung tìm hoàng tàu đi cố vân thừa ở nàng đi phía trước nhắc nhở một câu này hai ngày có chút vội ngày mai lại cho người tặng đồ thường lui tới hắn đi chỗ nào Đều sẽ ở ngày thứ hai cho nàng tặng lễ vật, Ngày hai ngày cố vân âm cũng chưa thấy hắn, còn tưởng rằng hắn đã quên đâu. Nàng có mắt ngựa khí nhảy nhót, cảm ơn hoàng huynh. Cố vân thừa cười ứng thanh, bước nhanh cùng thị vệ cùng rời đi. Cố vân âm rất ít tham gia loại này ngắm hoa hiến, cũng không thế nào nhận thức những cái đó các quý nữ, nàng đơn giản trực tiếp đi tìm nhị hoàng tẩu. Nhị hoàng tẩu xuất các chức cũng từng là quý nữ đứng đầu, nhận thức người không ít, cố vân âm vừa đi liền theo hoàng tẩu nhận thức rất nhiều người. Thằng đến khỏe miệng nàng ý cười cứng đờ, lúc này mới bị hoàng tẩu thả đi ra ngoài, ngắm hoa yến, xem tên đoán nghĩa là tới ngắm hoa, nhưng ưu như với các quý nhân ngắm hoa khi mệnh hoặc đói, vì thế ngắm hoa bữa tiệc, riêng thiết một chỗ chi một ít quán, riêng vì các quý nhân cung cấp ăn nhậu chơi bời, cố vân âm vừa định chiều bên kia đi, lại đống nhiên nhìn thấy vừa mới cùng hoàng tẩu nói chuyện với nhau thật vui, lôi kéo nàng khen không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu phu nhân, nàng đầu quả tim một đổ, tùy ý tìm cái ít người gốc bước nhanh rời đi điện hạ là đang lẩn trốn sao? Rốt cuộc tới rồi không người góc. Cố Vân âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại bỗng nhiên nghe thấy Đinh Lan nhẫn cười trêu ghẹo. Nàng nhẹ nhàng ấn hai bên khỏe miệng, có chút ảo nao nói, vẫn là cung hiến hảo, không cần nghe này đó phu nhân các quý nữ nịnh hót buồn cung. Có người khen ngài, ngài còn không hài lòng nha. Đinh Lan giấu cười nói, phần 2. cố Vân âm hừ nhẹ hai tiếng, ai ngờ hiểu các nàng có phải hay không thể tình? Nếu là đem nàng đổi thành khác mấy vị công chúa có lẽ các nàng khen người nói đều vẫn là kia vài câu nàng cùng đinh lan đoán giận ở góc ngồi một thời gian canh giờ quá nửa điện hạ không thể lại tiếp tục trốn rồi đinh lan bóp thời gian nhắc nhở cố vân âm du tinh xảo mặt mày muộn thanh đứng lên đinh lan vì nàng đốt phẳng váy áo thượng nếp hốn hai người không nhanh không chậm đi trở về đi hành lang trên đường bỗng nhiên trước mắt nhiều cái dáng người đĩnh bạt thân ảnh người nọ sơn đứng tựa hồ ở đối với cảnh đẹp xuất thần tựa hồ nghe thấy động tĩnh Người nọ hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại đây. Mày kiếm mắt lạnh lẽo, mũi cao thẳng, nam nhân một trương tuấn nhan lại nhân nhấp chặt môi nhiều vài phần lạnh nhạt cảm giác. Cố Vân Âm bước chân một đốn, ánh mắt vừa lúc tương đối. Hắn đen như mực mắt khẽ nâng. Trong nháy mắt kia, nàng bỗng nhiên vô cùng cảm giác được rõ ràng, chính mình kinh hãi một chút. Hạ quan Hàn Lâm viện biên soạn tạ thanh tử, gặp qua ngũ công chúa điện hạ. Nam nhân ngẩn ra lúc sau, hướng tới nàng tối đầu. Cố Vân Âm con ngươi run rẩy. Vô ý thức siết chặt trong tay quạt tròn. Nàng nghe thấy chính mình nhẹ giọng nói, miễn lễ. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, chính mình đã xoay người rời đi có một đoạn ngắn khoảng cách. Banh một hơi đột nhiên lòng chút, nàng phóng nhẹ trong tay méo quạt tròn, nhẹ nhàng che che mặt. Sao trên mặt lại có chút nóng lên? Định là hôm nay thái dương quá lớn. Kia mặt yểu điệu thân ảnh dần dần đi xa. Tạ thanh tử bông ra bên cạnh người nắm tay tay, thu hồi trong ánh mắt nhiều vài phần chính mình đều phát hiện không đến ảm đạm. Hắn đứng ở tại chỗ hồi lâu, cuối cùng nhịn không được tự dễ cười. Nàng quả nhiên không nhớ do hắn. Vô luận là hai năm trước vẫn là hiện giờ, liền tính chúng trạng nguyên vào hàn lâm viện, nhưng cùng công chúa so sánh với, chung quy là thân phận thấp kém chi sĩ. Không nhớ do hắn, cũng thực bình thường. Xong. chương hai, ngày thứ hai. Chẳng lẽ là bị tia tạ biên soạn sắc đẹp sở hoặc. Ngắm hoa hiến kết thúc. Cố vân âm trở lại trong cung. Một ngày mỏi mệt đang tắm sau cũng tiêu tán hơn phân nửa. Địa long cung ấm trong phòng ấm áp dễ chịu nàng ăn mặc đơn bà cáo ngủ để chân chân đi ra nhẹ ỉ ở trên trường kỷ thích ý khép lại mắt đinh lan cho nàng xoa tắm gội khi ướt nhẹp tóc dài đem hồi cung sau nghe được sự cùng nàng nói nghe người ta nói hôm nay ngắm hoa hiến năm nay trạng nguyên làng cũng đi cố vân ấm lông mi khe run, mang theo vài phần hứng thú mở mắt ra là vị kia bị phụ hoàng chính miệng khen quá tuấn lãng trạng nguyên lang. đúng vậy mặc dù cố vân âm ở dưỡng bệnh cũng nghe thấy vị này trạng nguyên lang thanh danh Nàng ánh mắt lửa nhác, đáy lòng theo bản năng hiện ra hôm nay gặp được nam nhân kia. Cũng không biết, trong lời đồn trạng Nguyên Lang nhưng có vị kia tạ biên soạn tuấn lãng. Tạ, biên soạn, hay là hôm nay gặp được người nọ đó là năm nay trạng Nguyên Lang. Điện hạ cười cái gì? Đinh Lan vì nàng lau khô tóc đứng dậy, thấy nàng khỏe môi con một mặt cười, kỳ quái hỏi. Cố vân âm ý cười thu liễm, lấy lại tinh thần lúc sau có chút mê mang. Nàng đang cười cái gì? Chẳng lẽ là bị tia tạ biên soạn sắc đẹp sở hoặc?" Đấy lòng cười khẽ một hồi, nàng chính chính thần sắc đứng dậy, đơn bà cáo ngủ phát họa ra nữ tử yểu điệu dáng người, Đinh Lan đỡ nàng lên giường. "Nàng ôm lấy chăn gấm nhắc nhở, ngày mai sớm chút gọi buổi cung. Hoàng huynh mỗi lần đều tới sớm, không thể làm hắn chờ lâu rồi." Ngày thứ hai, giờ Tị, Nhị hoàng tử đến. Theo tiểu thái giám thông báo, trong điện chấp thư Cố Vân âm nâng mặt, mặt mày vui vẻ. Cố Vân thừa lãnh cái tiểu thái giám cùng tiến vào hắn ngậm cười vây vây tay tiểu thái dám đem một cái hộp gỗ phóng tới trên bàn sau cung kính lui ra ngoài nhìn thấy cố vân âm đã nhìn chằm chằm hộp gỗ nhìn cái không ngừng hắn bất đắc dĩ cười ngồi xuống sau đem hộp gỗ đẩy đến nàng trước mặt nhìn xem lúc này phấn mặt như thế nào nàng chiêu cố vân thừa con mắt cười mở ra hộp gỗ đập vào mắt đó là một hộp hộp phấn mặt cao từ nhỏ cố vân âm liền ái mỹ khi còn bé trộm dùng mẫu phi phấn mặt đồ cái đỏ thấp mặt Đến nay mẫu phi cùng Hoàng huynh còn ngẫu nhiên lấy ra tới rêu cực nàng Sau lại trưởng thành thiếu nữ Trên mặt trang càng là một ngày so một ngày tinh xảo Xem đến dung quý phi đều đỏ mắt đến dục đem vì nàng thượng trang cung nữ muốn qua đi Phàm là hỏi một chút ái mỹ tiểu cô nương thích cái gì Nàng nhất định là muốn nói thích phấn mặt cao Đương kim thánh thượng sủng ái nhất công chúa không phải nàng Nhưng thượng cống chi vật chung nếu là có phấn mặt mi đại đều nhất định muốn hướng kỳ nguyệt điện đưa tới Kinh thành cửa hàng mỗi lần thượng tân phấn mặt cao tổng hội hướng trong cung đưa cố vân thừa ngẫu nhiên ra kinh thành ban sai sự đi ngang qua địa phương khác cũng sẽ riêng đi cửa hàng son phấn cho nàng mang lên một chỉnh hộp phấn mặt cảm ơn hoàng huynh nàng lấy ra một hộp dùng đầu ngón tay dính chút mặt tới tay thượng sắc tiên mà không diễm cô nương vừa lòng con mắt cố vân thừa nhìn nàng như vậy trêu gẹo nói người kia mặt tường còn có thể phóng đến hạ cố vân âm tẩm cung bàn trang điểm biên một mặt trên tường nạm cái giá đều là dùng để phóng nàng phấn mặt nàng đắp lên phấn mặt cầm lấy một khắc hộp Tiêu ngạo trọn mắt, đã sớm làm thợ thủ công nhiều làm cái ngăn tủ, hiện giờ tân ngăn tủ đều phải phóng đẩy. Cố vân thừa nghe vậy bất đắc dĩ lại có chút không nói gì. Hắn Hoàng Phi phấn mặt cũng không nàng nhiều đến khoa trương như vậy. Nhiều như vậy phấn mặt, nếu sau này gả cho người, phò mã không đồng ý ngươi phóng trong phòng làm sao bây giờ. Hắn đệ nặng ý cười hỏi. Cố vân âm nhăn lại tiểu mày, khép lại hộp hừ nhẹ làm nũng, vậy làm Hoàng Huynh vì bổn cung đổi cái phò mã. Nhà ở lớn như vậy không đến mức liền cô nương phấn mặt đều không cho nàng phóng đi. Những cái đó phấn mặt chính là nàng mệnh, không cho phóng nàng đã có thể náo loạn. Cố vân thừa nắm tay thấp giọng cười, xem ra vị âm âm chọn phò mã khi nhất định phải chọn vị trong nhà giàu có lang quân, nếu bằng không âm âm đều mua không nổi phấn mặt. Hắn cho rằng nàng sẽ nhăn khuôn mặt nhỏ tiếp tục làm lũng, nhưng nàng nghe vậy lại thu hồi mềm mại ý cười. Phòng trong nhẹ nhàng bầu không khí trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cố vân âm mẫn cảm ninh mi. Hoàng Huynh Dĩ vãng mẫu phi cùng Hoàng Huynh rất ít nhắc tới nàng hôn sự, ngẫu nhiên nàng thấy Hoàng tỷ nhóm gà chồng, bọn họ còn nói nàng còn nhỏ, lại chờ mấy năm nói. Nhưng hôm nay, Hoàng Huynh chủ động nhắc tới chọn lựa phò mã. Cố vân thừa trong lòng ảo não một chút, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhạy bén. Có thể tưởng tượng đến hai ngày trước hồi cung phục mệnh khi, Phụ Hoàng tựa thuận miệng nhắc tới nói, hắn rốt cuộc là trong lòng thở dài, nghiêm mặt nói, Phụ Hoàng tựa hồ cố ý vì ngươi cùng tứ Hoàng muội tương xem phò mã. Tứ công chúa chính là hoàng hậu sở ra, cùng cố vân âm kém nửa tuổi, vốn dĩ hắn cùng mẫu phi đều cảm thấy lại như thế nào tứ công chúa cũng còn không có xuất giá, âm âm hôn sự có thể lại kéo, nhưng không nghĩ tới phụ hoàng tựa hồ tính toán làm âm âm cũng chỉ một môn hôn sự. Cố vân âm ánh mắt khẽ run, theo sau nhàn nhạt từ một tiếng. Thân là công chúa, sớm liền dự đoán được phải có như vậy một ngày. Nàng theo tiếng lúc sau dụ mắt, tựa hồ không thèm để ý tiếp tục đùa nghịch kia hộp phấn mặt, nhưng cố vân thừa nhìn nàng hơi nhấp môi liền biết được. Nàng tâm tình có chút không hảo. Hắn lúc này bỗng nhiên phản ứng lại đây, Âm Âm tuổi này, vừa lúc là thiếu nữ ngông lung hoài xuân hết sức. Cố Vân Thừa bỗng nhiên chọn mi, Âm Âm có yêu thích người. Nàng đầu quả tim nhảy dựng, đùa nghịch hộp tay dừng một chút, nước mắt Kiều Nhu thanh âm có chút nghi hoặc, "Không có à, hoàng huynh sao như thế hỏi? Chứ bỏ hành lễ ở ngoài, cùng nàng nói chuyện qua nam tử đều có thể đếm được trên đầu ngón tay." Cố Vân Thừa đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, theo sau trong điện trầm mặc xuống dưới. Nàng càng là nghi hoặc nhìn nhà mình Hoàng Huynh, trong lúc nhất thời không biết hắn cau mày ở châm trước chút cái gì. Hay là còn có cái gì so này càng chuyện quan trọng. Đợi sau một lúc lâu hắn vẫn là chưa nói xuất khẩu, ngược lại là cố vân âm trở đến nóng nội. Hoàng Huynh có nói cái gì nói là được. Nàng chưa bao giờ thấy Hoàng Huynh như thế dối dám quá. Cố vân thừa giọng nói hơi khẩn, nhấp khẩu trà tâm định rồi định sau, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nàng. Âm âm, phò mã có không làm Hoàng Huynh vì ngươi chọn. Cố vân thừa so nàng lớn 5 tuổi, nàng vẫn là cái em bé khi liền ôm nàng ở nàng bên thai nhắc mãi lẩm bẩm, nói về sau Hoàng Huynh che chở ngươi, sau lại lại mỗi ngày giáo nàng kêu Hoàng Huynh. Kết quả tiểu cô nương học được nói chuyện sau cái thứ nhất kêu không phải phụ hoàng không phải mẫu phi, nàng kêu chính là ca ca. Cho nên cô vân thừa đau nàng, chỉ cần nàng làm lũng, cái gì hắn đều có thể đáp ứng. Nguyên nhân chính là vì đau nàng, đang nói ra những lời này khi hắn thấp thỏm bất an. Sợ nàng sẽ để ý chính mình đem nàng hôn sự cũng coi như kế đi vào. Hắn là trong cung nhất được sủng ái dung quý phi hài tử, hoàng thượng cũng coi trọng hắn, nhưng là hoàng hậu sở ra đích trưởng tử rốt cuộc là chiếm cái kia thân phận. Mấy năm nay hắn cùng thái tử tranh đấu gay gắt, từng người đều mời chào vô số quan viên phụ tá, nhưng hắn còn thiếu một cái tử trung chi thần, là trợ lực, cũng là có thể làm phụ hoàng cảm thấy hắn không có giã tâm chứng minh. Cố Vân Âm là hắn bảo muội phụ hoàng đem tìm kiếm phỏ mã tin tức thả ra đi lúc sau chắc chắn có không ít người theo dõi phò mã vị trí nhưng phụ hoàng vì đề phòng hắn thế tất sẽ chọn vị thân phận không cao người vì phò mã thế cho nên làm hắn thiếu chút trợ lực nếu âm âm phò mã tất nhiên là vị thân phận không cao người mà hắn ái dùng con cháu nhà nghèo kia không bằng đem chính mình coi trọng có tiền đồ chi sĩ cùng âm âm thành hôn liền có thể đẹp cả đôi đảng cố vân âm trầm mặc một hồi sinh tự hoàng gia tự cũng không phải ngu dốt người nhìn hắn không giấu ánh mắt cũng biết được hắn ý tưởng một lát nàng khôi phục ngày thường thần sắc nhẹ giọng hỏi hoàng huynh có người được chọn cố vân thừa xem nàng vẻ mặt bình tĩnh tâm hơi hơi buông xuống chút không quá mức sinh khí liền hảo tạm thời còn không có cố vân âm tùy ý gật đầu một cái tiếp tục túi đầu đùa nghịch mặt khác sắc phấn mặt có người được chọn lúc sau hoàng huynh nhớ rõ trước làm buồn cung thấy thượng một mặt dù sao cũng phải làm nàng nhìn một cái người nọ bộ dáng còn có Có để ý không nàng trong phòng phóng nàng bảo bối phấn mặt nhóm kinh thành bách đến lâu dưới lầu có người sướng tiểu khúc ngẫu nhiên tiếng đàn truyền vào trên lầu trên lầu một nhã gia nội nam tử nhấp trả tính toạn đợi một hồi lâu rốt cuộc tại hạ một cái chớp mắt có người đẩy ra môn người tới một thân điệu thấp gấm vóc trường bảo mặt mày gian bình dị gần gũi ở nhìn thấy đã chờ lâu ngày tạ thanh từ sau người tới có chút xin lỗi nói câu xin lỗi gặp qua nhị hoàng tử tạ thanh từ đứng dậy hạ giọng hành lễ xong chương ba ngày thứ ba bát trùng Hắn hổ chi hậu rắc con môi Ê ê a a tiểu khúc thanh phiêu vào nhã gian, hai khí độ bất phàm nam tử đáy mắt đều mang theo chút xem kỹ. Không biết nhị hoàng tử triệu kiến hạ quan có chuyện gì. Tạ thanh tử dẫn đầu đánh vỡ trường mặc. Tuy là như vậy hỏi, nhưng hắn đã nhập hàn lâm viện nửa tháng, hiện giờ trên triều đỉnh gọn sóng cũng là biết được đến rõ ràng. Lại nhớ đến nhị hoàng tử xem trọng con cháu nhà nghèo, này một chuyến, đánh giá nếu là muốn mời chào hắn ý tứ. Không có gì quan trọng việc, chỉ là nghe nói tạ biên soạn thanh danh đã lâu thật sự tò mò liền đặt tới gặp thượng một mặt cố vân thừa mỉm cười dứt lời phía sau làm gã sai vặt trang điểm thái giám tiến lên vì hai người đảo thượng rượu. hạ quan lần cảm vinh hạnh hắn ý đồ đến rõ ràng tạ thanh tử cũng yêu cầu một cái hướng về phía trước đi kỳ ngộ cùng mặt khác người so sánh với nhị hoàng tử dùng tốt nhà nghèo chi sĩ điểm này không thể nghi ngờ là tạ thanh tử tốt nhất phương hướng cố vân thừa nhìn thấy hắn đáy mắt kia mặt quang đáy lòng đã đem hắn hoa vào chính mình muôn hạ bất quá Tại đây phía trước còn muốn xuất ra hắn thành ý. Cố vân thừa từ trong tay háo lấy ra một phong thơ, đẩy đến trước mặt hắn. Tạ thanh tử ninh hạ mi nghi hoặc nhìn qua đi. Nhìn xem đi, có quan hệ tạ tú tài bị ngộ phán ngoài ý muốn bỏ mình một chuyện. Nghe vậy tạ thanh từ sắc mặt biến ảo mấy phen, cuối cùng vững vàng mắt nhận lấy. Cố vân thừa nhấp khẩu rượu, chấm đợi. Nói đến tạ thanh từ mấy năm nay quá đến thật là không dễ dàng, phụ thân tư chất bình thường đọc sách nhiều năm. Chúng tú tài sau mấy phen lại khảo cũng không có thể lại tiến thêm một bước. Sau lại, ở tạ thanh từ chuẩn bị thi hương khi, tạ phụ vì nhi tử cầu kiến hắn từ trước lao sư, trên đường lại chết ngoài ý mớn, tạ ra liền chỉ còn lại có cô nhi quả phụ. Hắn ở cha tạ thanh từ cuộc đời khi, lại phát hiện tạ tú tài chết có chút kỳ quặc, hồ sơ vụ án thượng lời nói hàm hồ, vì thế liền thuận tay cha xét một chút, không nghĩ tới phát hiện mấy thứ này. Sau một lúc lâu, tạ thanh tử tay hơi run rẩy buông xuống tin. Phụ thân chi sư địa chỉ qua xa, phụ thân thân chết tin tức truyền đến khi bên kia châu phủ đã kết án, hắn cùng mẫu thân đều cho rằng thật sự chỉ là ngoài ý mớn, lúc ấy phụ thân lão sư biết được sau còn riêng tặng rất nhiều đồ vật lại đây, lấy biểu tiết hận, không nghĩ tới. Phần 3 Này há là tiết hận, đây là hung thủ thương hại. Nắm chặt giấy viết thư, hắn ngẩng đầu khi đáy mắt nhiều chút màu đỏ tươi, việc này nhị hoàng tử tính toán như thế nào làm. Phụ thân đánh vỡ bí mật cũng không tiểu. Là lao sư cùng địa phương châu phủ tự mình luyện binh, mà nhị hoàng tử cho hắn xem này tin, đem trong đó quan hệ chút nào không giấu đặt tới hắn trước mặt. Luyện binh, cùng thái tử có quan hệ. Việc này trong đại, nếu tưởng lật lại bản án, cần thiết làm người nọ từ vị trí thượng. Rời đi. Cố vân thừa ánh mắt chung xuất hiện một tia sắc bén, nhưng thực mau khôi phục thành nhàn nhạt mỉm cười chi sắc. Ta môn hạ đông đảo cùng tạ biên soạn như vậy có tài hoa người, không biết tạ biên soạn nhưng có hứng thú hiểu biết một chút tạ thanh từ đem giấy viết thư bông tạm thời bình phục một chút hơi thở sau một lúc lâu hắn vững vàng thần sắc nước mắt hạ quan chỉ là cái lục phẩm biên soạn điện hạ hủy lấy trọng trách hay không không ổn hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt chính là kia trong lời nói không ổn lại không phải không có tin tưởng bộ dáng cố vân thừa chiều hắn cử nâng chén mỉm cười ngươi không có khả năng vĩnh viễn là lục phẩm tạ thanh tử tài hoa rõ như ban ngày hắn chỉ cần một chút thời gian là có thể ở trên triều đỉnh tỏa sáng rực rỡ lời nói đã đến nước này tạ thanh tử câu môi kính hắn một ly hai người nâng chén mà uống đối diện mỉm cười chung không cần nhiều lời liền đã biết được đối phương ý tứ thánh thượng cố ý vì hai vị công chúa nghị thân sự trải qua bày mưu đặt kế thực mau truyền đi ra ngoài cố vân âm phát hiện gần nhất đưa tới nàng trước mặt thiệp mời nhiều không ngừng gấp đôi từ trước là mẫu phi thế nàng từ chối hơn phân nửa hiện giờ hẳn là phụ hoàng y tứ nàng không có biện pháp chỉ có thể chọn chút đi dự tiệc hôm nay lại là một hồi cáo mệnh phu nhân chủ sự nhã tập Vị phu nhân kia nhi tử vừa lúc tới rồi tuổi, lại mời công chúa cùng các quý nữ. Mọi người nhìn lên liền nhìn ra dự tính của nàng. Cố Vân âm bị quý phu nhân mời đi dạo một vòng, ý cười dần dần có chút mỏi mệnh. Rốt cuộc ở bọn họ đối thơ khi lặng yên ly tịch. nhã tập thượng tự nhiên không ngừng vị nào công tử. Nàng đã cười đồng ý thứ sáu vị ngẫu nhiên gặp được công tử, thật sự là trốn cũng vô pháp trốn. Nàng nhấp khẩn môi vẫn luôn hướng hiểu lánh địa phương đi, ở hoa viên góc, núi giả tương giấu, rốt cuộc là tránh đi đám người đinh lan tiếp nhận nàng trong tay quạt tròn xem nàng thần sắc mệnh mọi bộ dáng lo lắng mở miệng điện hạ hôn sự định ra tới phía trước này những nhã tập tiến hội định là thường có điện hạ có lẽ muốn học ứng phó một chút tổng trốn tránh cũng không phải cái biện pháp cố vân âm linh mi xinh đẹp con ngươi rũ đi xuống thanh âm hơi hơi có chút thấp hôn sự lại không phải từ bổn cung định sao liền không thể làm buồn cung nhẹ nhàng một ít đâu nàng nhấp môi lo chính mình nói thầm, buồn cung cũng không nghĩ sớm như vậy gả chồng a gả chồng nhiều phiền a Hậu trạch việc càng là khó đối phó. Từ nhỏ kiến thức mẫu phi cùng hoàng hậu đấu tới đấu đi, nàng bị hộ vô cùng, nhưng lại cũng không xa lạ. Nàng tự hồ. Không cái kia tự tin có thể trở thành mẫu phi như vậy lợi hại người. Cố vân âm cực có tự mình hiểu lấy nghĩ. Nếu là có thể gả cái hậu trạch sạch sẽ nam tử liền hảo. Nàng thở dài. Đáng tiếc, này kinh thành có thể cùng nàng xứng đôi người chung, không mấy cái nam tử hậu trạch là đơn giản. Cố vân âm khe khẽ thở dài không chờ nàng tiếp tục oán giận vài câu liền có người tìm tới thường như ngày xưa như vậy trốn một hồi đều không được nàng rũ mắt thẳng thắn leo thon vẫn duy trì công chúa kiểu quý tư thái rời đi này sơ yên lặng nơi góc an tĩnh một lát theo sau từ sườn biên đi ra vị dung nhan lạnh lùng nam tử hắn vô tâm nghe lén chỉ là tránh đi kia đôi la hét muốn trạng nguyên lang làm thơ đồng liêu nhóm không nghĩ tới lại gặp nàng nghĩ đến nàng oán giận những lời này đó nam nhân mắt ra ấm ám hắn bình thân lần đầu tiên có cái xúc động Hơn nữa không có nắm chắc ý tưởng. Mặt trời lặn thời gian. Kinh thành Kim Trang Các. Kim Trang Các là nổi tiếng nhất phấn mặt các, là quý nữ yêu nhất tới địa phương. vừa lúc nhã tập kết thúc, bởi vì Hoàng Huynh cho nàng mang kia hộp phấn mặt, nàng đã nửa tháng không có tới nơi này. Vừa vặn hồi cùng khi đi ngang qua, nàng liền làm người dừng lại xe ngựa, đi vào đi dạo một vòng. Đãi nàng trở ra khi đã là nửa canh giờ lúc sau, phía sau tiểu thái giám trong tay đã phủng lớn lớn bé bé 3 năm cái hộp bên trong tất cả đều là nàng lấy ra tới phấn mặt cùng các loại trang sức nữ tử ái mỹ cố vân âm càng sâu nàng mặt mày tràn đầy vừa lòng cười đỡ đinh lan trên tay xe ngựa trong tầm mắt kia mạt hoa váy hoàn toàn vào bên trong xe đầu phố mức hoa quả quán biên đứng cái rung mạo xuất chúng nam nhân trong tay hắn cầm mội mội muốn mức hoa quả tiên lặng nhìn theo xe ngựa khởi hành tạ thanh tử trong mắt có chút lưu niệm hai năm trước lần đó ngoài ý muốn hắn cũng là như vậy ở nơi xa nhìn nàng lên xe ngựa theo sau rời đi tiếng vó ngựa tiệm gần ở từ hắn trước mắt đi ngang qua khi xe ngựa sườn biên mảnh bỗng nhiên bị liêu lên nàng lơ đã ngước mắt vừa lúc đối thượng hắn nặng nề ánh mắt nữ tử động lòng người dung nhan hiện lên một tia kinh ngạc theo sau nhấp môi mỉm cười xa xa chiều hắn gật đầu một cái tiếng vó ngựa xa dần sững sờ ở tại chỗ tạ thanh từ hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại hắn hậu chi hậu rắc con môi Xong. chương 4, ngày thứ tư tạ biên soạn là năm nay trạ nguyên lang sao Thánh thượng tìm kiếm phò mã một chuyện nguyên bản đối cố vân âm ảnh hưởng không lớn, chỉ là lộ diện cơ hội nhiều chút. Mà cùng nàng chút nào không hoảng hốt bất đồng chính là, tứ công chúa bên kia tựa hồ đã xem trọng người được chọn, đã ở thánh thượng trước mặt đề qua vài lần, nhưng thái tử cùng hoàng hậu lựa chọn người nọ quyền thế không nhỏ, thánh thượng đang ở do dự. Tứ công chúa vốn là xếp hạng cố vân âm phía trước, dung quý phi cùng nhị hoàng tử cảm thấy không có cư như vậy cấp, bên này bày ra kinh thành con cháu danh sách vừa mới ra tới nhị hoàng tử tâm phúc lại bỗng nhiên được đến một tin tức bên cảnh chiến sự có biến có tin tức xương nước láng giềng thế tới rào rạn, nhưng bọn họ vân quốc cũng không có khai chiến tính toán nghe nói thánh thượng sửa lại chủ ý dục muốn đưa một vị công chúa hòa thân tin tức bắt được tay cố vân thừa liền nháy mắt minh bạch tứ công chúa hôn sự định đến nhanh chóng nguyên nhân tứ công chúa hôn sự định ra tới hòa thân việc tự nhiên liền rơi xuống cố vân âm trên người cũng may phụ hoàng đối thái tử thế lực có chút kiên kỵ không có lập tức đáp ứng Cố vân thừa nắm chặt quyền, nhanh chóng đứng dậy tiến đến cùng dung quý phi thương nghị. Âm âm tuyệt không có thể bị đưa đi hòa thân Trong hoàng cung mẫu phi cùng hoàng huynh lo lắng sự cố vân âm còn không biết hiểu, nàng phía sau đi theo đinh lan, lại một lần bước vào kim trang Các. Nhã tập tiến hội tham gia mấy tranh, nàng cũng kết bạn chút quý nữ, quá hai ngày có vị thừa tướng tiểu thư sinh nhật, nàng liền cố ý tới chọn phân hạ lễ. Kim trang Các phân trên dưới hai tầng, thượng tầng chỉ tiếp kiến có tiền có thế người mà Cố Vân Âm trực tiếp bị chủ tiệm đón nhận lầu 2. Kim Trang các mỗi tháng sẽ ra một khoản độc nhất vô nhị trang sức, thường lui tới đại bộ phận đều bị nàng định ra tới. Nay Nguyệt nàng đến tặng người. Cố Vân Âm nhiều nhìn kia bộ tinh xảo trang sức vài lần, phân phó người bao hảo sau, xoay người liền ở lầu 2 chọn mười mấy kiện trang sức, lại đem tân chế phấn mặt đều mua. Mua xong nàng còn cảm thấy trong lòng không đủ sảng khoái, trang sức còn không có bao hảo, nàng liền tính toán tiếp theo lâu đi dạo. Thang lầu thượng một mặt bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn mà xuống, không biết vì sao, nam nhân không cần ngước mắt, chỉ dựa vào chính mình ngực mãnh liệt nhảy lên liền biết được là nàng. Tạ thanh tử tiếp tục túi đầu, nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu phấn mặt cao. Nếu không phải đi theo tiến bảo, hắn cũng không biết nữ tử phấn mặt còn có thể phân ra nhiều như vậy khác nhau. Kim Trang Cắt xuất hiện một mình một người nam tử vốn là kỳ quái, hơn nữa hắn tuấn lãng dị thường dung nhan, càng là dẫn nhân chú mục Cố vân âm xuống lầu ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy hắn nam tử hơi rũ đầu đối với trước mắt phấn mặt cau mày nàng dùng quạt tròn khẽ che cười cảm thấy tình cảnh này mạc danh có chút hỉ cảm hắn mặt vô biểu tình nhấp môi làm hắn nhìn có chút lạnh băng cùng này tràn đầy phấn mặt hương kim trang các không hợp nhau vừa vặn lúc này hắn lơ đãng nâng mắt ở nhìn thấy nàng lúc sau làm như cả kinh theo sau rũ mắt không tiếng động hành lễ cố vân âm mỉm cười gật đầu hai người ánh mắt đối diện một cái trước mắt sau lại từng người rút ra nàng xoay người đi nhìn một vòng trâm cải Phục hồi tinh thần lại lại phát hiện hắn còn đứng ở kia. Hắn cả người tràn đầy cự người ngàn dặm khí lạnh, nhưng nàng nhìn lại cảm thấy người này tựa hồ có chút mê mang. Cố Vân âm tại chỗ do dự một cái trước mắt, giả vờ chọn phấn mặt bộ dáng đi đến bên cạnh hắn. Nam nhân tựa hồ hiểu sai ý, cho rằng chính mình chống đỡ nàng, liền sườn thân đem vị trí nhường ra tới. Nàng nhấp ý cười thử phấn mặt nhan sắc, còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, nam nhân liền tiên triều nàng hành lễ. Hắn hình như có chút quấn bách bộ dáng, môi mỏng nhấp chặt hạ quan có không thỉnh điện hạ giúp một chút? Cố Vân Âm cầm một hộp phấn mặt, kinh ngạc nhìn hắn. Nàng hơi giật mình, sau lại cười nói, ngươi nói. Tạ Thanh Tử mắt gian có chút do dự bộ dáng, căng chặt mặt do dự một lát, nói, thần trong nhà có một đấu muội, tò mò phấn mặt chàng. Nàng hỏi thần thần cũng không hiểu, liền nghĩ mua một hộp trở về làm nàng nhìn một cái, nhưng người hà? Hắn ánh mắt chuyển tới trước mắt đếm không hết phấn mặt hộp, mắt gian nhiều chút nghi hoặc bất đắc dĩ, hẳn là không biết như thế nào chọn lựa. Cố vân âm hiểu rõ cười khẽ, nàng thấy người nọ lạnh mặt quân bách, trong lòng hơi hơi nổi lên chút gọn sóng, cười nhẹ giọng hỏi, tiểu cô nương luôn là ái Mỹ, ngươi mua trở về nếu là không cho nàng dùng, có lẽ nàng sẽ tò mò trộm đi chơi. liền như nàng khi còn bé giống nhau, nghĩ đến tuổi nhỏ khi đối son phấn tò mò bộ dáng, nàng phóng nhu thanh, cho hắn tinh tế giới thiệu lên. Cho nên, bổn cung kiến nghị ngươi mua này hộ, có thể thượng trang nhưng kỳ thật là khối mặt cao, hoặc là cái này cũng không tồi. Nàng một chút cho hắn giới thiệu ba bốn hộp, vốn chính là ái mua này những ngọn ý, lại nói tiếp thao thao bất tuyệt, cũng không lưu ý đến bên cạnh nam tử hơi con ngôi, còn có khẩn trương đến nắm tay tay đã bung ra. Này đó đều không tồi, cho nên ngươi muốn mua nào một hộp đâu. Đến phía sau nàng ý thức được chính mình nói được quá nhiều, lơ đãng một hồi mắt, lại cùng hắn ánh mắt tương đối. Hắn bộ giáng sinh đến lãnh nhưng giờ phút này trong mắt lại hơi hơi ngầm cười. Cũng không biết vốn chính là ngoài lạnh trong nóng người, vẫn là. Có nguyên nhân khác cố vân âm đôi mắt lóe một chút nhanh chóng rời đi tầm mắt khu kia liền muốn cái này đi hắn chọn nàng nói đệ nhất hộp được đến nàng tán thưởng ánh mắt thật tinh mắt Châm trễ điện hạ nhiều như vậy thời gian thật sự có chút xin lỗi hắn nói hơi thiếu một chút thân nam tử thân hình đĩnh bạn nhất cử nhất động toàn có vẻ cảnh đẹp ý vui cố vân âm ánh mắt mỉm cười gật đầu không quan hệ hai người nói chuyện với nhau gian đồ vật đều đã trang hảo tiểu thái giám tiểu cung nữ phủng nàng mua đồ vật đi theo phía sau Hắn cũng cùng nàng sóng vai đạp môn mà ra. Hắn chắp tay ru mắt, chờ ở treo cung bài xe ngựa biên, đãi nàng đi rồi mới có thể rời đi. Giấu đi mắt gian kích động, tạ thanh tử đống nhiên nghe thấy nàng ai một tiếng. Hắn ngước mắt, chỉ thấy nàng ở trên xe ngựa ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười hỏi, tạ biên soạn là năm nay trạng nguyên là sao. Nữ tử thanh âm ôn nhu huyền chuyển, như nhẹ vũ phất quá tâm gian. Hắn câu môi cười, đúng vậy. Nam tử mặt như con ngọc, cười khẽ gian xương tuyết tan giã tựa hồ đáy mắt chỉ có thể thấy nàng một người nàng đông nhiên có chút thất thần đông nhiên đã hiểu vì sao dạo phố ngày ấy ném hắn hoa có thể yêm hạ nửa con phố nếu nàng không có hoạn thượng phong hàn ngày ấy hoa hẳn là có nàng này một đóa. đương nhiên là trộm vì này tạ phủ Tòa nhà lớn cửa trên ngạch cửa ngồi một cái tinh một đoàn đang nghe thấy xe ngựa bánh xe thanh lúc sau nhảy đứng lên phía sau cửa đứng vương bà tử ai u một tiếng vội hô tiểu thư chậm một chút chạy tạ thanh tử vừa xuống xe ngựa Phấn nắm liền xông tới ôm lấy hắn chân. Cà ca, ca ca ca, ngươi hôm nay về nhà sao đã muộn nha? Tinh bột đoàn hôm nay ăn mặc hồng nhạt tiểu váy, gây gây nhược nhược, còn không có hắn chân một nửa cao. Hắn túi người đem tiểu đoàn tử nhẹ nhàng ôm lên, cùng vương bà tử điểm cái đầu lúc sau ôm muội muội và phủ. Không phải nói không thể chạy nhanh như vậy sao? Tạ thanh tử trên mặt mềm mại rất nhiều, nhưng ngự khí vẫn là có chút ngạnh bang bang. Muội muội từ nhỏ liền hoạn có bệnh tim, chạy trốn nhanh tiểu cô nương thân thể chịu không dậy nổi lại đến khó chịu khóc. Bất quá cũng may hắn chúng trạng nguyên, chúng trạng nguyên lúc sau thánh thượng hỏi hắn muốn cái gì, hắn chỉ cầu vị tốt nhất thái y vì mội mội xem bệnh. Có thái y xứng phương thuốc, an an sắc mặt đã so trước kia khá hơn nhiều. Nhưng tiểu đoàn tử mới không sợ hắn, ở hắn cổ cọ cọ lúc sau ngọt ngào làm lũng, an an sai rồi, về sau sẽ chạy chậm một chút. Phần 4 hắn bất đắc dĩ con môi, ôm tiểu cô nương đi đến trước bàn cơm bông, Sau này nếu là ta trở về đến muộn, an an liền ăn trước cơm chiều. Tư thượng một lần ở Kim Trang các cửa thấy công chúa lúc sau, hắn mỗi ngày đều phải ở kia lưu lại một hồi, không nghĩ tới hôm nay thật sự làm hắn gặp được người. Còn, còn nói thượng lời nói, Kaka đang cười cái gì nha? Tiểu cô nương ngồi ở cao cao trên ghế, vai đầu nhỏ tiến đến trước mặt hắn. Tạ thanh từ phục hồi tinh thần lại xoa xoa nàng đầu, đông nhiên nhớ tới Ngụy nguyên. Kaka giao cho tân bằng hưu, ngày khác bằng hưu sẽ tới trong phủ tới chơi. An an vô vô tay, bạch bạch bạch. An An sẽ chiêu đãi hảo hắn Tiểu cô nương từ sinh ra khởi đại bộ phận Thời gian đều nằm ở trên giường bệnh Nhưng đối với hắn luôn là cười tủm tịm Có đôi khi còn trái lại an ủi hắn Nam nhân trong lòng hơi ấm Cười nói thanh hảo Trong phủ chủ nhân chỉ có tạ ra hai huynh muội, Cho nên to như vậy tạ phủ hạ nhân không nhiều lắm Tạ thanh từ mãi bần hàn nhà sinh ra Thói quen tự tay làm lấy Cửa chỉ có một vị người hầu ở hầu Cơm nước song sau, Hắn mang theo An An ở trong hoa viên tàn bộ Tiểu cô nương chỉ là đi rồi một lát, thêm lên bất quá hai tòa kiểu khoảng cách liền nói đi không đạo. Hắn đem tinh bột nắm bế lên tới, một bên trở về đi một bên thấp giọng hỏi nàng, An An còn nhớ rõ ta nói rồi công chúa điện hạ sao. Cà ca đệ thấp thanh âm, An An liền học hắn dùng khí âm từng câu từng chữ trả lời, nhớ rõ. Bởi vì Kaka giúp công chúa, công chúa cho thù lao, cho nên nhà chúng ta mới có bạc tiếp tục cấp An An xem bệnh, ca ca mới có thể tiếp tục khoa cử lên làm quan trong nhà sự tạ thanh từ chưa bao giờ gặp nàng cho nên an an như vậy tiểu cũng đã thực hiểu chuyện ân nhưng hôm nay ta muốn nói không phải cái này đó là cái gì nha an an ôm cổ hắn ỉ lại dựa vào bờ vai của hắn góp chân nhỏ lắc qua lắc lại ca ca rất tưởng cưới công chúa ôm nàng ngồi xuống tạ thanh từ nói hôm nay cùng công chúa đáp lời đã là vui sướng nhưng cũng gia tăng hắn kia một mặt ý nghĩ sang bậy có lẽ là đối với muội muội không hề mặt mũi gánh nặng Trong lòng có chút áp lực đến khó chịu, liền đơn giản cùng tiểu cô nương nói. Nếu là lại cho hắn nhiều mấy năm thời gian, lấy năng lực của hắn định sẽ không khuất cư với lục phẩm biên soạn, lúc ấy, hắn liền có nắm chắc đi tranh thủ. Nhưng hôm nay, khát vọng chưa thi triển, phụ thân tri thủ vẫn chưa báo, nhà chỉ có bốn bức tường hắn có thể cùng công chúa nói chuyện liền đã tính ban ân, lại có thể nào mơ ước bầu trời nguyện? Công chúa, tẩu tẩu, an an theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ ra, theo sau ra dáng ra hình thở dài. Chính là nhà chúng ta thực nghèo ai, công chúa không phải muốn trụ vàng chế tạo phòng ở sao. Tạ thanh từ tự cấp nàng giới thiệu Hoàng Cung khi nhắc tới Kim Bích Huy Hoàng, nhưng An An quá mức tuổi nhỏ, chỉ nhớ rõ kia một cái chữ vàng. Hắn nhìn thanh lãnh tạ phủ, tâm cũng như thế lạnh xuống dưới. An An nói không sai. Hắn ôm muội muội có chút hạ xuống nói. Cho nên, hắn muốn xem nàng gả cho người khác. Trong lòng ngập trời cảm giác vô lực đem hắn cả người ngụy trang đánh sập. Tạ thanh tử rũ mắt, trong lòng chua xót tới rồi cực điểm. Xong. chương năm, ngày thứ năm. Nếu ái mộ có tội, hắn liền nhận. Cố vân âm hồi cung lúc sau nhận được dung quý phi cấp triệu, nàng còn không có tới kịp nghỉ một chút liền đuổi qua đi. Tới rồi dung quý phi kia vừa thấy, Hoàng Huynh cũng ở. Hai người sắc mặt đều có chút lưng trọng, nàng chấp hai hạ mắt, nghi hoặc hỏi làm sao vậy. Cố vân thừa đem tin tức cùng nàng nói một lần, cố vân âm trong lòng khẩn một cái trước mắt. Theo sau ở mẫu phi cùng hoàng huynh lo lắng trong ánh mắt câu môi cười, kia liền làm phiền hoàng huynh gia tăng vì âm âm chọn lựa phò mã. Công chúa kết hôn một chuyện không phải do nàng, nhưng nàng cũng đồng dạng không nghĩ rời đi vân quốc đi hòa thân. Cố vân thừa tăng cường mày gật đầu, này hai ngày buồn cung cùng mẫu phi chọn người tốt tuyển lúc sau liền làm người tiên kiến một mặt. Hắn đến nhiều cẩn thận hỏi thăm lấy ra tới người được chọn, tuyệt không có thể vội vội vàng vàng cấp âm âm chọn cái là người. Cố vân âm nhuễn thanh đáp lời hảo. Thông dung quý phi kia rời khỏi sau. Cố vân âm không có lập tức hồi cung. Nàng ngày thường lười biếng thật sự, hôm nay lại ở ngự hoa viên đi rồi một vòng lại một vòng. Ngự hoa viên hoa tranh nhau khoe sắc, nhưng nàng hơi hơi thất sách thần, suy nghĩ sớm liền tự do đến không biết tung tích. Nàng buồn cảm thấy còn có thể kéo cái một hai năm, lại đông nhiên bị cho biết, tại đây dưới tình huống, có lẽ không đến một tháng nàng hôn sự liền phải định ra tới. Nếu là lại thẳng chút, nhất hư kết quả đó là đi nước láng giềng hòa thân. Nàng biết được thân là công chúa thế tất sẽ có như vậy một ngày, nhưng không tránh được có chút mở mịt vô thố. Người nọ hay không có thể cùng nàng tôn trọng nhau như khách, nếu là người nọ hậu viện thiếp thất không an phận nàng ra tay phu quân hay không sẽ không vui. Tam hoàng tỷ mấy năm trước cũng gả cho người, là trong triều trọng thần. Người trước hai người tôn trọng nhau như khách, nhưng nàng ngẫu nhiên đụng vào quá một lần hai người ở lén ồ nào đến túi bùi bộ dáng. kia tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền phải động thủ bộ dáng đem nàng sợ tới mức không dám ra tiếng tự kia về sau nàng đối thành hôn một chuyện rơi xuống chút bóng ma nàng khẽ thở dài một cái mấy năm nay mẫu phi cùng hoàng huynh đem nàng hộ rất khá nàng quá nhẹ nhàng sung sướng thật sự không muốn quá như vậy áp lực nhật tử búi tóc thượng bộ diêu hơi hoảng phát ra tiếng vang thanh thúy liền như nàng tâm như vậy không bình tĩnh ở hòa thân áp lực dưới cố vân thừa sai người điều tra mấy chục người hậu trạch không an phận bài trừ An chơi chắc táng bài trừ đánh nữ nhân bài trừ cố vân thừa từ mặt trời mọc bắt đầu tới rồi mặt trời lặn vẫn níu chặt mày không lấy ra cái giống dạng. Tâm Phúc tới hội báo chuyện quan trọng, hắn đẻ xuống mi rác vây tay làm người tiến vào. Tâm Phúc hội báo xong lúc sau, thấy nhị hoàng tử vì công chúa hôn sự như vậy sầu, nghị nghị cấp nhị hoàng tử đề ra một người. Tạ Thanh Tử. Tâm Phúc đáp, đúng vậy. Tạ Thanh Tử trong nhà cha mẹ đã vong, chỉ giữ lại hấu mỗi sống nương tựa lẫn nhau, tuy trong phủ bẩn hàng chút, nhưng quan hệ đơn giản sẽ không ủy khuất công chúa, hơn nữa Tạ Thanh Tử bị thánh thượng khen quá tài văn chương. Nói vậy tứ hôn sẽ càng dễ dàng chút. Kỳ thật tâm phúc ngay từ đầu cũng không suy xét quá tạ thanh tử, hắn chịu nhị hoàng tử gửi gắm lưu ý người được chọn, nhưng chọn cũng đều là gia cảnh hào chút. Sáng nay hạ chiều khi, hắn vừa lúc cùng tạ thanh tử một khối ra cung dọc theo đường đi hàn huyên không ít, hắn bị đối phương tài hoa thuyết phục theo sau cũng biết được nhà hắn tình huống. Nhị hoàng tử rất đau công chúa, định là hy vọng nàng gả vị phu quân, mà hắn cảm thấy tạ thanh tử là cái không tồi người được chọn ngheo chút đảo cũng không có gì cố vân thừa sau này dựa vào nói nhỏ. Hắn thực xem trọng tạ thanh tử, nhưng theo bản năng không đem hắn để vào người được chọn chung. Nếu làm thần tử, hắn có thể kết luận tạ thanh tử định là vô cùng đủ tư cách. Nhưng nếu làm âm âm phó mã, hắn lại không dám kết luận đối phương hay không sẽ đối âm âm hảo. Tạ thanh tử kia một thân lạnh lùng dưới là có ngạo cốt, nếu vì phó mã, khó tránh khỏi sẽ bị người sau lưng nghị luận. Cố vân thừa gõ gõ cái bàn, lại đi tế cha tạ thanh tử. Đúng vậy không qua mấy ngày tứ công chúa cùng thế tử lưỡng tỉnh tương duyệt lời đồn truyền đi ra ngoài cố vân âm nghe xong đánh đàn khi thất thần đạn sai rồi rất nhiều thứ lời đồn khởi nếu là truyền bọn họ lưỡng tỉnh tương duyệt phụ hoàng định không thể làm đồng đánh lên ương mang thai mang tiếng hoàng đế nàng dừng lại khẩy đàn liễm mắt gian xẹt qua vài phần ưu sầu cũng không biết hoàng huynh bên kia người chọn đến như thế nào nàng chính như vậy nghĩ đông nhiên tiểu thái dám đau truyền đạo nhị hoàng tử gia lâm lúc này tới chư bỏ tuyển pho mã sự không còn mặt khác cố vân âm con môi đứng dậy đi hướng chính điện cố vân thường một thân quan phục hẳn là mới vừa tan triều liền trực tiếp lại đây hắn vây vây tay phía sau tiểu thái dám phủng đồ vật đi đến nàng trước mặt nam châu bạn tốt tới chơi mang theo rất nhiều đồ vật bổn cung nhìn lên thấy này gấm vóc liền cảm thấy thích hợp tâm âm kia gấm vóc cùng kinh thành bên này bệnh phương thức bất đồng hoa văn cũng mới mẻ độc đáo nàng quả nhiên nhìn liếc mắt một cái liền lòng tràn đầy vui mừng đa tạ hoàng huynh Nàng mềm giọng nói nói, "Con ngươi cong cong làm Đinh Lan nhận lấy. Hoàng huynh là có việc muốn nói?" Hai người ngồi xuống lúc sau, Cố Vân Âm thân thủ cho hắn đảo thượng một ly trà. Cố Vân Thừa nhấp đạm cười gật đầu. Huynh ngồi liếc nhau, liền biết được muốn nói gì. "Âm âm đối năm nay Tân khoa Trạng Nguyên nhưng có ấn tượng." Cố Vân Thừa thử thăm dò mở miệng. "Tân khoa Trạng Nguyên, tạ Thanh Tử." Nàng trong mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, còn không có mở miệng liền làm quen thuộc nàng Cố Vân Thừa nhìn thấy. Cố vân đa tạ người cha được đồ vật không nhiều lắm, nhưng có ý tứ chính là, trong đó tạ thanh tử có chút khác thường hai việc đều cùng âm âm có quan hệ. Một là hai năm trước tạ thanh tử hấu mội bệnh nặng, ở nguy cơ là lúc tạ thanh tử đi vùng ngoại ô chùa miếu một chuyến, khi trở về liền nhiều một bút bạc. Bạc nơi phát ra còn ở tế cha bên trong. Nhị đó là mấy ngày nay, tạ thanh tử tán giá trị khi tổng hội ở Kim Trang các cách đó không xa mức hoa quả sạp lưu lại, hơn nữa ở phía trước mấy ngày còn cùng âm âm đáp nói chuyện. Từng có vài lần chi duyên. Cố Vân Âm lời nói thật trả lời. Cố Vân thừa nhướng mày cười, "Nga, xem ra này Trạng Nguyên lang bản lĩnh không nhỏ, chúng ta âm âm từ trước đến nay không nhớ được người. Này đó là nàng một cái tiểu ma bệnh, nàng tính tình tiểu lười, lười đến ứng phó những cái đó nghi thức xã giao, cho nên cũng không thế nào nhớ rõ trụ chiều nàng hành lễ những người đó." Cố Vân thừa trêu ghẹo ánh mắt đem nàng xem đến mạc danh có chút khẩn trương. Nàng nhấp môi chừng hắn liếc mắt một cái, thanh âm yếu đi đi xuống. Đó là bởi vì hắn sinh đến Tuấn Lãng, tưởng không nhớ kỹ đều khó. Cố vân thừa hừ cười gật đầu, kia âm âm cảm thấy hắn như thế nào. Hắn ý cười chung nhiều chút thâm sắc, cố vân âm chạm đến đến lúc sau liền biết được hắn ở biến tướng hỏi nàng ý kiến. Nếu hắn là phò ma nói, cố vân âm mạc danh hoàng thần, nhớ tới hắn ngày ấy ở Kim Trang các trước cười theo tiếng bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy chưa chắc không thể. Tạ thanh tử Tuấn Lãng tài hoa hơn người, tuy nhìn có chút lạnh như băng nhưng hắn sẽ bởi vì mội mội tò mò mà tự mình đi kim trang cắt cho nàng chọn phấn mặt hẳn là nhân phẩm sẽ không kém tạm được nàng rụt rè hơi ngưỡng cảm cố vân thừa nhìn nàng kia tiểu bộ dáng bất đắc dĩ cười đột nhiên lại nhớ tới tạ thanh tử trong nhà tình huống cũng nên báo cho làm nàng biết được trạng nguyên lang tên là tạ thanh tử đại khái chính là như vậy thân thế trong sạch hậu viện sạch sẽ chỉ là người có chút xa cách còn có chính là nghèo chút bất quá nghèo không là vấn đề hoàng huynh thẹn với âm âm Giới khi Hoàng Huynh đảo giống tư khố cấp âm âm thêm của hồi môn Cố vân thừa thẹn trong lòng Tự nhiên cũng nghĩ đến bù nàng Cố vân âm đầu tiên là đừng hắn liếc mắt một cái Theo sau cười cho hắn thêm trà Hoàng Huynh nói đến giống như buồn cung lập tức liền phải gả cho giống nhau Đều không hỏi xem nhân ra có không nguyện ý đương phò mã Mấy phen đối mặt Tuy còn không phải đặc biệt hiểu biết Nhưng nàng cảm thấy là hắn nói Cự tuyệt nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn Mặc dù hắn hiện giờ chỉ là cái nho nhỏ lục phẩm biên soạn cố vân thừa chọn một chút mi này hôn sự nếu là thành âm âm nhưng xem như gả thấp hắn còn dám cự tuyệt tưởng là như thế này tưởng nhưng kỳ thật cố vân thừa mạc danh trong lòng nắm chắc tổng cảm thấy hắn sẽ đáp ứng rốt cuộc ở ngày ấy hắn cùng âm âm ở kim trang Các đáp nói chuyện lúc sau phía sau hai ngày tạ thanh tử cũng chưa lại ở phụ cận lưu lại kim trang Các, hơi chút hiểu biết một ít cố vân âm người đều biết được nàng ái đi cố vân thừa híp híp mắt có chút nguy hiểm hy vọng hắn không cần nhìn lầm Các nhật. Bách tiến lâu. Lại là lần trước cái kia vị trí. Hôm nay sướng tiểu khúc không có tới, dưới lầu đại đường là vị cẩm sư ở đánh đàn. Hồi lâu không thấy, tạ biên soạn gần nhất quá đến tốt không. Cố vân thừa cùng hắn chạm cốc cười nói. Tạ thanh tử gật đầu, đa tạ điện hạ quan tâm. Cố vân thừa cười như không cười nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Bang! Thấy hắn sắc mặt như thường, cố vân thừa bỗng nhiên thật mạnh đem chén rượu gắt xuống. ngày ngày ở kim trang cắt trước bồi hồi, sắc thật quá đến không tồi. Cố Vân Thừa khỏe miệng câu mạt nguy hiểm cười. Tạ Thanh Tử nháy mắt đứng lên, cung kính bài thành hành lễ động tác, thần sợ hãi. Người ở mưu đồ cái gì? Nói. Cố Vân Thừa kế tục khí thế bức nhân ép hỏi. Tạ Thanh Tử cúi đầu trong mắt nhiều chút phức tạp, hắn có chút thất vọng. Hắn trong lòng sinh kêu ý nghĩ sàng bậy lúc sau, riêng đi tiếp xúc nhị hoàng tử Tâm Phúc, từ đôi câu vài lời chung biết được Tâm Phúc ở vì nhị hoàng tử lưu ý phò mã người được chọn, vì thế mịt mờ ám chỉ hai câu. Xem ra không có thành công tạ thanh tử rũ mắt thanh âm vững vàng kim trang cắt trước rất nhiều bán hàng rong mà trong nhà ấu mội tham ăn thần không biết mua chút mức hoa quả như thế nào chọc điện hạ không vui phần 5. hắn thật sự mỗi ngày đều có cấp an an mua đồ ngọt tiểu cô nương mỗi ngày uống dược đặc biệt sợ khổ nhưng an an gần nhất xác thật có oán giận hắn mua quá nhiều đồ vật quá lãng phí bạc cố vân thừa hừ lạnh một tiếng nhưng ngầm lại tán thưởng hắn đạm nhiên bộ dáng nếu là hắn cuống quýt nhận sai không điểm can đảm hắn hẳn là sẽ lập tức kết thúc trận này nói chuyện. ngươi chính là ở mơ ước phò mã chi vị. cố vân thừa trọng tân chấp nhất chén rượu, ly trung rượu hoảng xoay hai vòng. hắn hỏi đến đột nã, tạ thanh tử bỗng nhiên ngước mắt, bị nhìn chằm chằm người nọ tiếp tục hoảng chén rượu, chờ hắn trả lời. tạ thanh tử nhấp môi mỏng, lấy thân phận của hắn không nên mơ ước công chúa, cũng không nên đáp. nhưng trái lương tâm tri ngữ hắn rất khó nói xuất khẩu. hắn mày nhăn chặt, nhìn thẳng cố vân thừa ánh mắt, gàn từng chữ thần ái mộ ngũ công chúa nếu là ái mộ có tội hắn liền nhận cố vân thừa chấp ly tay một đốn nhìn chằm chằm hắn bỗng nhiên cười ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì nếu không phải tình thế bức người đổi thành tháng trước hắn có lẽ đã tức giận ngập trời lục phẩm tiểu quan sao dám mơ ước hắn bảo mội tạ thanh từ ánh mắt không tránh không né bằng thẳng nói thân biết được lần trước nhị hoàng tử đối hắn tán thưởng cũng không che lấp đang lúc nàng hôn sự gấp gáp vạn nhất đâu đây là hắn duy nhất có thể tranh thủ cơ hội hắn không muốn bông tha Tạ thanh tử vẫn luôn duy trì không lưng eo tư thế, cố vân thừa ngồi nhìn hắn thật lâu, thần sắc biến ảo mấy phen lúc sau, lúc này mới rốt cuộc lộ cái cười. Hảo! Tuy lời này ngươi nghe sẽ không thoải mái, nhưng bổn cung hy vọng ngươi thời khắc cảnh giác, ngũ công chúa là gà thấp. Muốn tôn trọng trân trọng, không thể làm nàng chịu nửa điểm bí khuất. Xong! Chương 6, thứ 6 ngày Hợp tác vui sướng Hai người nguyên do sự việc cố vân thừa cho bọn hắn định ra tới. Nhưng như thế nào đề, ai cùng thánh thượng mở miệng này đó đều yêu cầu thận trọng lại thương lượng đang chờ đợi thời cơ chín mùi nhật tử nhị hoàng tử công đạo nàng cùng hắn nhiều thấy thượng hai mặt nếu là cảm thấy người này không ổn còn có một lần nữa lựa chọn cơ hội cố vân âm đáp lời thanh tạ thanh tử cũng ở nhị hoàng tử công đạo hạ tham gia thừa tướng thiên kim sinh nhật tiến. hôm nay vai chính là thừa tướng thiên kim cố vân âm tặng lễ lúc sau vốn định tìm cái góc đợi nhưng trong lúc lơ đãng nhìn thấy trong đám người cái kia tuấn lãng nam nhân nàng ánh mắt hơi đốn còn ở do dự là lúc tạ thanh tử nhạy bén nhìn lại đây ánh mắt tương đối lúc sau hai người ăn ý rời đi đám người nàng chọn cái phương hướng từ tránh mưa mái hiên một đường đi đến không người hoa viên một góc bước chân mới vừa đỉnh nam nhân liền tới rồi trước mắt tạ thanh tử cúi đầu hành lễ nàng nhẹ nhàng nâng tay bình lui tùy tùng hôm nay nàng vì không đoạt vai chính nổi bật ngày xưa áo tơ vàng cùng đẹp đẽ quý giá đồ trang sức đều không có mặc nàng chỉ đơn giản xuyên kiện bạch lam giao nhau vân cầm váy váy đầu làn váy chỗ thêu tinh xảo kim văn Cố vân âm nâng nâng cặp kia động lòng người con người, nhìn về phía hình như có lời muốn nói hắn. Lần trước điện hạ cấp thần chọn phấn mặt, còn không có hảo hảo cảm tạ điện hạ. Nàng cho rằng hắn muốn nói chính là cùng hôn sự tương quan sự, lại không nghĩ rằng là cái này. Cố vân âm cười khẽ một chút, hai đồng gia thịt tiểu nột, tò mò chơi qua một hồi liền hảo, đãi nàng lớn lên chút lại dùng. Nghe qua Hoàng Huynh giới thiệu tình huống của hắn, trong nhà cũng không có nữ tính trưởng bối, nàng liền nghĩ nói thêm tỉnh hai câu. Hảo. Hắn còn ngồi đáp bên ngoài ánh mặt trời có chút chói mắt hai người cùng đi hướng tránh mưa mái hiên nữ tử đều như công chúa giống nhau đối phấn mặt hiểu biết thật nhiều hắn nhớ tới nàng ở kim trang các khi thực sẽ chọn lựa phấn mặt bộ dáng chưa bao giờ nghĩ tới phấn mặt học vấn cũng như thế nhiều cố vân âm dấu cười cô nương ra sao ngày ngày thượng trang tổng có thể hiểu biết chút nàng nói bỗng nhiên nhớ tới nàng kia một mặt tường phấn mặt ý cười một đốn vẫn luôn như có như không nhìn nàng tạ thanh từ nghi hoặc hỏi làm sao vậy nàng ánh mắt hơi lóe Ở tạ thanh tử cho rằng tự mình nói sai mà ảo nào thời điểm, nàng mới nhẹ giọng nói. Buồn cung tẩm cung bàn trang điểm bên cạnh tường riêng tìm thợ thủ công ỷ tường An Giá Gỗ, đều là dùng để phóng phấn mặt. Cũng không biết tạ biên soạn để ý sao. Tạ thanh tử nghiêm túc nghe nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói xong, mới nhấp cười nói, không ngại. Có thể cưới được nàng đã là vọng tưởng trở thành sự thật, hắn có thể cái gì đều không ngại. Cố vân âm trong nháy mắt tiên tâm. Vừa mới còn đang suy nghĩ nếu là hắn nói để ý nàng nên làm cái gì bây giờ. Cũng may hắn không ngại. Phấn mặt nhóm sự thỏa, chuyện khác nàng đều thực tùy ý, trong lòng đã tiếp nhận rồi tương lai phò mã trong phủ có chút bần hàn sự. Nàng có mắt cười, không có gì ngạo khí cái giá. Đúng rồi, còn không biết ngươi mội mội bao lớn rồi. Đã có 4 tuổi, danh gọi tạ thanh nguyệt, nhũ danh là thần lấy, đều an an. Tên là mẫu thân lấy, hy vọng nàng như tiểu nguyệt giống nhau thẳng thán mỹ lệ mà an an là hắn ở muội muội sau khi sinh lấy hy vọng nàng có thể bình bình an an tạ thanh từ nói xong thêm một câu an an thường ngoan điện hạ không cần lo lắng nàng bất hảo hắn lo lắng nàng sẽ không thích hài tử cố vân âm sắc thật có chút lo lắng rốt cuộc nàng bướng bình hoàng đệ hoàng muội suýt nữa đem nàng kia một mặt tưởng phấn mặt cấp tạp nhưng tạ thanh từ nhìn thực đáng tin cậy nàng cũng liền tin vài phần nàng nhẹ con cười bổn cung tin tạ biên soạn tạ thanh từ hơi hơi gật đầu trầm mặc một lát nói Nếu công chúa không ngại, ngày khác thần mang ấu mội cùng công chúa thấy thượng một mặt. An an thường ngoan, chỉ cần nàng gặp qua liền biết được. Cố vân âm suy tư một lát gật đầu, hảo a." Nhiều hiểu biết chút cũng hảo. Hai người ở trên hành lang đi, nàng làn váy giải lũa choàng nhẹ dương, hắn ngay ngắn ăn mặc mặc làm sắc trường bào. Có người đi ngang qua khi nhìn thấy hai vị dung nhan xuất chúng đứng chung một chỗ, khó tránh khỏi nhiều coi trọng vài lần. nay nhìn lên hắn liền kinh ngạc dừng bước chân, này không phải tạ biên soạn sao. Người này là là hàn lâm viện một vị quan viên, ngày thường cùng tạ thanh từ tiếp xúc rất ít, nhưng cũng không gây trở ngại hắn rõ ràng biết được tạ thanh từ làm người có bao nhiêu xa cách. Nhưng lúc này hành lang trong vòng, nhẹ con cười nhìn công chúa nam nhân nơi nào có nửa phần xa cách cảm. kia quan viên lăng nhìn hai người dần dần đi xa, một chốc một lát cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hai người sóng vai mà đi, câu được câu không nói chuyện, bỗng nhiên, ở lâu dài một trận trầm mặc bên trong, tạ thanh tử bỗng nhiên trầm giọng nói thần tự biết công chúa gả cùng vi thần là có chút bị khuất nhưng thần thể sẽ tấn thần có khả năng làm công chúa thư thái vô ưu nàng có chút ngoài ý muốn nghiêng mắt nhìn về phía hắn tạ thanh từ nhấp khẩn môi ánh mắt nghiêm túc trước mắt nam nhân tướng mạo không thể bắt bẻ tài hoa hơn người luôn hành cử chỉ cũng hào phóng thích đáng thấy thế nào đều hẳn là sẽ lệnh rất nhiều cô nương ái mộ loại hình nhưng vì cái gì hậu trạch còn sẽ sạch sẽ theo lý thuyết lấy hắn chi tư Sớm nên ở cử nhân thời kỳ liền sẽ có vô số người vì hắn làm ai. Nàng lười đến động những cái đó thử tâm tư, liền cũng trực tiếp hỏi ra tới. Vì sao tạ biên soạn chậm chạp không cưới vợ, theo bổn cũng biết, tạ biên soạn liền cái thiếp thất đều không có. Nên không phải là. Cố vân âm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nữ tử linh động con ngươi bỗng nhiên phóng đại, nhịn không được trên dưới đánh giá hắn một phen. Tạ thanh tử cứng đở, trong lòng một đổ. không hiểu lầm càng ngày càng thâm, hắn chạy nhanh giải thích nhân ấu muội sinh ra mang theo bệnh tim, hàng năm dùng dược, ngẫu nhiên phát bệnh càng là yêu cầu rất lớn một bức bạc. Thần trong nhà không có đại phú đại quý gia tài, dục vi thần làm mai người không ít, nhưng ấu muội bệnh tim cũng không phải một chốc một lát có thể khỏi hẳn. Thần khủng liên lụy người khác, liền vẫn luôn không có phương diện này ý tưởng. Cố Vân âm thu hồi phía trước kinh ngạc kinh ngạc ánh mắt, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng phản ứng lại đây lúc sau lại đột nhiên nhíu mi, vậy ngươi sẽ không sợ liên lụy bổn cung? Vẫn là nói, ngươi đổ bổn cung của hồi môn. Lấy hắn luôn vừa ý tư, khó tránh khỏi làm nàng nghĩ tới nguyên nhân này. Nàng hỏi ra khẩu lúc sau lại nhịn không được hối hận. Hai người vốn là không phải nhân tình mà thành thân, hắn có điều đổ cũng bình thường. Chỉ là nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút cách đứng. Nàng tưởng, chính mình quả nhiên là bị nuông chiều. Cố vân âm đang muốn nói cái gì đó vãn hồi xấu hổ cục diện, tạ thanh Tử nghe vậy lại là trong lòng có chút hoảng loạn. Nàng tiêu nhu ngữ khí có chút dơ lên, hiển nhiên là có chút không vui. Trách hắn. Vội vàng giải thích lại nói sai rồi lời nói. Hắn giải thích nói, công chúa của hồi môn tất nhiên là công chúa chính mình, trong phủ phí tổn từ vi thần chính mình phụ trách. Hắn nói chuyện khi hơi ru mắt, cố vân âm thấy không rõ hắn thần sắc, nhấp môi có chút không được tự nhiên nhìn về phía nơi khác, bổn cung không phải cái kia ý tứ. Nàng thanh âm nhẹ nhàng có chút biến hữu nhưng hiển nhiên không có không vui. Tạ thanh từ mắt gian mang theo rất nhỏ ý cười, vi thần biết được. Hắn dừng một chút, vẫn là giải thích một phen. Vì thần tham gia khoa cử Tam Nguyên thi đậu, hiện giờ ở Hàn Lâm Viện công vụ không tính nổi ở nhàn hạ khi sửa sang lại chút tâm đắc, hiện giờ cùng Hoàng Đức Thư cục hợp tác đem này ấn thành sách, hy vọng cho thiên hạ nhà nghèo chi sĩ một ít trợ giúp. Đại quyển sách ấn thành lúc sau, thân sẽ được đến một ít chia hoa hồng. Thiên hạ khoa cử nhân sĩ đông đảo, mà hắn nhân Tam Nguyên thi đậu cùng Thánh thượng chính miệng khen quá mà thanh danh vang dội, xuất từ hắn tay tâm đắc chắc chắn lọt vào điên đoạn, cho nên hắn trong miệng một ít chia hoa hồng. Thật sự là có chút quá mức khiêm tốn. Cố vân âm nghe hiểu hắn ngụ ý, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Xin lỗi. Nhân ra nhưng không đồ nàng của hồi môn, là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tạ thanh tử cười nhẹ lây động đầu, ý bảo nàng không cần như thế. Có lẽ là bởi vì trách lầm hắn, kế tiếp cố vân âm không mở miệng nữa, không khí nhất thời trầm mặc xuống dưới. Hai người vòng đi vòng lại lại mau trở lại náo nhiệt đám người phụ cận. Nàng lấy lại tinh thần, nghiêng mắt hơi ngửa đầu nhìn bên cạnh người cố vân âm nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn đôi mắt một khi đã như vậy ngươi sở đồ vì sao kỳ thật nàng trong lòng có đáp án đã là hoàng huynh vì nàng tuyệt người của hồi môn không cầu nàng cũng sẽ không kiêu ngạo tự mãn đến cho rằng chưa thấy qua hai lần nam nhân sẽ thích nàng kia tất nhiên là đồ hoàng huynh trong tay quên thế còn có tương lai nàng nghe thấy nam nhân gật đầu nói công chúa đồ thư thái thần đồ quan đồ thuận ý quả nhiên như thế cố vân âm nhẹ chán một mặt cười kia hợp tác vui sướng Tạ Thanh Tử bên cạnh người tay nắm chặt quyền, một đường tới khẩn dẫn theo Tâm Rốt cuộc trở xuống chỗ cũ. Nhưng hắn trên mặt lại một chút không hiện cười, hợp tác vui sướng. Náo nhiệt nói chuyện với nhau, Thanh liền ở trước mắt, hai người ở tách ra trước cố vân âm đông nhiên gọi lại hắn. Ngươi muội muội bệnh nhưng cho mời Thái Y Tiệp xem qua. Nàng có thể vì hắn thỉnh Thái Y Tiệp. Đa tạ công chúa, đã thỉnh quá Lưu Thái Y Tiệp đến trong phủ. Lưu Thái Y Tiệp là Thái Y Tiệp viện y dĩ thuật tốt nhất người. Lưu Thái Y nói như thế nào? Bệnh tim khó ý kìa, cố vân âm tiếp tục hỏi. Chỉ có thể điều dưỡng. Nói đến mội mọi sự, tạ thanh tử cảm xúc rõ ràng có chút thấp đi xuống. Lưu thái ý cho ba viên bảo tâm hoàn, hắn đã là vô cùng cảm kích. Nàng nhẹ giọng an ủi, sẽ tốt. Hắn nhìn nàng quan tâm ánh mắt, chấm mắt gật đầu. Cố vân âm gặp qua tạ thanh tử ngày thứ hai, dung quý phi lại triệu kiến nàng. Âm âm cảm thấy người nọ như thế nào. Dung quý phi lôi kéo tay nàng ngồi xuống. Cung Phi thân phận dẫn tới Dung Quý Phi chỉ ở lúc trước Cung Yến khi gặp qua tạ thanh từ một mặt, trừ bỏ dung nhan cùng tài hoa ở ngoài liền lại vô mặt khác cấn tượng. Nàng tuy tin được Nhi tử ánh mắt, nhưng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Cố vân âm khẽ tựa vào mẫu Phi trong lòng ngực quyến luyến cọ cọ mới nhuyễn thanh đáp, cũng không tệ lắm đi. Nàng thực ý lại mẫu Phi, đem hôm nay nói tới nói một năm một mười cùng Dung Quý Phi thuật lại. Người khác nhìn cũng không tệ lắm, mẫu Phi cảm thấy hắn trả lời như thế nào. Dung quý phi vô về nàng tóc dài như mày, sao cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe nhi nữ miêu tả, tạ thanh tử chính mình mang theo hấu muội sinh hoạt, sẽ bởi vì lo lắng liên lụy người khác mà không hôn, hẳn là cái trọng tình trọng nghĩa người, không giống cái sẽ vì quan đổ mà thành hôn người. Bởi vì nếu đổi làm nàng là tạ thanh tử, nàng sẽ lo lắng cưới một vị gà thấp mà đến tiểu quý công chúa, nàng có thể hay không đối ốm yếu mội mội không tốt. Nhưng... Dung quý phi nhớ tới nhi tử nói... Tạ thanh từ tựa hồ vì ngẫu nhiên gặp được âm âm, mỗi ngày ở Kim Trang các trung quanh lưu lại. Còn có nhi tử nghi hoặc một chút, tạ thanh từ hai năm trước chùa miếu sau đột nhiên mà tới bạc. Nàng hiện giờ lại đống nhiên nhớ tới, hai năm trước tựa hồ âm âm cũng đi một chuyến vùng ngoại ô chùa miếu. Kia trận rất nhiều các quý nữ nói kia chùa miếu linh nghiệm, âm âm tò mò đi xem náo nhiệt, còn nói phải vì bọn họ cầu bình an phúc. Phần 6. Kết quả nữ nhi khi trở về là bị Nguyễn Kiệu nâng trở về. Ở nàng trong lòng ngực khóc đỏ mắt nói bị rắn cắn rất đau. Lần đó âm âm còn khóc nói. Nộ xa khi có vị nam tử cứu nàng, còn có nàng đi tìm nàng người hầu. Đáng tiếc nàng phục hồi tinh thần lại khi kia nam tử đã mất thanh rời đi, nàng chỉ cho người nọ một kim thoa vì báo. Kim thoa. Dung quý phi ánh mắt đầu hướng trong lòng ngực nữ nhi búi tóc thượng. Nàng cùng nhi tử đều đau âm âm, âm âm trang sức đều là thượng cống hoặc là kim trang các định chế, giá cả xa xỉ. Mẫu phi. Ngài suy nghĩ cái gì? Là cảm thấy hắn có chỗ nào không hảo sao. Trong điện an tĩnh, thấy mẫu phi chậm chạp không đáp, cố vân âm từ nàng trong lòng ngực nghi hoặc ngồi dậy. Dung quý phi thu hồi phức tạp ánh mắt, lại cười nói, mẫu phi thất thần. Mẫu phi cảm thấy, có thể tin tưởng ngươi hoàng huynh ánh mắt. Nàng đấy lòng nhiều một cái phỏng đoán, nhưng mỗi ngày lui tới chùa miếu người nhiều như vậy, nào có trùng hợp như vậy. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Nhi tạp không có quen ngựa. Nhi tạp tưởng nói nhưng là lại không thể nói, nhi tạp trong lòng khổ Cố lên. tiểu công chúa tính cách thực hảo nha. Xong. Chương 7, thứ 7 ngày. cả ca cũng thích. Cố vân âm đối tạ thanh tử không phản cảm. Dung quý phi cùng cố vân thừa lại lần nữa thương lượng một phen. Đem phía trước những người đó tuyển lấy tới lặp lại xem. Cuối cùng cố vân thừa vẫn là cho rằng là tạ thanh tử là tốt nhất người được chọn. Hai nhi có loại trực giác. Tạ thanh tử về sau là cái khó lường người. Dung quý phi chừng hắn một cái. Không phải trực giác. Là người xem trọng hắn. Cố vân thừa sờ sờ chót mũi, nhưng những người khác hậu trạch cũng chưa hắn sạch sẽ, cũng phù hợp nhất âm âm yêu cầu. Phía trước hỏi nàng có cái gì yêu cầu, nàng nói tốt nhất hậu trạch sạch sẽ một chút, thư thái thanh thản không có phiền lòng sự tốt nhất. Dung bí phi thở dài một tiếng, từ trước nghĩ cho nàng chọn cái sủng nàng ái nàng, không nghĩ tới hiện giờ lại muốn như vậy đột nhiên cho nàng chọn cái cũng không quen thuộc người phò mã. Nàng cùng hoàng hậu đấu cả đời, cái gì lục đục với nhau chiêu đều xử quá, nhưng nữ nhi là nàng trong lòng mềm mại nhất địa phương nàng khi còn nhỏ mềm mềm mại mại nhẹ nhàng véo véo mặt liền hàm chứa nước mắt nói mẫu phi xấu xa tiêu khi đáng yêu đến muốn mệnh cố vân thừa nghe vậy trầm mặc xuống dưới nếu không phải bởi vì hắn muốn cho phụ hoàng đối hắn cảnh giác tâm yếu bớt âm âm phỏ mã người được chọn nên là có quyền thế công tử hắn tổng cảm thấy ủy khuất nàng mẫu phi nếu bằng không cho nàng đổi cái điều kiện hảo chút đi ít nhất nàng còn có thể quá cẩm ý y hành ngọc thực nhật tử hắn thở dài còn không có kết thúc đã bị dung quý phi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bọn họ hai người đều đối việc này không ý kiến ngươi mới sửa miệng ngươi sao không ở bọn họ thành thân ngày ấy mới nói đâu Ngày thường bày mưu lập kế nhị hoàng tử điện hạ cười mỉa một tiếng theo sau lại bị dung quý phi trừng làm mội mội tiếp tục cẩm y hiền ngọc thực đều làm không được muốn ngươi cái này hoàng huynh có tác dụng gì bọn họ có thể kiều dưỡng ra âm âm tự nhiên cũng có thể làm nàng đổi cái địa phương tiếp tục cẩm y ngọc thực cố vân thừa vội vàng làm mẫu phi bất giận này không phải làm cái tương tự sao đại âm âm xuất giá là lúc Nhi thần bảo đảm của hồi môn phong phú. Dung Quý phi tức giận hư một tiếng, bất quá bổn cung xem kia Tạ Thanh Tử không giống như là sẽ ăn cơm mềm người, ngươi lại đi cha cha hắn hay không có chuẩn bị. Cố Vân thừa vội vàng đáp lời là, qua mấy ngày, Tạ Thanh Tử thác nhị hoàng tử cho nàng đệ tin. Cố Vân thừa tới thời điểm Cố Vân Âm đang ở đọc thi tập, buổi chiều bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, nàng ở phía trước cửa sổ ngồi, ngẫu nhiên có phong tới thổi bay nàng tóc đen. Nhị hoàng tử đến, Cố vân thừa vẻ mặt phức tạp đi đến nàng trước mặt, ở nàng nghi hoặc dưới ánh mắt đem tin đưa tới nàng trước mặt. Cấp! Nàng tiếp nhận tới khó hiểu hỏi, ai tin? Tạ thanh tử cho ngươi. Cố vân thừa muộn thanh nói, hắn thật không nghĩ tới thật sự có một ngày bị nam nhân khác thác tin cho nàng. Hôm nay này tin làm hắn chân chính ý thức được, chính mình sủng nhiều năm như vậy muội muội liền phải đính hôn. Cảm ơn Hoàng Huynh. Nàng híp mắt cười ngọt ngào, mở ra phong thư. Cố vân thừa kiên nhẫn ở một bên chờ thấy nàng trên mặt ý cười chưa giảm ở nàng sau khi xem xong tò mò hỏi tin thượng viết cái gì nàng đem tin một lần nữa điệp hảo mời bổn cung bách tiến lâu gặp mặt nàng dứt lời thấy hoàng huynh sắc mặt lại đen đi xuống vội vàng bổ sung nói hắn mội mội cũng cùng đi lần trước nói tốt hắn muốn mang muội muội cấp bổn cung thấy một mặt cố vân thừa mày giãn ra một ít hắn mội mội cũng là đáng thương ngươi nhớ rõ mang chút hài đồng thích tiểu ngoạn ý đi đương huynh trưởng không tránh được nhiều dặn dò một ít hào hào hảo, hảo, hảo. Biết rồi. Nàng đồng ý tới sau, đương nhiên nhìn chằm chằm Hoàng huynh cười, Hoàng huynh Hoàng tẩu khi nào muốn cái hài tử nha, bổn cung muốn làm cô cô thật lâu. Hoàng huynh Hoàng tẩu thành thân hai năm đều không còn, mẫu phi sốt ruột gặp thời thỉnh thoảng liền cùng nàng nhắc mãi, nhưng Hoàng huynh Hoàng tẩu lại mạc danh bình tĩnh. Cố Vân Thừa nghe vậy thần sắc thu liễm rất nhiều, hắn uống trà thuận miệng nói, tiểu cô nương đừng động nhiều như vậy. Bổn cung đều mau thành thân nơi nào là tiểu cô nương, ngươi liền tiếp tục giận dỗi đi. Hừ. Nàng cung Hoàng tẩu thực hợp nhau. Phía trước nhân tuyển phò mã đồn đại tham gia rất nhiều hiến hội nhã tập, đều là hoàng tẩu mang nàng nhận thức người. Bọn họ hai người chi gian náo loạn một ít mâu thuẫn, nhưng nàng này hoàng huynh biệt nữu cho tới bây giờ, cũng mệnh hoàng tẩu có thể nhẫn. Nàng thật sự thực lo lắng ngày nào đó hoàng tẩu khí thật đi rồi, nàng hoàng huynh sẽ nổi điên đi. Buồn cung trong lòng hiểu rõ, đi trước. Cố vân thừa vốn đang tưởng nhiều nhắc mãi hai câu, nhưng nhắc tới chính mình cùng hoàng phi sự hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều. Nàng nhìn hoàng huynh rời đi bóng dáng như mẹ phi giống nhau bất đắc dĩ thở dài hoàng huynh từ trước đến nay hành sự căng giãn vừa phải sao liền ở cảm tình này một chuyện thượng cố chấp đến muốn mệnh làm ơn hoàng tẩu đại nhân có đại lượng không cần cùng hoàng huynh nhiều so đó a cách nhật bách tiến lâu trước cửa đẹp đẽ quý giá xe ngựa dừng lại tiểu nhị thấy bên trên treo cung bài cười đến càng nhiệt tình cố vân âm dẫm lên ghế đầu xuống xe ngựa từ tiểu nhị đón lên lầu 2. hôm nay không sợ đoạt ai nổi bật nhưng muốn gặp cái bốn tuổi tiểu cô nương nàng phấn mặt nhan sắc đều hướng nhạt nhéo chọn nàng một thân xanh lá cây thượng áo ngắn hạ váy cây nghệ cánh tay gian kéo in hoa giải lụa tròn nhìn so ngày xưa hoặc bát vài phần chính là này gian quý nhân mời vào tiểu nhị cong eo vì nàng mở cửa trong môn một lớn một nhỏ chiều nàng nhìn qua gặp qua công chúa điện hạ tạ thanh từ đứng dậy hành lễ tiểu nhị chi kỷ vì các quý nhân đóng cửa lại kéo kẹt tiếng đóng cửa cùng nàng cười Khe thanh cùng truyền đến tạ thanh tử hình như có sợ cảm Quay đầu nhìn lại, An An lăng đứng ở kia nhìn cố vân âm. An An, hành lễ. Hắn phong thấp thanh âm nhắc nhở. Rõ ràng hôm qua tiểu cô nương học được hảo hảo, sao hôm nay như vậy một lăng. Tiểu cô nương hoang mang rối loạn được rồi cái không quá tiêu chuẩn lễ. Cố vân âm nhịn không được lại cười một chút. Xin lỗi, An An nàng. Không quan hệ, thực đáng yêu. Nàng đánh gậy hắn nói, nhìn tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt tránh ở hắn phía sau, nhưng là lại bởi vì tò mò. Lộ ra tới một cái chát bím tóc nhỏ nửa cái đầu. Tiểu cô nương nhìn rất ngoan, nàng thấy liền cảm thấy thực thảo hỉ, Chỉ là nàng nhìn tiểu đoàn tử nhỏ nhỏ gầy gầy, khuôn mặt nhỏ cũng so bình thường hài tử tái nhợt chút. Rất chọc người đau lòng. Cố vân âm chiều nàng vây vây tay, an an ngửa đầu nhìn về phía nhà mình ca ca. Đi thôi. Hắn vô vô tiểu cô nương bối, tiểu đoàn tử tựa hồ có chút sợ người lạ, từ hắn phía sau chậm gì gì đi ra. Gặp qua công, công chúa điện hạ. Tiểu đoàn tử nãi hô hô nói. Cố vân âm chiều nàng cười cười, làm đinh lan lấy tiến vào mấy thứ tiểu ngọn ý, tặng cho ngươi chơi, có thích hay không. Kia còn có chút ăn vặt, nhưng đợi lát nữa muốn ăn cái gì, làm ca ca ngươi lấy về đi ăn nga. Nàng còn cố ý làm chính mình phòng bếp nhỏ làm chút điểm tâm, là khi còn nhỏ đặc biệt thích ăn kia mấy thứ. Nói chuyện ba người ngồi xuống, An An ngồi hai người bên người, bọn họ hai mặt đối diện ngồi. Cảm ơn công chúa. An An trừng mắt mắt to nhìn đẩy đến chính mình trước mặt đồ vật vui mừng chán cái cười lại nhảy xuống ghế dựa cho nàng túi mình vái chảo cố vân âm cả kinh buồn cười nhìn tạ thanh từ một lần nữa đem nàng bế lên ghế dựa ngồi tạ thanh từ nhìn lướt qua an an trước mặt đồ vật nói công chúa không cần chuẩn bị nhiều như vậy lễ gặp mặt đều không cho đưa nàng cố ý dương điệu nhìn qua tạ thanh từ đối thượng nàng ánh mắt theo bản năng rời đi tầm mắt thần không dám ngữ khí theo bản năng phóng nhẹ không ít hai người nói chuyện thời điểm an an liền chính mình phủng chén trà cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống cố vân âm lơ đãng xem qua đi thời điểm tiểu cô nương cái ly trà đã uống xong rồi nàng liền tự nhiên cho nàng một lần nữa đảo mãn một ly cảm ơn công chúa tẩu tẩu an an phủng cái ly chớp chớp mắt tựa hồ còn không thế nào thích đứng cố vân âm sửng sốt theo bản năng nhìn về phía hắn nàng trên mặt đã bay dặn mây đỏ tạ thanh tử ho nhẹ một tiếng túi đầu cùng mội mội thấp giọng nói muốn thành hôn mới có thể gọi tẩu tẩu tiểu cô nương mê mang ngẩng đầu Chính là ca ca phía trước vui sướng cùng nàng nói thời điểm, chính là nói nàng phải có tẩu tẩu nha. Gọi bổn cung tỷ tỷ cũng có thể. Nàng rôi tay xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói. Tỷ tỷ, kia đó là hắn nguội muội." Tạ thanh tử nhíu mày nhấp môi, vẫn là kêu công chúa điện hạ đi. An an ngoan ngoãn nghe ca ca nói sửa miệng, cảm ơn công chúa điện hạ. Ngại thanh mãi khí nghe cố vân ầm trong lòng ngọc ngào, cũng liền không lại để ý xưng hô vấn đề. Đói bụng sao, cấp an an điểm chút ăn ngon đi. Cố vân âm túi người cùng An An nói, An An nghe trên người nàng mùi hương nho nhỏ và một tiếng, công chúa điện hạ hương hương. ân. Nàng theo bản năng túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tiểu cô nương tiếp tục ngại thanh mai khí, trên người hương. Cố vân âm không nhịn được mà bật cười, đây là Huân hương hương vị, An An thích ngày khác liền đưa người một ít. Cảm ơn công chúa điện hạ, nhưng là quá quý trọng An An không thể muốn. Không có thực quý trọng, lần tới bổn cung làm ca ca người mang về. Thật vậy chăng? Tiểu cô nương nèo đầu. Nàng cười nói thật sự. Đối nàng mà nói xác thật không tính là quý trọng. Giống như cô nương chi gian tổng hội mạc danh ở Trung Hòa Hợp. Bị hai người bỏ qua tạ thanh từ bất đắc di cười cười, như thế nào cảm giác so với chính mình tới nói, nàng càng thích An An. Sau lại đồ ăn tốt nhất tới, An An dùng muỗng nhỏ tử chính mình ăn, từ trước đến nay mang theo chút khí lạnh nam nhân lại rất cẩn thận chiếu cố tiểu đoàn tử. Nàng không tiếng động nhìn, trong lòng đối hắn nhận chi lại nhiều một chút rời đi bách hiến lâu khi hai huynh muội nhìn theo nàng lên xe ngựa nàng đang muốn rời đi lại phát hiện tiểu cô nương nhìn chính mình xe ngựa tựa hồ có chút hâm mộ bộ dáng nàng chấp một chút mắt ngồi xổm xuống thân hỏi tiểu cô nương buồn cung mời an an cùng nhau ngồi xe ngựa an an nguyện ý sao an an trột dạ rụt một chút thân trốn trở về tạ thanh từ phía sau an an cùng ca ca cùng nhau ca ca công đạo quá nàng muốn ngoan một chút chính là công chúa điện hạ xe ngựa thật xinh đẹp nha nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần đã bị phát hiện tựa hồ dọa đến nàng cố vân âm cùng tạ thanh từ liếc nhau theo sau cười nói kia lần tới đi bổn cung đi trước đãi về sau hai người thành thân an an tưởng ngồi nàng xe ngựa cơ hội có rất nhiều cố vân âm cùng hai anh em gật đầu cười một chút ngồi trên xe ngựa rời đi gặp người đi rồi an an lúc này mới kéo kéo ca ca tay háo. tạ thanh từ nhẹ nhàng đem nàng bế lên tới làm sao vậy an an ôm hắn cổ chôn đầu tiểu tiểu thanh an an có phải hay không cấp ca ca mất mặt hắn nhấp môi cười khẽ Không có. Tuy rằng xem công chúa xem sửng sốt quên hành lễ, nhưng công chúa vẫn chưa để ý. An An nâng lên đầu, tiểu mày nhăn đến gắt gao, thật sự không có sao. Ca ca vì cái gì không cho An An kêu tẩu tẩu nha. Tạ thanh tử nghe vậy một nghẹn, không nghĩ tới phía trước cùng An An lời nói nàng đều nghe lọt được. Hắn bất đắc dĩ, chỉ phải ôm người dọc theo đường đi cho nàng giải thích thành thân mới có thể kêu công chúa tẩu tẩu sự. Không lâu, đường trước mắt có thể nhìn thấy tạ phủ bảng hiệu khi An An đã có chút mệt nhọc. Nàng ôm ca ca cổ, mơ mơ màng màng nói, thật xinh đẹp. An an thích công chúa điện hạ. Tạ thanh tử nghe nàng tiểu nại âm cười một chút. Hắn vững vàng ôm muội muội, thấp giọng cười nói, ca ca cũng thích. Nàng cười bộ dáng đều ở tác động hắn tâm. Phần 7 Xong chương 8, Ngày thứ 8 Thánh thượng tâm tư Cố vân âm hai lần thấy tạ thanh từ lúc sau đều bị mẫu phi triệu đi tìm hiểu tình huống, thấy nàng nhắc tới tạ gia huynh muội khi trên mặt mang theo cười khẽ. Dung Quý phi liền biết được nàng ý tưởng. Nếu đã xác định là hắn, Dung Quý phi cùng Cố Vân Thừa cũng bắt đầu kế hoạch lên, rốt cuộc tứ công chúa bên kia lời đồn truyền đến nổi lên bốn phía, bọn họ cũng lo lắng Thánh thượng sẽ đột nhiên thỏa hiệp. Rốt cuộc đế tâm khó dò, nghĩ tới nghĩ lui, Dung Quý phi cảm thấy vẫn là không cần như vậy cố tình hảo. Nếu không chú ý nhắc tới, cũng không thể trực tiếp đề hôn sự. Vì thế ở mỗi một ngày Thánh thượng ở nàng này nghỉ ngơi thời điểm, Dung Quý phi liền bắt đầu rồi kế hoạch. Thánh thượng đã thượng chút tuổi dung quý phi thường cho hắn ấn ấn huyệt vị hôm nay cũng là như thế nhưng ấn ấn ở thánh thượng mơ màng sắp ngủ thời điểm nàng tựa lơ đãng thở dài một tiếng thanh âm thực nhẹ nhìn như ngủ thánh thượng rộng mở mở bừng mắt hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn lại dung quý phi đi tới thần cho hắn tiếp tục gấn cánh tay tựa hồ còn không có phản ứng lại đây than cái gì khí đâu thánh thượng đem người ôm hồi chính mình trong lòng ngực hỏi dung quý phi tựa hồ phục hồi tinh thần lại cũng um quýt xin lỗi là thần thiếp ấn đến trọng sao Thánh thượng mỉm cười lắc đầu, Dung Nhi có tâm sự. Phía trước nàng vẫn luôn biểu hiện thật sự bình thường, hẳn là xem ở chính mình ngủ rồi mới tiếp tục ưu sầu nàng phiền lòng sự. Nàng tựa hồ không tính toán ở trước mặt hắn nói, nhưng này càng làm cho hắn tò mò. Dung quý phi dương cái cười, do dự một lát mới một lần nữa ỷ hồi hắn trong lòng lực. Thần thiếp cũng không biết nên không nên cùng ngài nói. Thánh thượng chọn mi, ý bảo nàng tiếp tục. Gần nhất thần thiếp phát hiện âm âm lào ái ra cùng, trên mặt cười cũng nhiều. Này không phải khá tốt sao? Thánh thượng thương yêu nhất chính là tứ công chúa, nhưng ngũ công chúa là hắn sủng phi sở ra, hắn cũng thường xuyên sẽ quan tâm một chút. Âm âm ngoan ngoãn nghe lời, bình thường cũng rất ái cười. Thánh thượng không cảm thấy có nào kỳ quái. Đều nói nữ nhân trực giác chuẩn, thân thiếp nhịn không được phái người đi theo âm âm, không nghĩ tới nàng. Dung quý phi nhăn chặt mi, vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói, không nghĩ tới nàng tựa hồ coi trọng vị kia tân khoa chẳng nguyên. Thánh thượng nghe thế mới gợi lên vài phần hứng thú, Nga. Tạ thanh tử hắn cũng rất thưởng thức người thanh niên này đặc biệt là hắn thi đình khi sách luận tin tưởng giả lấy thời gian hắn định có thể ở trên triều đỉnh khởi động nửa bầu trời nhưng dung quý phi tựa hồ cùng hắn tưởng không giống nhau nàng buồn rầu gật đầu là hắn thánh thượng ngồi thẳng thân âm âm coi trọng tạ thanh tử hắn nhớ tới tạ thanh tử mặt âm thầm gật đầu tiểu cô nương sẽ thích hắn cũng không phải thực ngoài ý muốn. dung quý phi thở dài một tiếng hẳn là không sai thánh thượng làm không rõ dung quý phi vì sao này phó biểu tình tạ thanh tử không tồi dung nhi vì sao như vậy thần sắc dung quý phi cao mày có chút ghét bỏ bộ dáng kia tạ thanh từ bất quá một cái lục phẩm biên soạn cũng không phải cái gì thế gia con cháu có thể nào cùng âm âm xứng đôi thánh thượng nghe vậy mày nhảy dựng tạ thanh từ tuổi thượng nhẹ còn có tấn chức cơ hội nhưng âm âm là cầm ý gì ngọc thực tiểu dưỡng lớn lên nếu thật sự gả cho hắn nơi nào có thể chịu được như vậy bẩn hàn nhật tử dung quý phi biện nói nàng nói xong còn thấp giọng nhiều nhắc mãi một câu kinh thành thế gia con cháu nhiều như vậy sao cố tình coi trọng hắn đâu thánh thượng vừa nghe trong lòng đã có thể không thế nào vui hắn thưởng thức tạ thanh tử bằng không lúc trước cũng sẽ không trước mặt mọi người khen hắn tạ thanh tử một thân tài học chấm xem liền không tồi nhưng có tài học nhà hắn chung cũng vẫn là như vậy bần hàn, nghe nói hắn còn có cái hoạn có bệnh tim muội muội, mỗi ngày dược liệu đều phải không ít bạc dung quý phi như cũ có chút không hài lòng thánh thượng không tán đồng nói chấm nghe nói hắn cùng hoàng đức thư cục hợp tác đem chính mình khoa cử tâm đắc ấn thành sách Giới khi nhà hắn trung liền sẽ không như vậy bẩn hàn Kỳ thật hắn trung trạng nguyên khi thánh thượng liền ban thưởng rất nhiều đồ vật Tạ trạch cùng hoàng kim trăm lượng Nhưng hắn thỉnh lưu thái y đi ra ngoài vì ấu muội xem bệnh Nghe nói chế dược dược liệu sang quý Cơ hồ tiêu phí hơn phân nửa thường bạc Khi đó hắn chỉ là ứng lưu thái y tùy hắn đi ra ngoài Chuyện sau đó cũng là nghe nói hắn cùng hoàng đức thư cục hợp tác mới hiểu biết đến Là như thế này sao? Dung quý phi như cũ cao mày nhưng bất quá một lát nàng liền thở dài dựa vào thánh thượng trong lòng ngực bất đắc dĩ nói tính tính tùy nàng đi thôi thần thiếp tin tưởng thánh thượng ánh mắt thánh thượng nghe vậy thư thái gật đầu đã là ái phi đối nàng tín nhiệm làm hắn sung sướng còn có đối tạ thanh tử mạc danh vừa lòng tạ thanh tử người này miễn cưỡng xứng đôi hắn nữ nhi đi dung quý phi ở thánh thượng trước mặt đề ra lúc sau thánh thượng khó tránh khỏi đối cố vân âm sự thượng tâm lại vừa lúc cố vân âm nhớ tới muốn đưa chút hương hương cấp an an nàng liền đem đồ vật trang hảo Riêng ra cung một chuyến, nàng lần đầu tiên đến tạ phủ, lại bị người gác cổng báo cho tạ thanh tử còn không có tán giá trị. Nàng có một chút môi, buồn cung là tới tìm An An. Người gác cổng lập tức làm người đi gọi tiểu thư, sau đó một bên cung kính thỉnh nàng đi vào. Nhưng tạ thanh tử không ở, trong phủ liền một cái tiểu cô nương, nàng tựa hồ không thật nhiều lưu lại. Đồ vật cho An An buồn cung liền đi, liền không vào phủ. Đẹp đẽ quý giá xe ngựa ngừng ở tạ phủ trước cửa, chung quanh đi ngang qua người cũng không dám nhiều nhìn. Chỉ chốc lát, An An bị vương bà tử nắm đi ra. Ở nhìn thấy cô vân âm lúc sau, An An ánh mắt sáng lên, buông ra vương bà tử vui mừng chạy chậm qua đi. Vương bà tử lại không tránh được lo lắng gọi làm nàng đừng chạy. Vương bà tử cung kính cấp cô vân âm hành lễ, Cố vân âm nhàn nhạt, nhạt gật đầu, ngồi xổm xuống thân nhìn chạy đến chính mình trước mặt tiểu cô nương. Có lẽ là hôm nay ca ca không ở, nàng lại có chút nhút nhát sợ sệt, đứng ở cô vân âm một bước ở ngoài không dám lại qua đi. Tới cố vân âm mỉm cười vây tay an an nhăn khuôn mặt nhỏ đi đến nàng trước mặt được đến xinh đẹp tẩu tẩu sờ sờ đầu an an hồng khuôn mặt nhỏ đột nhiên nhớ tới chính mình không hành lễ gặp qua công chúa điện hạ nàng chỉ thanh chỉ khi nói nàng che miệng cười khẽ xoay người từ đinh lan trong tay lấy tới bao tốt huân hương lần trước đáp ứng người huân hương muốn cho bà tử hoặc là ca ca điểm nga nàng có chút không yên tâm ôn nhu dặn dò tiểu cô nương hoa nga một tiếng tay nhỏ cầm huân hương nghiêm túc điểm, điểm đầu nàng có mắt lại từ đinh lan trong tay lấy tới một cái hộp đồ ăn lần trước điểm tâm an an con thích bổn cung lại mang theo chút ngươi cùng ca ca đều nếm thử hộp đồ ăn quá nặng vương bà tử tiến lên đây tiếp nhận tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh cứ có lễ phép nói cảm ơn công chúa điện hạ cố vân âm cười khen nói không cần đồ vật đều cho tiểu cô nương nàng cũng tính toán rời đi vương bà tử thấy tiểu thư không có gì phản ứng đành phải cung kính con eo nói công chúa điện tiến vào nghỉ ngơi một chút uống ly trà đi Tuy chủ tử không ở, nhưng dù sao cũng phải thỉnh người vào phủ nghỉ chân một chút. Cố vân âm nhấp cười lắc đầu, ngày khác đi. Tiểu cô nương chấp trước mắt, kia công chúa điện hạ ngày khác còn muốn tới tìm an an chơi ác. Cà ca tổng nói thấy công chúa điện hạ rất khó, kia nàng tới giúp cà ca một chút đi. Cố vân âm cũng không biết tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ cái gì, nghe thấy tiểu cô nương nói nàng cười khẽ nói tốt. Người hầu hướng thánh thượng bẩm báo công chúa ra cung nơi đi. Sau một lúc lâu, thánh thượng đem phê tốt tấu trương đặt một bên nghỉ ngơi bút xoa xoa giữa trán âm âm ra cung là đi gặp tạ thanh từ muội muội người hầu cung kính đáp đúng vậy thánh thượng chọn một chút mi phất tay làm người hầu đi xuống cố ý ra cung một chuyến liền nhân ra phủ môn cũng chưa tiến là bởi vì tạ thanh từ không ở trong phủ đi thánh thượng trong mắt xẹt qua một mặt ý cười hắn bỗng nhiên nhớ tới biên nước phụ thuộc thượng cống không ít đồ vật liền phân phó nói làm âm âm tới một chuyến ngoài cửa thái dám nghe vậy nhanh chóng làm người tiến đến thông tri ngũ công chúa thánh thượng rất ít triệu kiến nàng ngày xưa đều là ở dung quý phi trong điện ngẫu nhiên cùng dùng nữa cố vân âm tò mò tới nhìn thấy phụ hoàng chính chuyên tâm phê tấu trương liền yên lặng ở một bên chờ không lâu thánh thượng đem phê tốt tấu trương đặt một bên lúc này mới nhìn thấy nữ nhi ở một bên chờ chứ thánh thượng gắt bút sao tới không ra tiếng cố vân âm mỉm cười hành lễ nhi thần lo lắng quấy rầy phụ hoàng thánh thượng vui mừng cười cười nếu là đổi lại tứ công chúa liền sẽ không chờ hắn phê xong tấu trương lên tiếng nữa Dung Nhi giáo hai đứa nhỏ đều thực ngoan ngoãn dịu ngoan. Phụ hoàng gọi Nhi thần tới có chuyện gì? Nàng ôn nhu hỏi. Thánh thượng phất tay làm người phùng rất nhiều đồ vật đi lên, cầm đầu kia mấy mâm đều là trang sức phấn mặt trở vật. Thượng cống tới đồ vật ngươi nhìn xem có thích hay không? Ai chẳng biết hiểu nàng liền điểm này yêu thích. Cố Vân âm nháy mắt có mắt, thanh âm đều ngọt ngào, cảm ơn phụ hoàng. Nhưng nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là ban thưởng trực tiếp đưa đến kỳ nguyện điện là được, như thế nào sẽ tự mình gọi nàng tới một chuyến? Thánh thượng cười tủm tỉm làm người đem đồ vật đưa đi nàng trong điện, theo sau hình như có ý vô tình liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói: "Âm âm tuổi cũng tới rồi, chấm nhìn rất nhiều thanh niên tài tuấn đều thực không tồi. Nếu bằng không, chấm cho ngươi chỉ một môn hôn đi." Thấy nàng nháy mắt sắc mặt đổi đổi, thánh thượng nén cười, tựa hồ không nhìn thấy thần sắc của nàng tiếp tục nói: "Chấm nhìn năm nay kia tháng hoa, tựa hồ kêu ngụy nguyên liền không tồi, các ngươi tiểu cô nương đều thích lớn lên tuấn đi." Dung quý phi ám chỉ sự cũng báo cho Cố Vân Âm nàng vừa nghe phụ hoàng nói liền biết được trong đó thử chi ý nàng cố ý nhấp môi biệt nữ nhỏ giọng nói luân tuấn lãng hẳn là vị kia trạng nguyên lang càng sâu một bậc thánh thượng nhướng mày cười một tiếng âm âm càng thích tạ thanh tử cố vân âm trột dạ dịch khai tầm mắt nhi thần chỉ là việc nào ra việc đó sao xem nàng phản ứng thánh thượng trong lòng có phổ theo sau cô ý gật đầu nói xác thật tạ thanh tử trong nhà bần hẳn vẫn là vị kia thế gia tử ngụy nguyên càng thích hợp người chút cố vân âm nghẹn đỏ mặt Nhìn phụ hoàng muốn nói lại thôi. Âm âm làm sao vậy? Hắn biết rõ cố hỏi. Nhi thần. Nhi thần cảm thấy gia cảnh cũng không quan trọng, tài học phẩm hạnh mới quan trọng. Cố vân âm hơi cúi đầu, sợ chính mình trang e lệ bộ dáng sẽ bị nhìn thấu. Cũng là nàng ngày thường quá mức ngoan ngoãn, e lệ cùng trột dạ nói nhập là một, thánh thượng không phát hiện cái gì không thích hợp. Thử đến này trên cơ bản đem sự xác định. Được rồi, việc này về sau bàn lại, trở về đi. Thánh thượng cười đem người đuổi đi cố vân âm tựa hồ có chút nghi hoặc bộ dáng nhưng không hỏi ra tới chỉ là rời đi khi nhẹ giọng nói câu phù hoàng phê duyệt tấu trương vất vả lâu rồi phải nhớ đến nghỉ ngơi một lát nghỉ một chút lại tiếp tục nàng quan tâm nói lệnh thánh thượng vui mừng gật đầu thẳng đến nàng đi ra ngoài thánh thượng thần sắc lơi lỏng đi xuống hắn ngày xưa càng sủng tứ nữ nhi một ít nhưng so với lấy lời đồn tương bức tứ nữ nhi âm âm càng làm cho hắn cảm thấy dán an ủi nghĩ đến tứ nữ nhi thánh thượng con ngươi thâm đi xuống Vừa không muốn đi hòa thần, lại tưởng lấy kết hôn vì thái tử mượn sức nhân tài, bọn họ nhưng thật ra tưởng mở Xong. Chương 9, thứ 9 ngày, bắt trùng. trấn ngũ công chúa ngươi nhưng hướng bảo. Tạ thanh tử trở về nhà khi mới biết được nàng ban ngày đã tới cháu phủ. Hắn ấy lòng hiện lên một tia đáng tiếc, nhưng An An lao lực đem hộp đồ ăn mang lên bàn. Công chúa điện hạ cấp, An An chờ cà cà cùng nhau ăn. muội muội ngoan ngoãn, làm hắn đấy lòng nhiều chút ăn ủi hắn nhìn tiểu đoàn tử lao lực muốn chính mình bò lên trên ghế buồn cười đứng dậy đem nàng bế lên đi mở ra hộp đồ ăn bên trong điểm tâm đều tiểu xảo tinh xảo hiển nhiên là riêng vì an an chuẩn bị tạ thanh tử cho nàng cầm một khối thở dài ca ca nhưng thật ra dính phúc của ngươi tiểu cô nương trong mắt lộc cộc lộc cộc xoay một chút ngéo máu đầu công chúa điện hạ còn đáp ứng an an lần tới tới chơi nàng híp mắt cười ngọt ngào câu khen tiểu bộ dáng làm người bật cười tạ thanh từ bật cười sờ sờ nàng đầu kia ca ca cảm ơn an an Nàng cầm điểm tâm cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, nghe vậy dương khỏe môi dùng sức gật đầu. Hắn khỏe môi mang theo mặt cười, khó gặp ôn nhu ăn ăn thật chi kỷ. Huynh muội ăn điểm tâm tán gấu, nhưng tạ thanh từ không làm nàng ăn nhiều, ở đồ ăn làm tốt chức mang theo nàng nhận một hồi tự. Bất quá cơm chiều tiểu cô nương sắc thật ăn thật sự thiếu, phía trước điểm tâm thật sự ăn quá ngon lạc. Tạ thanh từ bất đắc dĩ, nhưng cũng tùy nàng đi. Không lâu, trong cung mở tiệc, chiều thần toàn ở trong bữa tiệc. 8 dung quý phi ngũ công chúa đến truyền báo tiểu thái dám xương báo trong bữa tiệc triều thần toàn qua đi dung quý phi hôm nay xuyên một thân màu đỏ tía cung váy búi tóc vặn đến trình tề một chương dung nhan tựa tuổi trẻ khi bên kia minh diễm nàng bên cạnh tuổi thanh xuân nữ tử càng là động lòng người một thân cùng dung quý phi cùng váy tương tự váy lụa kim pha bộ riêu ra thịt sứ bạch chỉ là đứng ở kia liền lệnh người kinh diễm hai mẹ con dung nhan hơn người vừa tiến đến liền lệnh huy hoàng cung điện càng mắt sáng chút Có chút lao thần thu hồi ánh mắt thầm than, quả nhiên là có thể cùng hoàng hậu chống lại sủng Phi. Góc chỗ, tạ thanh từ ở nàng vừa vào cửa liền thấy. Nhưng nàng ánh mắt không có hướng bên này xem, hắn chỉ có thể nhìn nàng chậm rãi trải qua hắn này một hối, hướng chủ vị bên trên đi. Hắn chỉ ở trung trạng nguyên lúc sau kia chàng cung yến ngồi quá hàng phía trước, khi đó hắn ly nàng cũng xa, nhưng có thể thấy nàng. Không người biết hiểu, khi đó tạ thanh từ yên lặng lén nhìn nàng hồi lâu. Dung Quý Phi ngồi ở thủ vị bên cạnh. Cố Vân Âm ngồi ở phía dưới một ít, Hoàng thượng, Hoàng hậu đều còn chưa tới, nàng ngồi xuống sau chiều yến hội dưới nhìn nhìn, không nhìn thấy hắn. Có thể ngồi ở nàng phụ cận đều là thân phận cao quý hoặc là quyền cao người. Nghĩ đến hắn hẳn là ở biên biên rắc rắc hẻo lánh vị trí. Cố Vân Âm cười thầm một chút, thu hồi ánh mắt. Theo sau không lâu, Hoàng thượng, Hoàng hậu bọn người đến là lúc mới chính thức khai hiến. Nửa đoạn trước do em sóng lặng một mảnh tương hòa, đợi cho nửa sau, liền có nhân tâm tư sinh động lên. Rốt cuộc ở thái tử cùng hoàng hậu ám chỉ hạ sở ân hầu thế tử đứng dậy thần tâm duyệt tứ công chúa cầu thánh thượng thanh toàn sở ân hầu thế tử nửa quỳ mà xuống trong yến hội thanh âm trợt một đốn đều chờ thánh thượng phản ứng thế tử cùng tứ công chúa lưỡng tình tương duyệt sự rất nhiều người đều biết được mọi người yên lặng nhìn tâm tư thâm chút người theo bản năng phóng nhẹ hô hấp chờ thánh thượng lựa chọn có chút lao thần yên lặng uống rượu nếu đổi cá nhân làm phò mã thánh thượng có lẽ liền đáp ứng rồi chính là sở ân hầu chính là chiến công phong hầu trên tay còn có một nửa chưa nộp lên binh quyền thái tử bảo muội gả qua đi tương đương với binh quyền rơi vào thái tử trong tay muốn xem thánh thượng có chịu hay không bị quyền mà trong điện nhị hoàng tử cùng các phụ tá âm thầm nhữ mi đối phương cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn ở trước mắt bao người cầu tứ hôn cố vân thừa trầm hạ mắt đem ly trung rượu uống cạn thánh thượng đốn một lát sắc mặt không thay đổi lệnh người vô pháp đoán chúng thánh tâm trong điện an tĩnh đến dị thường liền cố vân âm đều nhịn không được rụ mắt nàng trong lòng thấp thỏm nếu là phụ hoàng đồng ý một tiếng nàng liền phải bị đưa đi hòa thân vì cái gì không hề từ từ đâu chờ một chút hoàng huynh khẳng định có biện pháp mau một bước để nàng hôn sự nàng tâm loạn như ma thấy thánh thượng lâu không theo tiếng thái tử ngồi không yên đang định đứng lên cười hòa giải thánh thượng lúc này lên tiếng nhưng lại gọi cùng tứ hôn không quan hệ người tạ thanh tử ở đâu thánh thượng trầm giọng nói cố vân âm cùng nhị hoàng tử liếc nhau đột nhiên cong môi yên tâm xuống dưới chỉ có thái tử cùng hoàng hậu đám người không biết này ý thậm chí suy đoán chẳng lẽ là bọn họ chọc thánh thượng không vui muốn chỉ cái quan chức thấp kém người cấp tứ công chúa không chờ bọn họ ghét bỏ thần sắc lộ ra tới phía dưới đứng ra một người chậm rãi đến gần hành lễ thần tạ thanh tử gặp qua thánh thượng hắn không tiêu ngạo không xiểm lịnh trầm giọng nói thánh thượng tựa hồ quên mất đứng ở một bên sở ân hầu thế tử hắn hướng tới tạ thanh tử mỉm cười gật đầu tiếp tục hỏi nghe nói ngươi vì khoa cử tri sĩ chuẩn bị phụ thư tạ thanh tử trong lòng mánh nhảy một chút bất quá tiếp theo nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh cái gì đều không thể gạt được thánh thượng quyển sách hôm qua mới ấn ra tới ngày mai lấy tới cấp chấm cũng nhìn một cái tạ thanh tử gật đầu đúng vậy thánh thượng mỉm cười gật gật đầu theo sau nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu cười nói thanh tử tướng mạo tài hoa mọi thứ xuất chúng không biết nhưng có hôn phối trong điện nhân thánh thượng một câu làm rất nhiều người nhắc tới tâm tạ thanh tử rũ xuống con ngươi khẽ nhúc nhích chưa từng thánh thượng ở thủ vị nhìn phía dưới người khác nhau tâm tư ngập làm người nhìn không thấu cười chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía cố vân âm nàng chính hướng bên này nhìn ở phát hiện phụ hoàng nhìn qua lúc sau ánh mắt run rẩy nhấp ngôi rũ xuống mắt tựa hồ có chút khẩn trương thánh thượng cười khẽ một tiếng âm âm bị dung nhi cùng vân thừa hộ rất khá trong cung những cái đó lục đục với nhau đều sẽ không vũ đến nàng trước mặt cho nên hắn cái này nữ nhi tiểu khí nhưng cũng chưa từng có trọng tâm cơ nghĩ vậy Thánh thượng mịt mờ nhìn liếc mắt một cái cố vân thừa cố vân thừa chính chọn đậu Phương ăn, nửa điểm không gặp hắn động tâm tư nếu âm âm tâm duyệt tạ thanh tử mà vân thừa không có tham dự trong đó như vậy hắn một lần nữa xem hồi trong điện trạm tư như tùng tạ thanh tử chậm rãi câu một mặt cười như vậy tạ thanh tử có thể dùng một chút chấm ngũ công chúa ngươi nhưng hướng bảo. trong điện người toàn kinh ngạc sao đột nhiên liền cấp một cái lục phẩm tiểu quan tứ hôn đâu liền tính hắn tam nguyên thi đậu bộ dạng xuất chúng cũng không nên vượt qua nhiều người như vậy trở thành phò mã đi cố vân âm hơi hơi buộc chặt tay lặng yên nâng lên ánh mắt nhìn chắp tay duy trì hành lễ động tác hắn ánh mắt mọi người tụ tập đến tạ thanh từ trên người chỉ nghe hắn đốn một cái trước mắt sắc mặt như thường nói thần lần cảm vinh hạnh trong điện tức khắc nhiều rất nhiều chiếc đua rơi xuống thanh thúy thanh dung quý phi cùng cố vân thừa ở trong lòng vừa lòng cười nhưng mặt mũi thượng vẫn là biểu hiện ra chút bất mãn nhưng không thể nói bộ dáng thánh thượng ngồi ở vị trí kia thượng nhiều năm như vậy nhất không mừng người bức bách thái tử này cờ đi được mất đúng mực nhưng bọn hắn này cũng ổn hoàng hậu cùng thái tử đen mặt tứ công chúa càng là suýt nữa mất không chế muốn hỏi hỏi phụ hoàng rõ ràng nhất chịu sủng ái công chúa là nàng dựa vào cái gì cấp cố vân âm chỉ hôn nàng không phải nhất chịu sủng ái công chúa sao chẳng lẽ nàng thật sự phải bị đưa đi hòa thân rất nhiều người sắc mặt phức tạp nhưng thánh thượng đều giống nhìn không thấy giống nhau hắn sung sướng cười hai tiếng hảo hảo, hảo. kia hôm nay chấm liền cho các ngươi hai người tứ hôn cố vân âm nâng đầu tưởng đỏ mặt đứng ở bên cạnh hắn hai người ánh mắt giao hội một cái trước mắt đồng thời hành lễ tạ thánh thượng tứ hôn thánh thượng nhìn hai người sóng vai bộ dáng vừa lòng gật gật đầu rất xứng đôi cung yến kết thúc rất nhiều người đè ép một bụng nói một tán tịch liền lôi kéo quen biết đồng liêu thấp giọng nghị luận tạ thanh từ chịu đựng đi ngang qua người thỉnh thoảng thổi qua tới ánh mắt bước nhanh rời đi chủ vị bên trên người ly tịch bọn họ mới có thể rời đi nàng đi rồi có một hồi nhưng hắn nghĩ thấy nàng một mặt vội vàng đuổi tới ngoại điện cùng hậu cung giao hội chỗ cố vân âm vừa lúc muốn thượng nhuyễn tiểu điện hạ thỉnh chậm mắt lạnh thanh âm rất quen thuộc nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn lại nguyên lai là hắn cố vân âm một lần nữa dẫm lên ghế đầu xuống dưới thấy hắn có chuyện muốn nói bộ dáng liền làm các cung nhân tàn ra tạ biên soạn có việc ban hôn sau tựa hồ liền địa phương nào chút không giống nhau cố vân âm hỏi đương thời ý thức tránh đi hắn tầm mắt tạ thanh từ nhấp môi hành lễ trầm giọng nói điện hạ nếu là đổi ý còn kịp từ thánh thượng tứ hôn lúc sau hắn người chung quanh thấp giọng nghị luận hắn không thế nào để ý nhưng lo lắng nàng sẽ hối hận cố vân ấm nghe vậy nhìn hắn cười khẽ nếu bổn cung hối hận ngươi còn có thể như thế nào hôn đều ban cho còn có thể như thế nào đổi ý tạ thanh từ tránh đi nàng đối mắt có nề nếp nói thần cùng thánh thượng nói là thần đổi ý nàng ngẩn ra nhìn hắn sụ mặt bộ dáng nhẹ con môi cười ngươi yên tâm nếu đáp ứng rồi bổn cung liền sẽ không đổi ý nhìn thấy hắn thần sắc vẫn là không có phóng nhẹ cố vân âm tiếp tục cười trêu ghẹo nói ngươi cũng không cần nghĩ kháng chỉ buồn cung tuy kiều khí chút nhưng sẽ không đem ngươi tạ phủ giảo đến một đoàn loạn tạ thanh từ nhìn kỹ nàng thần sắc sắc thật không có một chút ít miễn cưỡng lúc này mới yên lòng quái dày công chúa đa tạ ngài lần trước đưa điểm tâm hắn dứt lời chiều chắp tay xoay người rời đi cố vân âm sửng sốt theo sau che miệng cười khẽ một chút này tương lai phò mã quái khách khí nàng xoay người lên xe ngựa không hiểu được tạ thanh từ ở cách đó không xa nhìn thân ảnh của nàng hơi hơi thất thần hắn có loại tựa như ở trong ngộng giống nhau không chân thật hai năm trước chùa miếu hắn trùng hợp dưới đem nổ xà nàng cứu ra tới nàng mãn nhãn ngậm nước mắt bộ dáng liếc mắt một cái liền đâm vào hắn tâm hắn lúc ấy lấy nàng một kim thoa vì thù lao rời đi khi lại nghe thấy người hầu gọi nàng công chúa tạ thanh từ lúc ấy nghĩ hắn này phân tâm động có lẽ muốn tàng cả đời nàng là cao cao tại thượng công chúa a tạ huynh Cửa cung muốn đóng ngươi như thế nào còn đứng tại đây? Ngụy Nguyên tối nay uống nhiều chút rượu, mê mang đỡ tưởng hỏi hắn. Tạ thanh tử lên tiếng qua đi đem người nâng dậy, hai người cùng hướng cửa cung đi đến. Hắn có chút thất thần nghĩ. Hai năm ngày ngày đêm đêm nghĩ người, thật sự phải gả cho hắn sao? Ai u? Tạ huynh ngươi đi cái gì thần A? Không thể bởi vì thành phò mã khiến cho huynh đệ dâm hố đi. Ngụy Nguyên ai u một tiếng từ trên mặt đất bỏ dậy, mang theo mùi rượu lẩm bẩm. Xin lỗi. Tạ thanh tử xin lỗi đem người nâng dậy tới, lúc này đỡ người đi được ổn định vững chắc. Hắn nghĩ, liền tính là một giấc mộng, hắn cũng cam chi như đãi. Song, chương 10, ngày thứ 10. Định ra hôn kỳ. Ngày ấy cung yến sự truyền ồn ào huyên náo. Một là thánh thượng đối sở ân hầu thế tử cầu tứ hôn bỏ qua, nhị là ở cung yến thượng bị tứ hôn tạ thanh tử cùng ngũ công chúa. Mọi người đều nói, tạ thanh tử rốt cuộc là đi rồi cái gì vẫn may, bị thánh thượng khen cũng liền thôi cư nhiên còn có thể cưới công chúa lên làm phò mã ra, kia ngũ công chúa thân phận cũng là đỉnh đỉnh tôn quý, không nói dung quý phi cùng nhị hoàng tử sủng. Lần trước biên nước phụ thuộc thượng cống chi vật thánh thượng cũng chỉ ban thưởng cho nàng, ngũ công chúa kiều quý tính tình mềm ấm, thế ra quý tộc đều còn không có tới kịp vì nhà mình công tử tranh thủ, cư nhiên bị một cái lục phẩm biên soạn đoạt cơ hội đi. Rốt cuộc tạ thanh từ xuất sắc đến loại nào nông nỗi, thánh thượng thế nhưng coi trọng đến tận đây, người khác chỉ là cảm thán hâm mộ một phen mà tứ công chúa bên kia lại bắt đầu náo loạn hiện tại cùng hoàng hậu nháo lại đi cùng thái tử nháo cuối cùng nếu không phải bị gắt gao ngăn đón nàng sợ là tưởng nháo đến thánh thượng trước mặt đi hoàng hậu cùng thái tử cũng không thế nào dễ chịu thánh thượng ngày ấy cung yến thượng bỏ qua thái độ sợ là ở gõ bọn họ đâu đặc biệt là hoàng hậu thánh thượng đã nhiều ngày đều đi dung quý phi trong cung nàng hận ngứa rằng lại cũng không thể nơi hà mẫu hậu ngươi như thế nào không đi tìm phụ hoàng ngươi làm hắn cũng cấp nhi thần tứ hôn nhi thần không cần đi hòa thân hoàng hậu bị nàng la to chọc đến có chút không vui không kiên nhẫn giải khai tay mẫu hậu cũng không nghĩ nhưng thánh thượng hiện giờ nói rõ không nghĩ thấy chúng ta tứ công chúa ngồi quỳ ở trên giường khóc đến cuồng loạn kia nhưng làm sao bây giờ a chẳng lẽ ngài thật sự trơ mắt nhìn nhi thần bị đưa đi hòa thân sao ngài làm hoàng huynh đi cầu xin phụ hoàng được không nếu là phụ hoàng kiên kỵ nhi thần có thể đổi cá nhân gả chỉ cần so cô vân âm gả đến hảo nàng từ nhỏ liền coi chừng vân âm không vừa mắt Chỉ cần trên đường gặp được đều phải thứ đối phương vài câu. Hoàng hậu không kiên nhẫn nhìn qua đi, tứ công chúa bị nàng trong mắt tàn nhẫn sợ tới mức tiếng khóc một đốn, chỉ phải tiểu tiểu thanh đang khóc. Bất quá, hoàng hậu trầm hạ mắt. Chỉ cần Cố Vân Âm còn không có thành hôn, sự tình đều còn có chuyển cơ. Dung Quý phi cùng hoàng hậu đấu nhiều năm như vậy, hoàng hậu ý tưởng tuy rằng nàng không đoán được, nhưng cùng Cố Vân thừa thương lượng hôn kỳ đương thời ý thức chọn cái gần nhất nhật tử. Mẫu phi là gấp không chờ nổi đem Âm Âm gả đi ra ngoài cố vân thừa cười nói dung quý phi đừng hắn liếc mắt một cái theo sau trầm thanh nói vị kêu hoàng hậu nương nương chính là không ra kết quả tuyệt không sẽ bỏ qua tính tình Buồn cung khủng nàng lại làm dối vẫn là sớm chút làm âm âm thành hôn an tâm chút thanh thượng là sẽ không dễ dàng đổi ý hoàng hậu nếu tưởng thay đổi cục diện nhất định là nham hiểm chiêu cố vân thừa chính xác tán đồng lưỡng thanh hắn nhìn khâm thiên dám chọn lựa ra tới nhật tử gần nhất hai cái nhật tử một cái là ba tháng lúc sau một cái là tháng sau sơ tam Lấy mẫu phi ngôn, tháng sau sơ tam nhật tử liền không tồi. Dung quý phi nhìn nhìn, tuy không tha, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hôn kỳ định ra, tại hạ đầu tháng tam, Tin tức truyền đạt thời điểm, cố vân âm chính rửa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi. Nữ tử dáng người hiểu điệu, bạc sam phát họa đến càng là động lòng người. Nàng rũ mắt, bàn tay trắng nhẹ dương làm các cung nữ đều đi ra ngoài. Phần 9. Môn kéo kẹt một tiếng bị đóng lại. Cố vân âm thưởng thức trong tay tiểu xảo quạt xếp, dần dần xuất thần kỳ thật nàng không có thoạt nhìn như vậy không thèm để ý nàng đọc quá rất nhiều thư cũng xem qua rất nhiều thoại bản cũng từng hâm mộ thoại bản chung chỉ tiện uyên ương không tiện tiên tình yêu nhưng thân phận khó khăn các công chúa rất ít có gả chính mình chân chính thích người nàng tựa hồ cũng không phải cái kia ngoại lệ tuy rằng nàng lần đầu gặp mặt liền vì tạ thanh từ kia trương tuấn dung đỏ mặt dùng quạt xếp nhẹ nhàng chạm chạm chính mình mặt nàng ra thịt kiều nộn quạt xếp dễ dàng ở trên mặt nàng để lại một đạo vết đỏ nàng không để ý Bên môi không tự giác câu một mặt cười cũng không phát hiện. Mấy phen tiếp xúc xuống dưới, nàng cảm thấy tạ thanh tử cũng cũng không tệ lắm. tựa hồ là cái ngoài lạnh trong nóng người. hắn mội mội cũng rất ngoan. Tuy trong phủ nghèo chút, nhưng nàng mang theo của hồi môn qua đi giúp đỡ, nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Và lại, nàng xem như gà thấp, trong phủ trừ bỏ tạ thanh tử cũng, cũng chỉ có an an một cái đứa bé, trong phủ không có nhà người khác như vậy nhiều cám bã việc. Tính cũng thư thái. Nàng thường thức quạt xếp tay hơi đốn đông nhiên cảm giác, chính mình ở tạ thanh từ trước mặt tựa hồ đặc biệt tự tại, nàng ở không thế nào quen thuộc người trước mặt luôn là bài ôn nhu bộ dáng nhưng sẽ không chủ động sinh động không khí. Như thế nào ở có nề nếp trước mặt hắn, ngược lại là nàng thường thường trước mở miệng. Là vì cái gì đâu? Cố vân âm đem quạt xếp mở ra lại khép lại, lặp lại vài lần lúc sau, nàng tưởng có lẽ là tạ thanh từ mỗi lần nhìn qua ánh mắt đều thực trầm ổn, trầm ổn đến như là có thể bao dung hết thảy. Như vậy nghĩ nghĩ. Nàng bá mở ra quạt xếp che khỏe môi cười khẽ Nàng ở miên man suy nghĩ chút cái gì a? Rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy hắn lạnh lùng xa cách Nàng sao cảm thấy hắn không tiếng động đến có chút ôn nhu đâu Quạt xếp đem giường nệm thượng nữ tử hạ nửa khuôn mặt che lại Chỉ dư kia con cong mắt cười đến động lòng người Hôn kỳ tới gần Dung Quý Phi lo lắng cố vân âm đại hôn tình hình lúc ấy không được tự nhiên Rốt cuộc nàng biết được nữ nhi là cái đặc biệt dễ dàng xấu hổ tính tình Dung Quý Phi nghĩ nghĩ Làm cố vân thừa an bài hai người tái kiến một lần. Cố vân thừa được đến tin tức khổ mặt, sao lại làm hắn đi an bài. Vốn dĩ hắn liền thẹn trong lòng, hơn nữa che chở cưng chiều muội muội phải gả người, trong lòng khó tránh khỏi không vui. Nhưng mẫu phi vẫn là đem việc này ném cho hắn. Điện hạ, Hoàng phi lại cho ngài tặng canh gà. Người hầu ở cửa gõ gõ muốn nói. Hắn hơi trọn mi, dương giọng nói, không uống. Người hầu nghe vậy đối với bên cạnh Hoàng phi cười mỉa một tiếng, ý bảo hắn cũng vô pháp nhị hoàng phi nhìn nhìn nhắm chặt môn câu mặt cười xoay người vậy đổ đi nàng đi được không lưu tình chút nào nhưng động tĩnh đặc biệt đại chỉ chốc lát người hầu tiểu tâm phủng canh gà lại gõ gõ môn điện hạ hoàng phi đi rồi môn bám một chút mở ra cố vân thừa nhìn trống rông cửa nhìn không được nhữ mi nàng thật cứ như vậy đi rồi người hầu nhìn điện hạ sắc mặt thật cẩn thận hỏi điện hạ kia này canh gà cố vân thừa lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái Người hầu thành thật đem trang canh gà hộp đồ ăn đưa tới trên tay hắn. Người hầu túi đầu cười trộm một chút. Bọn họ điện hạ cùng Hoàng Phi khi nào mới có thể hòa hảo a? bọn họ này đó hạ nhân kẹp ở bên trong rất khó làm. Người hầu suy nghĩ cái gì Cố Vân Thừa cũng không biết được, hắn xách theo hộp đồ ăn một lần nữa đi vào ngồi. Vạch chân hộp đồ ăn, canh gà mùi hương dẫn tới người muốn ăn tăng gấp bội. Nhưng Cố Vân Thừa lại rũ mắt, trong lòng hơi toan không phải thực dễ chịu. Này đó đều là nàng làm Hoàng Phi trước trách đi hẳn lại như cũ không có ở quan tâm hắn ở hoàng huynh lại một lần hắc mặt tới khi cố vân âm ngoan ngoãn nghe hắn mở miệng đi cùng tạ thanh tử cùng nhau nghe diễn hoàng huynh tới đột nhiên đi được cũng thực mau cố vân âm tiến đi người sau nghi hoặc trước mắt nàng cũng chưa tới kịp làm lũng chọc hoàng huynh vui vẻ người liền đi rồi nàng tưởng hẳn là công vụ bận rộn mới đi được nhanh như vậy đi nghi hoặc về nghi hoặc ngày thứ hai nàng liền trang điểm hào ra cung xe ngựa còn không có tới gần liền nghe thấy diễn lâu he he a a hát tuồng thanh âm chỉ chốc lát xe ngựa dừng lại đinh lan vén lên màn xe kinh ngạc nhìn nhìn bên ngoài cố vân âm nghi hoặc hỏi làm sao vậy tạ đại nhân ở xe ngựa bên nàng nghe vậy sửng sốt theo sau cười cười xuống xe ngựa đi đinh lan trước đi xuống đem ghế đầu dọn xong lúc sau liêu mảnh chuẩn bị đỡ công chúa xuống dưới cố vân âm một lộ diện liền nhìn thấy hắn đứng ở xe bên nàng cong mắt cười đang muốn đáp thượng đinh lan cánh tay xuống dưới lại bỗng nhiên trong tầm mắt nhiều một bàn tay tạ thanh tử vươn tay xem nàng như cũng là kia phó ánh mắt nhàn nhạt thản nhiên bộ dáng nàng hơi đốn theo sau đỡ hắn cánh tay dẫm lên ghế đầu đứng ở trên mặt đất nàng vững vàng chạm hào sau tạ thanh tử thu hồi tay cùng nàng gật đầu chào hỏi sau hai người sóng vai hướng diễn trong lâu đi có lẽ là ngày thường khí thế có chút lánh rất ít người sẽ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem cố vân âm cũng không ngoại lệ cho nên nàng bỏ lỡ hắn mắt gian kia một mặt khẩn trương cũng không hiểu được hắn ngực tim đập đến có bao nhiêu mãnh liệt Nàng đỡ quá cánh tay cái tay kia yên lặng nắm thành quyền, bên trên xúc cảm đã sớm không có, nhưng hắn vẫn là cảm thấy ôn tồn như cũ. Cố vân thừa cho bọn hắn chọn cái lầu hai vị trí, khai cửa sổ có thể đem trên đài xem đến rõ ràng. Nhưng thật ra tuyển cái hảo vị trí. Cố vân âm ở trong lòng khen Hoàng Huynh một câu, theo sau nhìn về phía bên cạnh trầm mặc nam nhân, tạ biên soạn biết được hôn kỳ là khi nào sao. Hắn đệ nén xuống trong đầu lộn xộn ý tưởng, nghe vậy dừng một chút ổn định hơi thở sau mới nói, thần đã biết được trên đài đã đi lên cái thanh ý lì bắt đầu sướng khởi diễn hắn cũng không như thế nào bình tĩnh tâm chậm rãi về chính công chúa có không vi thần dẫn tiến phía trước để qua thợ mộc hắn ổn tâm thần chủ động mở miệng nàng nghi hoặc quay đầu tới là cho bổn cung chế tạo phấn mặt giá thợ mộc ân công chúa phía trước nói thần đã nhớ kỹ hiện giờ hôn kỳ đã định giá gỗ có thể trước căn thượng cố vân ấm nghe xong trong lòng hơi hỉ vừa lòng con môi hảo tạ biên soạn có tâm ân đối hôn sự lại vừa lòng chút Trong phủ đã ở một lần nữa tu sửa chung, công chúa có cái gì yêu cầu có thể cùng thần nói. Nàng nghe vậy nghĩ nghĩ, nói, nếu như có thể, phòng ngủ chung quanh muốn an tĩnh chút. Nàng giác thiện lại có chút lười biếng, không thích bị đánh thức cảm giác. Tạ thanh tử theo tiếng tỏ vẻ nhớ kỹ. Lúc sau hắn lại đề ra chút trong phủ việc, tỉ như về sau bên trong phủ từ nàng quản linh tinh, nàng cũng đều nhẹ giọng đáp lời không có gì ý kiến. Dưới đài con hát còn ở hê hê a a sướng khúc, nàng nhớ rõ đây là diễn trong lâu đầu bảng. Khuôn mặt tuấn lãng giọng nói cũng hảo, rất nhiều quý nữ đều hái cấp này con hát đánh thưởng. Nói đến này tuấn lãng hai chữ, nàng không tiếng động sườn mắt, dùng dư quang đánh giá bên cạnh nam nhân. Hắn chính chuyên tâm nghe diễn, hàm dưới lưu sướng núi cao thẳng, đặc biệt là cặp mắt kia làm người cảm giác đặc biệt lý trí đáng tin cậy. Xem người nói, khí chất so dung mạo quan trọng. Nhưng nàng không nghĩ tới bần hàn chi sĩ xuất thân tạ thanh tử, khí chất cùng lời nói việc làm thậm chí có thể cùng những cái đó quý công tử cùng so sánh. Nàng lạng yên không một tiếng động nhìn hắn tuấn lãng mặt, lại bỗng nhiên hắn giật giật, cố vân âm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hoảng loạn xem hồi trên đài. Nam nhân chỉ là chấp ly uống trà thôi, ánh mắt cũng chưa từ trên đài rời đi. Cố vân âm cười khẽ một chút nhẹ nhàng thở ra. Trên người tầm mắt rời đi, tạ thanh tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết công chúa vì sao đột nhiên trộm đánh giá hắn, cũng không biết công chúa có phải hay không đang xem hắn con nào không hợp nàng tâm ý địa phương. Bất quá cũng may công chúa không có không vui, tự hồ con cười chén trà che lại khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên sau lại diễn sau khi nghe xong kia đầu bảng thu âm hành lễ trong nháy mắt từ lầu hai rất nhiều cửa sổ vứt hoa đi xuống đều nện ở đầu bảng trên người trong lúc nhất thời tựa như hoa vũ rơi xuống tạ thanh tử nhíu mày khó hiểu nàng nhìn thấy cho hắn giải thích nói một đóa hoa tức một lượng bạc tử là cho con hát thưởng bạc tạ thanh tử còn không có đem mày nhăn đến càng sâu lại thấy công chúa cũng néo trên bàn hoa ném mạnh mà đi Trong nháy mắt hắn không nhìn xuống đen mặt Cố vân âm cùng phong vứt hoa Nhất thời không nhìn thấy hắn biến hóa thần sắc Tạ thanh tử yên lặng ngước mắt nhìn về phía vị kia con hát Lúc này mới phát giác kia nùng trang hạ cũng là phó Tuấn Lãng dung nhan Nguyên lai like công chúa là thích Tuấn Lãng người sao Nhưng hắn cùng kia con hát so sánh với cũng sẽ không thua Tạ thanh tử bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi công chúa không tiếng động tầm mắt Nguyên lai like là đang xem hắn mặt sao Hắn trong nháy mắt hiện lên một ý niệm Sau này nhất định phải bảo vệ tốt chính mình này khuôn mặt. Ít nhất có thể được công chúa nhiều xem vài lần. Cho ngươi cũng vứt mấy đóa. Nàng thấy hắn nhìn con hát không biết suy nghĩ cái gì, liền đem trang hoa rổ đẩy qua đi. Thần cũng có thể vứt. Trung quanh đều ở vứt ta, xem náo nhiệt sao. Nàng cong môi cười khẽ. Nhìn nàng sau một lúc lâu, tạ thanh tử không nhịn được mà bật cười. Xong. mười 11, đệ thập nhất ngày. quyển sách nhỏ. Lập hạ, thời tiết dần dần nhiệt lên. Thay mỏng váy lúc sau, hôn kỳ cũng càng ngày càng gần. Dung Quý Phi cùng cố vân thừa tự cấp nàng chuẩn bị của hồi môn, các thợ thêu cũng ở ngày đêm vội vàng làm hỷ phục Dung Quý Phi cấp phái hai cái ma ma tới cấp nàng giáo tập, ngẫu nhiên đi thỉnh an khi Dung Quý Phi cũng sẽ lôi kéo nàng nói thượng rất nhiều. Trung quy là lo lắng luông chiều nữ nhi gả qua đi sau sẽ không thích đứng. Dung Quý Phi lại nhảy công đạo đặc biệt nhiều, ngày ngày mang theo khuôn mặt u sầu bộ dáng làm cố vân âm bất đắc dị nhưng trong lòng lại thực gấm Nàng lôi kéo mẫu phi tay lắc nhẹ, mềm mại cười. Nhi thần biết được, biết được, ngài cũng quá mức lo lắng đi. Dung quý phi giận nàng liếc mắt một cái, vô về nàng ngu bàn tay tiếp tục nhịn không được thở dài. Ngươi đâu? Nếu là bị ủy khuất, cố vân âm đánh game nàng lời nói. Bất đắc di nói, bị ủy khuất nhi thần sẽ tự chạy về cùng cáo trạng. Nhi thần mới không ngu như vậy đâu. Thấy dung quý phi vẫn là khuôn mặt u sầu đầy mặt, nàng dứt khoát rửa tiến mẫu phi trong lòng ngực làm lũng. Nhi thần đều hiểu. Mộ phi cùng Hoàng Huynh là nhi thần nhiều năm như vậy nuông chiều dựa vào. Nàng tuy bị che chở không bị lâm vào những cái đó lục đục với nhau âm ti hoạt động bên trong, nhưng cũng đem này xem ở trong mắt. Nàng biết Dung Quý Phi cùng nhị hoàng tử cho nàng tránh đi nhiều ít xấu xa việc, thân cận nhất nhân vi nàng làm nhiều như vậy, nàng lại có thể nào không biết đâu. Dung Quý Phi thở dài, vỗ nhẹ nữ nhi bối cảm khái rất nhiều. Thật luyến tức ca. Âm âm như thế nào nhanh như vậy liền trưởng thành đâu. Nàng khét cười một tiếng, thanh âm ngọt ngào. Chẳng lẽ mẫu phi không thích lớn lên âm âm sao? Thích, mẫu phi thích nhất chúng ta âm âm. Nga, cùng Hoàng Huynh so sánh với cũng càng thích âm âm. Dung quý phi điểm điểm nàng cái mũi, sùng địch nói, đúng rồi đúng rồi. Hai mẹ con rửa vào cùng nhau nói chuyện, loang thoáng thanh âm chuyển ra cung điện, cố vân thừa dừng lại bước chân lắng nghe một lát, theo sau cười khẽ lắc đầu rời đi. Xem ra không thế nào yêu cầu hắn cái này Hoàng Huynh lâu. Hàn lâm viện, liền tính qua một thời gian. Đồng liêu nhóm đối Tạ Thanh Từ lên làm phò mã một chuyện vẫn là có chút tiếp thu không tới, thế cho nên mỗi lần thấy Tạ Thanh Từ khi rất nhiều người đều lộ ra mịt mở đánh giá chi sắc. Sớm liền biết được sẽ có loại kết quả này, Tạ Thanh Từ bản nhân cũng không để ý. Nhưng Ngụy Nguyên liền bất đồng, ở Thánh Thượng vì Tạ Thanh Từ tứ hôn phía trước hắn liền đối với hắn kêu Tạ Huynh Tạ Huynh, còn mang theo lễ vật đi tranh Tạ Phủ, hai người giao tình không tồi. Ngẫu nhiên Tạ Thanh Từ không ở ngụy nguyên nghe thấy những người đó lén nghị luận cũng sẽ cau mày quát lớn hai câu xen vào ngụy nguyên là thế gia công tử những người đó mới thu liễm một ít nhưng cũng có thể nghĩ có bao nhiêu người ở sau lưng nghị luận tạ huynh liền không tức giận ngay nọ tán giá trị ngụy nguyên tò mò hỏi hắn hắn lại nhẹ nhấp cười lắc đầu ta vốn là không xứng với công chúa bất quá là vận khí thật tốt quá mà thôi từ trước dưới đáy lòng mơ ước đã là đại bất kính khi đó lại có thể nào nghĩ đến hắn thật sự có mộng đẹp trở thành sự thật một ngày này đâu Ngụy nguyên ngưỡng mày, thấy hắn thật không giống để ý bộ dáng cũng liền không lại quảng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, không quá hai ngày lại nổi lên lời đồn đãi, nói tạ thanh từ giả thanh cao, dựa vào một khuôn mặt cả ngày đi công chúa trước mặt chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Nghe nói à, còn có người phía trước tận mắt nhìn thấy hắn đi tìm công chúa, ở công chúa trước mặt thời điểm nhưng không có nửa phần xa cách lạnh băng bộ dáng, này không phải giả thanh cao là cái gì. Vốn là nhân không bình đẳng thân phận sinh rất nhiều nghị luận thanh, tại đây thêm gạch thêm hỏa dưới lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Ngụy Nguyên vừa nghe này đến không được, lập tức đi nói cho Tạ Thanh Tử. Phần 10. Tạ Thanh Tử nghe vậy sửng sốt một chút, này đồn đãi cũng cũng không sai, ngẫu nhiên gặp được là hắn cố tình đợi hồi lâu, giả thanh cao lại tới có chút mặt danh. Ai, cái này ta biết. Ngụy Nguyên cấp nhướng mày hắn giải thích, chỉ vì ngươi ngày ngày tán giá trị liền chạy về ra bồi an an, nghỉ tắm gội cũng không tham dự bọn họ đăng cao nhã tập, hơn nữa thánh thượng trước mặt mọi người khen quá ngươi. Những người đó nhưng không phải ghen ghét truyền nổi lên ngươi thanh cao nôn luận sao Tạ thanh tử nghe xong cảm thấy có chút không lời gì để nói Ngụy Nguyên cười một tiếng Đổi lại trêu gẻo thần sắc vô vô hắn bả vai Ta nhưng thật ra tò mò tạ huynh ở công chúa trước mặt là cái dặn gì Ngụy Nguyên từ đi qua tạ phủ Gặp qua hắn đối mỗi mỗi ôn nhu bộ dáng lúc sau liền biết được Người này là cái mặt lãnh tâm nhiệt Ngày thường ở Hàn Lâm Viện không nói cầu cười chỉ là trường hợp không đúng Tạ thanh tử lý trí châm ổn không phải người khác cho rằng như vậy nhân phẩm ti tiện bình thường bộ dáng tạ thanh từ nhấp môi mắt gian hiện lên một mạt không được tự nhiên ngụy nguyên hiển nhiên không tin tiếp tục trêu ghẻo truy vấn vài câu nhưng nam nhân căn bản không đáp hắn chỉ phải tiếp tục tò mò đi xuống chờ tạ thanh từ tán giá trị khi lại nghe không thấy chung quanh người khe khe nói nhỏ thanh âm. hắn buồn không muốn để ý tới chỉ nghĩ đem nghe nói nhìn thấy hắn cùng công chúa người nọ tìm ra nhưng không nghĩ tới buồn ở nghị luận đồng liêu nhóm trong nháy mắt cấm thành Ở nhìn thấy hắn nhìn qua khi thậm chí có chút nhát gan run dày bước nhanh đi xa. Kỳ thật là thánh thượng ra tay. Ở hoàng hậu bên kia chiêu còn không có ra, chỉ chuẩn bị cái mở đầu đã bị thánh thượng cấp cảnh cáo. Tứ công chúa thấy tình huống này, ở không ai phản ứng lại đây phía trước ở thánh thượng trước mặt khóc một đốn. Ngày xưa thánh thượng chắc chắn bất đắc dĩ sủng nịch hống hai câu, nhưng hôm nay thánh thượng trực tiếp làm người cho nàng cấm túc. Lần này mọi người đều biết, hoàng hậu đám người sát thật chọc thánh thượng không mau Hoàng hậu bên kia bị cảnh cáo sau an phận xuống dưới lúc sau, đối hôn sự chuẩn bị cũng vội đến khí thế ngất trời. Ở suất giá tiền tăng ngày, cố vân âm ở hơn 10 vị xuất sắc tú nương chế tạo gấp gáp tốt hỷ phục thượng thêu một châm, liền xem như thân thủ khâu và qua áo cưới. Ngày đó ban đêm, nàng khoác bạc sam đứng ở bên cửa sổ nhìn sáng tỏ ánh trăng. Nàng còn có chút hoán bất quá thần tới. Mê mang lại cảm thấy có chút không tha. Nàng còn không có chuẩn bị tốt liền phải gả chồng. Tuy rằng so với hòa thân rời đi cố quốc so sánh với hảo rất nhiều, ít nhất nàng còn có thể thường xuyên hồi cung. Chính mình an ủi một chút, hảo chút, nhưng này đấy lòng A, vẫn là có chút khổ sở. Nàng con ngươi chậm rãi rũ đi xuống. Tuy nhập hạ, nhưng ban đêm vẫn là có chút lạnh. Nàng đứng sau một lúc lâu tay chân đều lạnh lẽo mới từ từ thở dài một tiếng. Không quan hệ. Dù sao nàng cùng tạ thanh từ xem như hợp tác, nếu là quá đến không thư thái, hòa ly tự lập công chúa phủ là được nghĩ đến hoàng huynh cùng mẫu phi cũng sẽ không ngăn cản nàng. Nữ tử cười khẽ một chút, tiểu mỹ rung nhăn ở dưới ánh trăng càng thêm động lòng người. Đại hôn trước một ngày. Tạ phủ. Tạ Thanh Từ nhìn rực rỡ hẳn lên, bố trí đến không khí vui mừng phủ đệ, lúc này mới có chân thật khẩn trương cảm. Hắn ở trong hoa viên dạo qua một vòng lại một vòng, xem đến An An đều nhịn không được nhăn tiểu mày đi đến trước mặt hắn. "Ca ca là đang khẩn trương sao?" Tạ Thanh Từ ngồi xổm xuống thân cùng nàng nhìn thẳng, nhỏ đến không thể phát hiện cười ân ca ca thực khẩn trương tối nay sợ là không thể miên an an tiểu đại nhân bộ dáng nhón chân vỗ vỗ vai hắn an ủi nói ca ca đừng sợ công chúa điện hạ hảo ôn nu, chớ sợ chớ sợ ác tạ thanh từ nhịn không được nhấp môi cười một chút ngươi nhưng thật ra một chút không khẩn trương tiểu cô nương oai oai đầu khó hiểu an an vì cái gì muốn khẩn trương nha, an an thích công chúa điện hạ công chúa điện hạ thật xinh đẹp giống tiên nữ giống nhau hơn nữa trên người hương hương kỳ thật An an đặc biệt muốn công chúa điện hạ ôm một cái Nhưng là ca ca nói nàng muốn hiểu chuyện, An An vẫn luôn nghẹn không dám nói. Về sau công chúa điện hạ thành nàng tẩu tẩu thì tốt rồi, công chúa sẽ không ôm An An, nhưng là ca ca thê tử sẽ ôm An An đi. Tiểu cô nương mặc danh cười trộm, đem tạ thanh tử xem đến mạc danh. Tiểu nha đầu cười cái gì? Hắn bất đắc dĩ nói, một tay đem tiểu cô nương ôm ở cánh tay thượng. An An ôm hắn cổ mãi thanh mãi khí nói không có không có, hắn cũng không tiếp tục hỏi đi xuống. Tiểu hài tử cũng có tiểu hài tử không nghĩ lời nói. Tạ thanh tử ôm muội muội ở trong hoa viên đi tới, đông nhiên nhớ tới cái gì, ngày mai An An liền có thể không cần kêu công chúa Điện Hạ. Ai? Có thể kêu công chúa Tẩu Tẩu là sao? Đúng vậy. Hai anh em ở trong hoa viên chuyển, tạ thanh tử nghĩ sau này hắn đương trị khi trong phủ chỉ có công chúa cùng An An ở. Tuy rằng biết được công chúa Điện Hạ tính tình cũng thực mềm ấm, nhưng vẫn là nhịn không được nhiều dặn dò chút lời nói. Công chúa Điện Hạ gả cho Kaka là có chút ủy khuất, cho nên Kaka hy vọng An An hiểu chuyện một chút nếu là thân thể không thoải mái ca ca lại không ở nhà cũng có thể tìm công chúa điện hạ hỗ trợ hảo nga hảo nga an an biết rồi thành hôn trước một đêm hoàng cung dung quý phi đêm nay riêng gọi cố vân âm tới nàng bên này dùng bữa tối đãi bữa tối kết thúc nàng liền bình lui mọi người móc ra áp đáy hòm đồ vật hai mẹ con lặng lẽ nói chút lời nói trên cơ bản là dung quý phi một bên phiên quyển sách nhỏ một bên đang nói mà cố vân âm mặt tựa như hồng thấu giống nhau chôn đầu lẩm bẩm theo tiếng Mẫu phi nói này đó ngươi đều mặt đỏ, ngày mai động phòng âm âm chẳng phải là đến bụng mặt ngượng ngùng thấy phò mã. Dung quý phi treo gẻo nói. Cố vân âm đoán trách nhìn về phía nàng, lại thẹn lại bực, mẫu phi cũng đừng treo gẻo như thần. Quái, quái thẹn thùng. Xong. mười 12, thứ 12 ngày. Thành hôn. Ngũ công chúa đại hôn ngày ấy, của hồi môn một dương một dương tựa nhìn không tới cuối. Dung quý phi được đến thánh thượng chịu đầu lúc sau, hôn sự tổ chức đến long trọng lại có bài mặt chỉ là hỷ phục đều cùng thái tử phi kia bộ so sánh long trọng hôn sự chọc hoàng hậu nhất phái không vui nhưng bận tâm thánh thượng phía trước cảnh cáo hoàng hậu cắn răng thêm không ít dương vàng bạc châu đáo đi vào cố vân âm là hoàng huynh cong lên tiệu. hắn nói hắn cùng âm âm quan hệ hảo liền như người bình thường ra như vậy từ huynh trưởng cong thượng hỷ tiệu. nàng nghe hoàng huynh hơi khẩn tiếng nói liền biết được hoàng huynh ở không tha khăn văn hạ nàng cười khẽ ở bị người vững vàng đối thượng đối thời điểm bên ngoài chiêng trống văng trời tán đồng tiền làm dân chúng vui mừng xem náo nhiệt tán kẹo mừng cũng đưa tới không ít hài đồng đi theo đội ngũ sướng hỉ trong hỉ tiệu, nữ tử ăn mặc một thân hỉ phục ngồi ngay ngắn khăn đoan đỏ dưới là nàng hơi nhấp thân sắc nàng biết nàng phò mã liền ở đội ngũ đằng trước cưới ngựa nhưng là nàng thằng đến ngồi trên hỉ tiệu giờ khắc này mới cảm giác được khẩn trương nàng lòng bàn tay hơi hơi có chút ướp một đường hoảng hốt hạ cô kiệu khăn voan che đậy tầm mắt nàng cái gì cũng nhìn không thấy nàng bị người lôi kéo tam bái lúc sau liền nghe thấy có người ở sướng kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng nàng chỉ cảm thấy năm chính mình cặp kêu bàn tay to ấm áp hữu lực ở bị thanh trúc phúc thanh ở bên thai dần dần yếu đi đi xuống nàng nghe thấy người nọ mát lạnh tiếng nói nói tới rồi nàng bị người nọ cẩn thận nắm ngồi xuống người nọ buông lỏng tay ra khan văn chặn hết thể tầm mắt trung quanh quá an tĩnh cố vân âm có chút bất an đi đủ hắn kết quả chỉ bắt được hắn ống tay áo tạ thanh tử cứng họng ngoái đầu nhìn lại theo sau ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới thân con cần đi một chuyến điện hạ mệt mỏi liền nghỉ ngơi không cần chờ thần trở về nam nhân hôm nay thanh âm ôn nhu tới rồi cực điểm nhưng cố vân âm vừa rời quen thuộc hoàng cung lúc này hắn liền thành nàng tại đây quen thuộc nhất người ngươi mau chút trở về nàng nhuyễn thanh tế ngữ chậm rãi buông ra hắn ống tay tháo như là thực bất an tạ thanh tử nhận thấy được nàng cảm xúc trầm giọng ứng câu hảo hắn một hồi đi lập tức liền bị nhị hoàng tử bắt lấy kính ly rượu Theo sau là Nguyễn Nguyên. Lại tiếp theo càng là một vòng lại một vòng rượu. Tạ thanh tử không thế nào uống rượu, cũng chưa bao giờ uống say quá. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ ý thức được chính mình say. Ở hắn gian nan duy trì cuối cùng một chút lý trí thời điểm, ngụy Nguyên vội vàng giúp hắn chắn hơn phân nửa rượu, hắn lúc này mới có thể thoát thân. Nàng dựa vào mép giường mơ màng sắp ngủ. Đại không biết lần thứ mấy nhân động tĩnh bừng tỉnh khi, lại kinh giác có người đẩy ra môn. Cố vân âm nháy mắt ngồi thẳng thân người nọ mang theo gió đêm cùng một thân mùi rượu tiến vào nàng nháy mắt nhăn lại cái mũi thâm hơi hơi tăng cường nàng cẩn thận nghe người nọ động tĩnh hắn bước chân có chút chậm chạp ngừng một lúc sau hướng chính mình tới gần nàng tâm tựa hồi nhảy thật sự mau giao điệp đặt ở đầu gối đầu tay hơi hơi trở nên trắng không chờ nàng phản ứng lại đây trước mắt bỗng nhiên sáng lên khăn đoan bị chậm rãi xốc lên lộ ra nữ tử trắng non động lòng người bộ dáng mũ phượng khăn quàng vai dưới nàng hôm nay trang giày đặc chút giữa chán dán hoa điền Lông mày họa đến lại tế lại trường, so ngày thường có vẻ càng minh diễm câu nhân. Chỉ nhìn thấy nàng vi lăng một cái trước mắt, theo sau ngước mắt kiểu kiểu gọi, "Phu quân." Phòng trong an tĩnh, kia thanh phu quân đặc biệt thêm hai. Tạ Thanh Tử ngốc lăng tại chỗ, có lẽ là say, con người có vẻ nồng đậm rực rỡ chút, ngày thường khắc chế lý trí đều dập nát vô tổn. Gặp người ngốc ngốc nhìn nàng không cái phản ứng, Cố Vân Âm đỏ bừng mặt, chịu đựng xấu hổ nhẹ giọng giật cười, "Làm sao vậy?" Tạ Thanh Tử thanh âm có chút hàm hồ nỉ non câu. An An nói được không sai. Hắn lâm vào hưng phấn đến cực điểm sung sướng bên trong, chỉ hiểu được nhìn nàng cười. Nhìn hắn như vậy bộ dáng, cố vân âm không thể không thừa nhận, nàng phò mã hẳn là say. Nàng nhịn không được cười, An An nói cái gì? Hắn nhìn nàng, mắt gian hình như có thâm tình, nàng nói. Công chúa Điện Hạ Mỹ đến tựa tiên nữ dường như. Nàng phụt một tiếng cười khe tránh đi hắn ánh mắt, lúc này thật xác định hắn say đến không tỉnh Nếu là ngày thường xa cách tạ thanh tử, là tuyệt không đối nói ra lời này. Hôm nay nàng từ sớm đến hiện tại đều bị lăn lộn đến xoay quanh, thả trên đầu chân mũ phượng quá nặng chút, nàng chỉ nghĩ dỡ xuống nghỉ ngơi một hồi. Cuối cùng vẫn là nàng bất đắc dĩ đứng lên, lôi kéo bên cạnh mỉm cười lại không nói lời nào nam nhân ống tay háo. Tạ thanh từ cực kỳ thuận theo bị nàng dắt đến bên cạnh bàn, nàng nhẹ giọng nói, phu quân, nên uống chén rượu ra bôi. Nữ tử thanh âm tinh tế nhu nhu, như là trong lòng nhẹ quét một chút. Hắn nhìn nàng sau một lúc lâu, tựa hồ trở về chút lý trí. Đúng rồi. Hắn cùng công chúa thành hôn. Là muốn cùng công chúa uống chén rượu giao bôi. Hơn nữa, nàng giống như gọi hắn phu quân. Nam nhân cười, động tác chậm chạp vì hai người đảo thượng rượu. Cố vân âm vẫn luôn nhìn, sợ hắn say hồ đồ đem rượu sái. Cũng may hắn đem cái ly lấy thật sự ổn. Rượu giao bôi uống thôi, vậy đến. Cố vân âm đỏ mặt, lén nhìn liễm mi uống say phu quân. Phu quân uống say. Chẳng lẽ muốn nàng? Muốn nàng chủ động. Nàng chỉ là chính mình nghĩ tối hôm qua quyển sách liền nghẹn đỏ mặt, càng miễn bản là trả giá hành động. Phòng trong an tĩnh một lát, theo sau suy nghĩ chậm chạp tạ thanh tử nhữ một chút mi. Hắn có chút lay động đứng lên, mơ hồ không do nói, thần, thần đi tám. Hắn trong tiềm thức, một thân mùi rượu sẽ vân đến công chúa ghét bỏ. Không được, không được. Hắn vượng vượng hồ hồ đi ra ngoài, cố vân âm nhìn hắn lay động tư thái có chút bất đắc dĩ. Nàng lôi kéo hắn vào áo, nam nhân nháy mắt liền ngừng lại, ân. Cố vân âm dở khóc dở cười, phu quân còn muốn đi nào tắm gội a? Nam nhân ngần người. Đúng rồi, đây là bọn họ phòng ngủ. Nàng bất đắc dĩ đem người ấn ngồi xuống, dương giọng phân phó người nâng thủy tiến vào. Nhân hắn say đến lợi hại, hắn tắm gội xong lo toàn vân âm mới đi. Đãi nàng dỡ xuống một đầu châm mũ phượng, tắm gội thay háo ngủ lúc sau nàng mới thư khẩu khí. Nhưng chân trần không đi hai bước, nàng tâm lại nhắc lên. Nàng nàng nàng, có chút khẩn trương. Bước chân phóng tới chấm nhất nhưng vẫn là có đi đến một khắc đập vào mắt đó là hắn tan phát quan ấn giữa chán một thân áo ngủ xuyên có chút tùy ý nàng tới gần nam nhân mở bừng mắt điện hạ hắn thanh âm trầm ổn như nhau ngày thường hẳn là rượu tỉnh cố vân âm nhẹ nhàng gật gật đầu một bên lặng yên dùng dư quang đánh giá hắn nàng chính mình cũng không mặt mùi hương mép giường đi chỉ phải ngồi ở trước bàn trang điểm dùng lược một chút một chút sơ nàng tóc dài vừa trầm lại đây nàng lúc này mới thấy rõ phòng trong bài trí Phần 11. Liên như hắn theo như lời, phòng ngủ kêu mặt tường cùng nàng trong cung giống nhau như lúc. Nàng đồ vật dọn tiến vào, giống nhau giống nhau mang lên lúc sau, trừ bỏ phòng ngủ tiểu chút, mặt khác đều cùng ở trong cung khi kém không xa. Chẳng lẽ hắn liền không đồ vật sao? Sao chỉ có nàng một người đồ vật? Nàng tò mò ánh mắt ở phòng ngủ nội xoay hai vòng, nam nhân lại rốt cuộc chờ đến tôi tớ đều lui đi ra ngoài. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng đóng lại, tạ thanh từ nâng mắt. Nàng đồng dạng đầu quả tim run rẩy. Nàng nhận thấy được, phía sau nam nhân đứng lên Cố vân âm nhấp môi, khẩn trương đến đầu ngón tay trắng bệnh Hắn lại đây làm gì? Làm muốn là muốn hành chu công chi lễ Nàng, nàng còn không có chuẩn bị tốt Nàng tâm khiếp không lưu ý đến Tạ thanh tử ở nàng một bước ngoại liền ngừng bước chân Công chúa sớm chút nghỉ ngơi Cố vân âm tâm nhắc lên Đây là ở thúc dục nàng sao Nàng nhấp khẩn môi Nhưng phía sau lại bỗng nhiên lại truyền đến động tĩnh Nàng nghi hoặc quay đầu lại lại phát hiện hắn đưa lưng về phía chính mình đẩy ra ngăn tủ bên một phiến tiểu cửa hông cố vân âm nghi hoặc run mắt ngươi làm gì vậy tạ thanh từ bước chân hơi đốn xoay người nói công chúa điện hạ với tình thế bức người mới gả cùng thần đã nói tốt muốn hợp tác vui sướng thần cũng không muốn cưỡng bách ngài kỳ thật bất quá là chính hắn cảm thấy không xứng với thôi đặc biệt là hôn kỳ tới gần khi nhị hoàng tử báo cho hắn hỏa thần việc sau cố vân âm sửng sốt nàng khẩn trương lâu như vậy nguyên lai hắn vốn là không quyết định này Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại cảm thấy có chút không vui. Là nàng không đủ mỹ sao, lúc này mới đôi hắn không có lực hấp dẫn. Nhưng, tạ thanh tử ngước mắt lẳng lặng cùng nàng đối diện. Lúc này nàng thấy rõ nam nhân đấy mắt lý trí cùng khắc chế. Nàng trong nháy mắt thoải mái. Không phải nàng mỹ lực không lớn, chỉ là người nam nhân này thái quân tử. Tạ thanh tử thu hồi ánh mắt, ở đóng lại tiểu cửa hông khi nghe thấy nàng ngoái đầu nhìn lại khinh khinh nhu nhu đối hắn cười. Cảm ơn. Hắn gật đầu Tiểu cửa hung không tiếng động đóng lại. Không có nàng tầm mắt, hắn ấy mắt lý trí toàn vô. Kỳ thật rượu chưa tỉnh, hắn chỉ là tắm gội lúc sau khôi phục chút lý trí. Hắn chỉ là không nghĩ ở công chúa trước mặt như thế chật vật. Này dù sao cũng là bọn họ, đêm tân hôn. Hắn cách một phiến môn, âm thầm vui mừng. Xong. chương 13, thứ 13 ngày. Phụ quân. Đêm tân hôn liền như vậy bình tĩnh quá khứ. Ngày thứ 2. Hôm qua quá mệt mỏi. Chính là xa lạ giường làm nàng có chút khó miên, sáng sớm cô vân âm mơ mơ màng màng bị bừng tỉnh, đập vào mắt đó là xa lạ nóc giường. Nàng dừng một chút, con người hơi hơi run. Nàng hoàng hốt suy nghĩ khởi chính mình gả chồng, nơi này không phải hoàng cung, mà là tạ phủ Kéo kẹt, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, lại không giống phòng ngủ môn. Nàng nháy mắt ủng bị dựng lên, tóc dài hốn độn khuôn mặt nhỏ hơi hơi banh có chút hoàng loạn. Tạ thanh từ một thân mặc chỉnh tề, từ nhỏ cửa hông ra tới nàng ngủ một đêm sau áo ngủ có chút hỗn độn cổ áo hơi hơi rộng mở chút có thể loáng thoáng nhìn thấy nàng mỹ lệ sương quay xanh hắn vừa nhấc mắt liền liễm hạ mắt tầm mắt cũng không dám nhiều dừng lại một cái chớp mắt công chúa điện hạ tỉnh nhìn thấy hắn tầm mắt lúc sau cố vân âm theo bản năng đem chăn kéo đến cao chút nàng run mắt chậm rãi dương mắt thấy hắn đã vân tóc mặc chỉnh tề, liền biết được nàng cũng nên đi lên ân tạ thanh tử như cũ liễm mắt không có nhiều xem nhưng thật ra làm cố vân âm trong lòng kia ti thẹn thùng khẩn trương cởi chút nàng chịu đựng kia mạt kỳ quái khẩn trương mặc tốt giày vơ đứng lên đang muốn gọi người tiến vào hầu hạ rửa mặt hắn lại trước đã mở miệng công chúa chấm đã nàng nghi hoặc nhìn về phía hắn không biết này ý tạ thanh tử nhấp môi tiến lên xúc lên ấm áp thượng tồn chăn gấm hắn tử trong tay háo móc ra một phen tiểu xảo truy thủ vén lên quần áo ở trên cổ tay biên cắt một chút cố vân âm thở nhẹ một tiếng mi lời nói tới rồi bên miệng mới chậm chạp phản ứng lại đây lạc hồng nữ tử nháy mắt sắc mặt từng hồng nàng suýt nữa đã quên này một vụ nam nhân căng thẳng mặt sắc mặt như thường đem chăn một lần nữa che lại trở về trong lúc lơ đãng hai người ánh mắt đối diện cố vân âm run giày mắt theo sau ra vẻ chấn định đã mở miệng buồn cung cho ngươi băng bó một chút trên cổ tay hắn hoa khai khẩu tử còn đang không ngừng đổ máu đỏ đậm chi sắc có chút đáng chú ý tạ thanh từ đầu quả tim lung lay một chút trầm mặc gật đầu đa tạ. may mắn phòng ngủ đồ vật đại bộ phận là từ kỳ nguyệt trong điện dọn lại đây cố vân âm tìm được vải mịn nói tay tạ thanh tử theo lời đem tay đệ đi ra ngoài miệng vết thương không nhanh như vậy ngừng huyết liền mau suýt nữa nhỏ giọt đến trên mặt đất nàng chỉ phải lấy ra khăn động tác mềm nhẹ cho hắn xoa xoa miệng vết thương chung quanh vết máu nàng ở trên vải mịn thời điểm tạ thanh tử bất động thanh sắc nhìn nàng một hồi nữ tử tóc dài hơi hơi hỗn độn trên mặt phân trang chưa thi sau ngày thường nhìn càng mềm ấm chút Nàng hơi liễm mi, phấn nộn môi hơi nhấp, ở thực chuyên tâm cho hắn băng bó. Kỳ thật hắn mới ra tới khi nhìn thấy nàng kinh ngồi dựng lên bộ dáng hắn liền biết được chính mình làm đúng rồi. Nếu đêm qua ném lý trí mạo phạm nàng, nàng chắc chắn bực. Đấy lòng có chút may mắn, ánh mắt lơ đãng thấy kia mặt đừng phấn mặt lấp đầy tường. Tạ Thanh Tử có chút hoàng thần, hắn này Tạ Phủ so ra kém Hoàng Cung thoải mái đẹp đẽ quý giá. Hắn đấy lòng hiện lên một tia hối hận, nếu công chúa gả chính là mặt khác thế gia tử cũng không cần chịu ủy khuất như vậy. Hảo, nữ tử mềm nhẹ thanh âm đem suy nghĩ của hắn gọi hồi, tạ thanh tử gật đầu mỉm cười, đa tạ điện hạ. Cố vân âm con môi, khinh khinh nuôi nhu cười. Buồn cung có thể gọi người vào được sao? Tạ thanh tử gật đầu, tự nhiên. Nàng gọi người hầu lúc sau bối quá thân, trên mặt rụt rè mỉm cười suy sụp đi xuống. Bất quá là gặp qua vài lần quan hệ, hiện giờ cùng chỗ một thất, không khí rốt cuộc là có chút cứng đờ. Nhưng nhật tử còn có như vậy trường nàng tổng nên học thích ứng. đinh lan lãnh người đẩy cửa mà vào bọn nha hoàn vây quanh cố vân âm hầu hạ nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn vừa lúc từ trong gương nhìn thấy không tiếng động đi ra ngoài hắn đi ra ngoài làm cái gì nàng hơi hơi du mắt từ đinh lan cho nàng sờ bối tóc rửa mặt trải đầu mặc xong lúc sau cửa tiểu nha hoàn đi lên bẩm báo nói đã bị hảo đồ ăn sáng nàng gật đầu giải lụa choàng hơi hoảng người đã đi ra ngoài phòng đồ ăn sáng là nàng cùng tạ gia huynh muội cùng dùng tiểu cô nương ngọt ngào kêu câu công chúa tẩu tẩu lúc sau liền ngoan ngoan dùng nữa nàng cùng tạ thanh tử tùy ý dùng chút sau liền nhích người đi trước hoàng cung tạ phủ cửa cố vân âm nhìn hai chiếc khác nhau cực đại xe ngựa tiên lặng kéo lấy tạ thanh tử tay áo. hắn ngoái đầu nhìn lại nghi hoặc cùng nhau đi nàng nhẹ giọng mở miệng tạ thanh tử nghe vậy bước chân một đốn theo sau sau cùng nàng cùng đi đến kia chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa trước người hầu đã dọn hảo ghế đầu cố vân âm dẫn theo váy dấm đi lên tạ thanh từ tự nhiên vươn tay nàng nghiêng mắt vừa lúc thấy hắn bằng phẳng không gợn sóng thần sắc cố vân âm gật đầu cười đáp hắn trên tay xe ngựa hắn theo sau mà nhập đơn giản nàng xe ngựa không tính tiểu hai người ngồi xuống sau cũng sẽ không rửa gần đồ tăng quân bách đáng tiếc trên đường xa phu đi rồi cái thần xe ngựa đụng phải một cục đá lớn xe ngựa đột nhiên lung lay một chút cố vân âm không có phòng bị đi phía trước ngã một chút không chờ nàng bắt đầu hoảng loạn trên eo liền nhiều một đôi tay đem nàng ấn hồi tại chỗ hắn lo lắng kia sóc này sẽ đem người đụng phải theo bản năng hộ một chút vì thế cố vân âm ở kinh hô trung bị hắn ôm lấy eo hộ ở trong lòng ngực xe ngựa đột nhiên lại vững vàng xuống dưới bên cạnh vang lên đinh lan thấp mắng xà phu thanh âm. mà trong xe ngựa bầu không khí đột cứng đờ cố vân âm bị ôm nhập cái kia hữu lực ôm ấp dựa vào hắn ngực nghe thấy nam nhân nhảy đến dồn dập tâm nàng theo bản năng nước mắt xem hắn thần sắc lại thấy hắn căng chặt hàm dưới không hề dị sắc chính là này tiếng tim đập rõ ràng liền rất mãnh liệt ta công chúa không có việc gì đi nàng ngây người một lát tạ thanh từ bông lỏng ra người lập tức kéo ra khoảng cách sợ nàng cảm thấy mạo phạm cố vân âm trên mặt phiêu khởi dạng mây đỏ ngồi thẳng phía sau biết sau rác có chút ngượng ngùng đa tạ. nhìn thấy nàng sắc mặt tường đỏ hắn ấy mắt hơi hơi mỉm cười không có việc gì đột phát việc đảo cũng đánh tan bên trong xe ngửa cứng đờ bầu không khí nửa sau hai người khoảng cách càng gần chút nhưng cố vân âm tò mò thỉnh thoảng dùng dư quang ngắm hắn vài lần Hắn sắc mặt như cũ như vậy bình tĩnh, cũng không biết hắn tim đập hay không như nàng phía trước nghe như vậy máy liệt. Hoàng cung. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Đinh Lan cung kính chiều xe ngựa nói, công chúa, phò mã, Hoàng cung đã đến, có thể xuống xe ngựa. Không có gì bất ngờ xảy ra là tạ thanh từ trước xuống dưới, đại công chúa vén lên mảnh dò ra kia trường tiểu Mỹ dung nhan, Đinh Lan liền thói quen rối tay đi đỡ công chúa. Nhưng ghế đầu một khắc bên đứng phò mã ra lại mau nàng một bước, Đinh Lan sửng sốt một chút thần. Nhà mình công chúa đã cười khẽ bị phò mã đỡ xuống ngựa. Hai người đi rồi vài bước lúc sau Đinh Lan mới hồi phục tinh thần lại, nàng vội vội vàng vàng theo sau. Dậy sớm khi nhìn thấy công chúa cùng phò mã như cũ như vậy xa lạ bộ dáng, nàng cho rằng công chúa đối phò mã không thế nào vừa lòng, may mắn, kia chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Bái kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, đến Dung Quý Phi khi đó nàng bị đơn độc giữ lại. Cố vân âm nhìn Dung Quý Phi ninh mi, nghi hoặc hỏi làm sao vậy. Dung Quý Phi từ trước đến nay sùng nàng. Trừ phi đại sự mới có thể như vậy thần sắc. Ngươi cùng tạ thanh từ không viên phòng. Dung quý phi một mở miệng liền làm cố vân âm trột dạ rụ mắt. Viên A nàng ánh mắt hơi rũ nhẹ giọng đáp. Dung quý phi hừ một tiếng. Nàng biết được nữ nhi tính cách, nếu là từng có như vậy thân mật cử chỉ, thế tất xấu hổ mặt nếu đào hoa, sao còn sẽ cùng tạ thanh từ cử chỉ như thế mới lạ. Buồn cung không hiểu biết chính mình nữ nhi còn phải. Dung quý phi giơ lên đôi mắt càng trọn chút, nhìn có chút không dễ chọc bộ dáng cố vân âm nhưng không sợ nàng nàng mềm thân đoa tiến mâu phi trong lòng ngực nàng nghĩ nghĩ vẫn là đem tối hôm qua tình huống toàn bộ thắt ra dung quý phi nghe vậy trầm mặc một lát trong đầu kia phỏng đoán lại hiện lên đi lên nếu không phải bởi vì thích ai để ý nàng cảm thụ vốn muốn khuyên bảo nàng dung quý phi bỗng nhiên sửa lại chủ ý nàng ánh mắt thật sâu cười lôi kéo cố vân âm tay dặn dò nếu nhân ra như thế săn sóc ngươi cũng hảo hảo đại hán cố vân âm nghi hoặc với mâu phi bỗng nhiên sửa miệng Nhưng cũng hoa ở nàng trong lòng ngực Nguyễn Thanh đồng ý, âm âm biết được. Bái kiến xong trong cung kia vài vị đã đến chẳng vạng, hai người sóng vai cùng hướng cửa cung đi đến. Cung trên đường bóng người sơ sơ, duy độc chỉ có bọn họ không nhanh không chậm đi đến cửa cung. Xe ngựa sớm đã chờ lâu ngày, Tạ Thanh Từ đỡ nàng lên xe ngựa, nàng cũng hiểu rõ tiếp thu. Đa Tạ phu quân. Tạ Thanh Từ sửng sốt, trong nháy mắt đầu quả tim hơi ma. Thẳng đến hắn lăng ngồi xuống cố Vân Âm bên cạnh đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Công chúa mới vừa nói cái gì? Cố vân âm không nhịn xuống oán trách hắn liếc mắt một cái, sao còn muốn hỏi một lần? Mẫu phi cùng nàng nói xong lúc sau, mới vừa rồi trên đường nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, rốt cuộc sau này là muốn cùng nhau ở chung, như vậy mới lạ chỉ sợ là có khác tầm thường. Vì thế nàng nghĩ hoàng tỷ chính là như vậy kêu phò mã, nàng liền cũng theo hoàng tỷ như vậy kêu nàng phò mã. Phụ quân. Nam nhân không nhịn xuống, ở nàng mỉm cười trong ánh mắt con ngôi. Xong. mười 14 đệ thập tứ ngày canh giữ ở đầu giường một ngày đều ở hoàng cung tùy ý dùng chút bữa tối lúc sau cố vân âm tắm gội ra tới phát hiện tạ thanh tử cũng không ở phòng ngủ mặc danh thư khẩu khí nàng tùy ý ở trước bàn trang điểm ngồi xuống đinh lan cho nàng sơ thuận tóc dài tóc đen nhu thuận khoát ở sau người nếu không phải phòng ngủ còn có chút xa lạ như vậy thanh thản cùng từ trước ở hoàng cung khi vô nhị đinh lan buông cây lược gỗ ở nàng ý bảo dưới không người lui ra ngoài phòng trong lại chỉ còn lại có nàng một người. Nàng chống cầm hơi hơi thất thần, tổng cảm thấy cuộc sống này có chút không chân thật. Nàng gả cho cái nam nhân, nhưng hắn đối nàng vẫn là như vậy xa cách tôn trọng, thư thái rất nhiều nàng còn có chút nói không nên lời kỳ quái hạ xuống. Nàng chính là cao cao tại thượng công chúa, tự nhận là dung nhan xương được với một câu mỹ, thế nhân đều nói nam nhân thấy sắc nảy lòng tham, hắn thế nhưng một chút cũng không tâm động. Bất quá! Thật sự không có nửa phần tâm động sao. Nhớ tới hôm nay trên xe ngựa thân mật tiếp xúc, nàng rõ ràng nghe thấy kia sắc mặt thản nhiên lời nói việc làm có độ nam nhân tim đập đến bay nhanh. Phần 12 Nữ tử không tiếng động gợi lên môi, mắt gian hiện lên một tia ý cười. Hắn luôn hành cử chỉ đều có độ, trừ bỏ kính nàng ở ngoài hẳn là lại vô mặt khác tâm tư. kia tim đập, tạm thời liền tính là quân tử cũng không thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn duyên cơ thôi. Cố vân âm đối với gương chấp trước mắt, lúc này mới thấy rõ nàng bên môi ý cười. Khoe môi độ cung cứng đờ Kéo kẹt, cửa mở Nàng từ vi lăng bên trong phục hồi tinh thần lại Nhăn con mi có chút không vui xoay người Buồn cung chưa gọi người Nói còn chưa dứt lời liền đã thấy do người tới Thả chính là nàng thất thần suy nghĩ người Tạ thanh tử đi vào tới lúc sau dừng một chút ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau Trên mặt bàn ánh nến lắc nhẹ Nàng ánh mắt cũng là Xin lỗi, buồn cung tưởng người hầu Tạ thanh tử trở tay đóng cửa lại Không ngại hắn tóc dài hơi ướt, một thân màu trắng áo ngủ Hiển nhiên là vừa tắm gội quá bộ dáng, Cố vân âm chọn một chút mi, nhìn hắn cùng chính mình chắp tay lúc sau, mắt nhìn thẳng mở ra tiểu cửa hông đi vào. Công chúa sớm chút nghỉ ngơi. Kéo kẹt một tiếng, môn đóng lại thanh âm tại đây an tĩnh ban đêm có chút trói thai. Nàng hơi thu mắt, rõ ràng ở một cái trong phòng, sao hai người có thể như vậy mới lạ? Này không phải nàng muốn kết quả. Tuy rằng nàng còn không có làm tốt. Viên phòng chuẩn bị, nhưng hai người chi rằng cũng không cần như thế mới lạ hắn con người luôn là thanh lãnh đại nhân sắc thật xa cách cố vân ấm hơi hơi nhấp môi bước chân nhẹ nhàng lên giường chăn gấm phúc thân ấm nàng mảnh mai thân hình ngủ qua đi một môn chi cách tạ thanh tử cao mày sắc mặt ngưng trọng lại là đồng dạng nhìn chằm chằm tiểu cửa hông đang ngẩn người hưng phấn lại mất mát hắn có thể quang minh chính đại cùng công chúa sống vai nhưng thoạt nhìn hắn không có thể làm công chúa thích hứng tạ phụ. là hắn làm được không tốt nhưng rốt cuộc là thành hôn hai người ở chung một phòng Hắn ánh mắt cũng không dám nhiều nhìn, sợ hắn không khắc chế sẽ lộ ra xa vào chi xác Tạ thanh tử ánh mắt thâm thâm, đầu quả tim chua xót lại độ đau. Đại hôn kết thúc ngày thứ ba. Tạ thanh tử cần dậy sớm đương trị. Hắn khởi khi trời còn chưa sáng, sơ soạn điểm thượng ánh đến, động tác rất nhỏ mặc quần áo vẫn tóc. Nhưng hắn đẩy cửa ra khi cố vân âm vẫn là tỉnh. Tân hôn ngày ấy nàng quá mệt mỏi ngủ thật sự mau, nhưng hôm nay, những cái đó đối mặt xa lạ hoàn cảnh cảm xúc toàn bộ rung đi lên nàng thường xuyên làm ác mộng lúc này cũng là vừa vặn bị dọa tỉnh trên trán mồ hôi mỏng sợ hãi xúc thành một đoàn đúng lúc này tiểu cửa hông bỗng nhiên khai ác mộng ảnh hưởng dưới nàng kinh hô một tiếng xúc đến càng bên trong tạ thanh từ đẩy cửa tay cứng đờ phòng ngủ không có đốt đèn hắn chỉ mơ hồ nghe thấy nàng tựa hồ hô nhỏ một tiếng lại không hiểu được nàng làm sao vậy trong lòng căng thẳng hắn nhanh chóng điểm thượng phòng ngủ đèn ánh đến thứ lạp phát ra một thanh âm vang lên Hắn xoay người mới phát hiện trên giường chăn cùng nổi lên một đoàn. Liên năng mặt đều nhìn không thấy. Tạ Thanh Tử nhíu nhíu mày. Sẽ không bị buồn hư sao? Hắn do dự một lát, vẫn là đi qua. Có thể đi đến mép giường khi hắn lại lần nữa do dự, là thất lễ mạo phạm đem chăn kéo xuống tới một ít, vẫn là. Hắn đang do dự, chăn bỗng nhiên giật giật. Từ bên trong run run rẩy rẩy mở ra một cái khẩu tử, theo sau lộ ra một đôi hắc bạch phân minh con người. Kia con người run đến lợi hại, đôi đầy dục lạc hơi nước. Tạ thanh tử tâm run lên một chút, liền như hai năm trước cùng cặp kia rụt khóc mắt đối diện là lúc, là, là tạ đại nhân. Nàng run thanh âm ở trong chăn muộn thanh nói, ai cũng không hiểu được, nàng khi còn nhỏ bị trong cung những cái đó bí ẩn chuyện xưa cấp dọa đến quá, cho nên buổi tối luôn là sẽ có chút sợ hãi, đặc biệt là làm ác mộng lúc sau. Hồi điện hạ, là thần. Hắn tựa hồ đã nhận ra nàng khắc thường, cau mày ở mép giường ngồi xuống. Nghe thấy hắn thanh âm, thấy hắn trầm ổn con người nàng tâm định rồi định từ trong chăn lộ ra đầu Buồn lâu rồi xác thật có chút thở không nổi nàng ngồi quỳ ở trên giường khoát chăn tóc dài hỗn độn thấm mồ hôi tóc mái dán ở mặt sườn yếu ớt chọc người liên công chúa này làm sao vậy yêu cầu cho ngài gọi đại phu sao hắn trong mắt lo lắng hỏi cố vân âm tự nhiên là diêu đầu cự tuyệt nhưng trong lòng kia ti hoảng loạn còn chưa cởi hắn liền ngồi ở cực gần mép giường nàng rối rối tay liền dắt lấy hắn vào áo làm cái ác mộng thôi kinh hách qua đi nàng thanh âm mềm chung có vẻ run rẩy thời khắc chú ý nàng tạ thanh tử tự nhiên phát hiện nàng hành động nếu là ngày thường hắn nhất định đã con ngôi nhưng giờ phút này lại biết được nàng hẳn là hoảng hốt lợi hại hắn hơi thu mi thần dậy sớm nương trị công chúa cần phải lên uống chén nước may mà hắn luôn là thức dậy sớm chút lại nhiều đái một hồi cũng sẽ không đến chế. cố vân âm nắm chặt hắn vào áo không có ngầm đầu nhẹ nhàng ứng thanh hảo như là bị dọa đến tàn nhẫn tạ thanh tử trong mắt lo lắng không giảm Duỗi tay vịn nàng số giường, nữ tử kiều kiều tiểu tiểu, không kịp hắn cầm cao. Hắn động tác không khỏi lại phóng nhẹ chút, từ nàng nắm và táo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Trên bàn nước trà đã lạnh, hiện giờ nàng cũng tỉnh lại, hắn liền dương giọng gọi người tiến vào đổi trà cùng hầu hạ rửa mặt. Hắn ngày thường không thói quen người khác hầu hạ, nhưng hôm nay bận tâm công chúa lôi kéo vào áo, hắn liền không tự mình đi múc nước rửa mặt. Chỉ chốc lát, trà ấm cùng hầu hạ rửa mặt người hầu tới rồi trước mặt, Cố Vân Âm thu run run ánh mắt hơi rũ mắt buông lỏng tay trùng vật áo nàng trước mặt cái ly đảo mãn trà ấm tạ thanh từ nói canh giờ thượng sớm điện hạ uống xong lại tiếp tục ngủ một lát cố vân âm chậm rãi từ bị dọa ác mộng trung thoát lực tuy còn có thể nhớ lại kia khủng bố cảm thụ nhưng trong phòng đều là người đảo cũng không như vậy sợ hãi nàng chấp ly nhấp một ngụm bụng ấm áp phản phất tâm cũng ăn chút lơ đã ngước mắt lại phát hiện hắn không co ở rửa mặt ngược lại chít thân hồi mép giường cầm kiện nàng áo ngoài nam nhân đi đến nàng trước mặt nhấp môi không lưng cầm quần áo khoác đến trên người nàng nàng ngửa đầu con ngươi lại run rẩy dậy. dậy sớm xương trọng công chúa chớ có cảm lạnh hắn thanh âm như cũ như vậy mát lạnh nhưng hành động lại rất lộ ra một cổ ấm áp nàng nhẹ giọng nói câu cảm ơn theo sau hắn đi rửa mặt cố vân âm một bên chậm gì gì uống trà, một bên nhìn hắn rửa mặt nàng thấy nam nhân nhíu chặt mi thấy nam nhân rửa mặt xong lúc sau như cũ như vậy xa cách bộ dáng đi tới nàng trước người thần đỡ điện hạ đi tiếp tục nghỉ ngơi Cố vân âm có lý do cảm thấy hắn là đoán được chính mình làm xong ác ngộng sợ hãi. Kia nàng đã có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Hảo. Tạ thanh Từ hơi nhấp một chút môi, đỡ nàng sau khi đi qua, tới rồi mép giường đem nàng khoác áo ngoài bắt lấy tới quải đến tại chỗ. Lúc này người hầu nhóm lui đi ra ngoài. Cố vân âm chui vào trong chăn nằm xuống, cũng không lại xem mép giường hắn liền nhắm lại mắt. Nàng hơi hơi nắm chặt chăn, nhắm mắt lại liền hiện ra một tia sợ hãi. Nhưng sợ hãi mới vừa tụ Nàng nhăn chặt mi liền nghe thấy quần áo vải rợ cọ sắt thanh âm. Chỉ là nhẹ nhàng một tiếng thôi. Nàng nửa khuôn mặt giấu ở trong chăn, nhấp khẩn môi trộm đem đôi mắt mở một cái phùng. Nam nhân cao lớn đĩnh bạt bóng dáng liền đứng mép giường. Cứ có cảm giác an toàn. Nàng ngẩn ra, theo sau con môi nhắm mắt lại. Lúc này đáy lòng tựa hồ có dựa vào, đi vào giấc ngủ đến có chút mau. Đái nàng hô hấp vững vàng lúc sau, Tạ Thanh Tử mới xoay người nhìn lại. Thấy nàng mặt mày giãn ra ngủ đến an ổn. Hắn ấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhớ thương canh giờ đồ ăn sáng cũng không ăn vội vàng lì phủ. Xong. mười 15, thứ 15 ngày. Tạ thanh tử, cảm ơn ngươi a Nàng tỉnh lại khi ánh mặt trời đại lượng, so ngày thường khởi đã một chút. Nữ tử lười biếng trong ổ chăn xoay người, híp mắt nhìn về phía ngủ trước hắn đã đứng cái kia vị trí. Đều canh giờ này, hắn hẳn là ở Hàn Lâm viện vội vàng. Hiện giờ vừa cảm giác lại tỉnh. Phía trước bị làm sợ kia cổ sợ hãi cảm xúc sớm đã không còn sót lại chút gì, nàng mơ hồ nhớ tới một ít đoạn ngắn, nhưng nàng chỉ cần hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt ánh mặt trời vẩy đầy cửa sổ, trong lòng chút nào không thấy khiếp đảm. Nàng gối mềm mại gối đầu cọ cọ, mềm nếu không có xương ngồi dậy thân. Trang gấm tùy ý xốc lên, hiển lộ ra nữ tử là lướt hấp dẫn dáng người. Nàng ngủ không an phận, mỗi ngày tỉnh lại tóc dài luôn là lộn xộn, đặc biệt là đêm qua còn làm chàng ác ngộng, tóc dài càng là hỗn độn. Trước bàn trang điểm nha hoàn vì nàng mặc vào tầng tầng váy áo đinh lan cho nàng một chút một chút sơ thuận tóc dài cố vân âm đối kính nhìn trên người cái này bích thanh hà văn áo dài là phía trước bóng đệ tỉnh lại khi hắn cho chính mình phủ thêm tiết kiện. nguyên bản hôm nay là không mặc cái này nhưng là nàng nghĩ nghĩ vẫn là chỉ cái này áo dài mặc vào bởi vì nàng nghĩ từ trước bóng đệ lúc sau nàng chỉ có thể một người yên lặng xúc ở trong chăn, chịu đựng kinh hồn táng đảm chờ bình minh nhưng hôm nay bóng đệ sau khi tỉnh lại Hắn rất là chi kỷ bồi nàng đi vào giấc ngủ Cũng không hiểu được hắn đến muộn không có Cố vân âm bên môi hơi hơi mang theo mặt cười Tạ thanh từ người này Cũng không tệ lắm sao Hắn trong phủ cũng không có trường bối Thành hôn ngày thứ nhất tiến cung đi rồi Một chuyến lúc sau liền không có gì quan trọng sự Nàng dùng qua cơm trưa liền gọi quản gia tới Chính thức tiếp nhận tạ phủ quản gia chi quyền Bận bận rộn rộn cả ngày Nàng dương mắt nhìn nhìn sắc trời Lại túi đầu nhìn tạ phủ sổ sách Ở nàng tới phía trước Này tạ phủ thật đúng là không vài nét bút đại chi tiêu. Ở nàng tới trước hơn nửa tháng, trong phủ tu sửa hoa một tuyệt bút bạc, lúc sau mỗi ngày đồ ăn tiêu phí bạc cũng là nàng không có tới phía trước mấy chục lần. Nàng bất đắc dĩ cười một chút, lúc này mới nhớ lại tạ ra hai anh em này mấy đốn đều vùi đầu ăn cơm nguyên nhân. Đều là vì tạm chấp nhận nàng. Cố vân âm nghĩ nghĩ, làm đinh lan đi phân phó nàng từ trong cung mang ra tới đầu bếp làm bữa tối. Phía trước lo lắng tạ ra hai anh em thói quen nhà mình nấu bếp. Nàng liền làm người trước đợi. Nhưng nhìn chướng ngục thượng, tạ thanh tử dùng nhiều tiền mời đến đầu bếp làm hương vị cũng liền như vậy, còn không bằng làm nàng phòng bếp nhỏ đầu bếp động thủ. Thả hai người gian tiêu phí bạc cũng đều không sai biệt mấy. Nàng cau mày nhìn chướng mục, làm người đi hỏi thăm bách tiến lâu đầu bếp tiền tiêu vặt. Chỉ chốc lát, người hầu trở về nói cái con số. Cố vân âm khí cười. Phía trước tạ phủ tiền rõ ràng là một phân bẻ vì hai phân dùng, nhưng cố tình bị này mấy cái đầu bếp cấp hố. Người tới. Buổi tối, tạ thanh từ một hồi phủ liền nhìn thấy cửa nhà thiếu cái kia mềm mại tiểu đoàn tử. Tuy rằng hắn dặn do quá rất nhiều lần làm an an đừng tới chờ, nhưng tiểu cô nương chính là không nghe. Hôm nay như thế nào? Chẳng lẽ là lại khó chịu? Hắn theo bản năng nhăn lại mi, nện bước nhanh hơn vào phủ. Bên trong phủ một lần nữa tu sửa một phen, hoa viên hành lang giải toàn lệnh người vui vẻ thoải mái. Tẩu tẩu đói bụng có thể ăn trước. ca ca ngẫu nhiên sẽ đã khuya mới đến ra. Chí thanh chỉ khí tiểu cô nương như vậy nói, không quan hệ nha, tẩu tẩu cũng không đói bụng. Nghe thấy kia ôn nhu thanh âm, Tạ Thanh Từ bước chân một đốn, chậm rãi đi vào đi. Hắn không nghĩ tới, chờ hắn dùng bữa tối người lại nhiều một cái. Nam nhân túi đầu bước vào bên trong cánh cửa, tự nhiên giấu đi khỏe môi kia mặt cười. Cố Vân Âm nhìn thấy Tạ Thanh Từ lúc sau chiều hắn cong một chút mi, theo sau túi đầu đối với phấn váy tiểu đoàn tử cười nói, An An nhìn, ca ca này không phải tới. An An tẽ khuôn mặt nhỏ cười ha ha chính mình nhảy đến trên mặt đất vui sướng chiều tạ thanh tử chạy tới tiểu cô nương bắt lấy hắn một đầu ngón tay nắm người hướng bàn ăn kéo ca ca mau rửa tay tay ăn bữa tối kỳ thật nàng có điểm nói là đã trộm ăn tẩu tẩu cho nàng tắt một khối tiểu điểm tâm thơm thơm ngọt ngọt hắc hắc bất quá nàng cùng tẩu tẩu ước hảo không nói cho ca ca nghe đây là nàng cùng tẩu tẩu tiểu bí mật tạ thanh tử cùng một lớn một nhỏ gật đầu đi ra ngoài vãn tay háo rửa tay lúc sau ngồi xuống ca ca ca ca mau ăn An An ngưỡng đầu nhỏ nhìn hắn, vẻ mặt chờ mong. Hắn ngồi xuống nhìn lướt qua liền biết tiểu cô nương vì cái gì như vậy hưng phấn. Đồ ăn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ, còn bãi không ít tiểu điểm tâm. Rõ ràng không phải hắn mời đến đầu bếp làm. Cố Vân Âm phát hiện hắn nhìn đồ ăn dừng lại động tác, liền chủ động đã mở miệng. Phu quân An An đều mau nếm thử, nhìn xem này đó đồ ăn còn hợp các ngươi khẩu vị. Cũng như suy tư gì tạ thanh từ liếc nhau, nàng con mắt cười khẽ ý bảo hắn nếm thử đồ ăn. Hắn chầm mắt gật đầu, đậu đũa Kỳ thật hắn biết nàng có đem chính mình phòng bếp nhỏ đầu bếp mang đến, hẳn là hắn mời đến đầu bếp làm không hợp nàng khẩu vị. Phần 13 tuy biết được hợp tình lý, nhưng không khỏi mất mát một lát. Đại hai anh em đều nếm lúc sau, Cố Vân Âm mới ôn nhu mở miệng, các ngươi cảm thấy hương vị như thế nào? Hào hào ăn, An An hiếp sinh đẹp ánh mắt kinh ngạc cảm thán, Tạ Thanh Tử cũng không thể không gật đầu thừa nhận đầu bếp tay nghề tuyệt hảo. Thấy bọn họ thân sắc không có nửa phần không tình nguyện, Cố Vân Âm mới buông xuống chiếc đũa nghiêm túc cùng bọn họ nói, bổn cung bắt được tạ phủ sổ sách, phát hiện nguyên bản kia vài vị đầu bếp tiền tiêu vật cùng bổn cung kỳ nguyện điện phòng bếp nhỏ đầu bếp tiền tiêu vật tương đương, bổn cung cảm thấy có thể lấy hay bỏ một chút, các ngươi cảm thấy đâu? Nói là nhìn bọn họ, nhưng kỳ thật nàng là nhìn tạ thanh tử nói. Cơ hồ trong ngay mắt, tạ thanh tử trong mắt nhiều sinh vài phần ngoài ý muốn. Hán, cấp kia vài vị đầu bếp tiền tiêu vật thậm chí so trong cung đầu bếp đều phải cao. Nam nhân nhăn lại mi, ý thức được nàng ẩn dụ chi ngôn. Hôm nay ăn ngon, An ăn nhưng nghe không hiểu cái gì ẩn dụ, nàng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, không chút do dự thích hôm nay đồ ăn. Thần cùng An An ý kiến nhất trí. Cố Vân Âm vừa lòng thư mi, nhìn về phía hắn ánh mắt chung mang theo một mạt căng ngạo. Kia vài vị đầu bếp đã bị ta sa thải, đương nhiên, này Nguyệt tiền tiêu vật đã đã phát mới làm cho bọn họ đi. Này Nguyệt mới quá nửa, nhiều đã phát nửa tháng tiền tiêu vật, thả kia vài vị đầu bếp biết được trào giá quá nhiều bị công chúa phát hiện, được tiền tiêu vật liền xám xịt đi rồi trong phủ mọi việc từ công chúa làm chủ liền hảo. Tạ thanh tử sắc mặt như thường gật đầu nói, vốn chính là vì công chúa mà thỉnh đầu bếp, nếu công chúa đem người đuổi đi, hắn cũng không có gì ý kiến. Hơn nữa, công chúa đầu bếp làm đồ ăn sắc thật là kia mấy người so ra kém. Sự tính dứt lời, ba người tiếp tục dùng bữa tối, cố vân âm thỉnh thoảng dùng dư quang ngắm bọn họ huynh mỗi hai người, thấy bọn họ hai sắc thật ăn thật sự hương lúc này mới yên lòng. Nàng sợ là hai người bận tâm thân phận của nàng mà nhân nhượng nàng. Vào đêm, như cũng là tắm gội nên nghỉ ngơi khi hắn mới có thể tiến vào phòng ngủ. Cố vân âm ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, đang do dự muốn hay không gọi lại hắn khi, nam nhân đúng lúc chờ ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nàng cầm cái ly không tiếng động nhìn qua đi. Nam nhân lại có chút không được tự nhiên do dự mở miệng, kia vài vị đầu bếp. Cấp bạc quá nhiều. Quả nhiên là việc này, cố vân âm buông trong tay ly, chống cằm nhìn hắn cười đến bất đắc dĩ, là nha. Nghĩ nghĩ nàng lại nói bổn cung phái người đi bách tiến lâu hỏi thăm một chút kia vài vị đầu bếp tiền tiêu vặt so bách tiến lâu đầu bếp còn cao thượng hai thành nếu không phải niệm ở bọn họ đã từng thật ở bách tiến lâu đãi quá một thời gian bổn cung nên đưa bọn họ đi nha môn nếu từng ở bách tiến lâu đãi quá cũng là làm bộ cố vân âm sớm liền không chút do dự đem người đưa nha môn bách tiến lâu là kinh thành lớn nhất tiểu lầu đầu bếp tiền tiêu vặt cũng so tầm thường tiểu lầu cao thượng bảy tám thành nhưng tạ thanh từ mời đến này vài vị đều chỉ là bách tiến lâu đầu bếp đô đệ thả tiền tiêu vật còn so bách tiến lâu cao hai thành tạ thanh tử này tiền sắc thật hoa đến có chút không đăng giá bất quá cũng là vì nàng tới trong phủ hắn mới cố ý đi thỉnh nàng mắt gian quang lại sáng chút nhìn hắn mỉm cười nâng mắt ngự khí mềm nhẹ tạ thanh tử cảm ơn ngươi a tu sửa phù đệ cho nàng chế tạo cùng kỳ nguyệt trong điện giống nhau như lúc phấn mặt tường cố ý cho nàng thỉnh có danh tiếng đầu bếp, cùng phủ đệ đặc biệt không hợp đặc biệt thoải mái hoa lệ giường còn có tiểu sân phòng cố vân âm bỗng nhiên cảm thấy chính mình vận khí thật không sai nàng đôi mắt phía dưới hiện lên tinh tế ôn nhu quang đặc biệt động lòng người tạ thanh từ đầu quả tim tựa hồ bị đụng phải một chút không khác chế cười một chút thân hẳn là hắn chưa từng trông cậy vào quá nàng có thể thấy hắn đã làm sự nhưng thật sự bị thấy xác thật sẽ cảm thấy sung sướng đến cực điểm nam nhân đuôi lông mày đều mang theo nông cạn ý cười cố vân âm vi lăng lúc sau nghiêng nghiêng đầu nhẹ giọng nói ngươi cười rộ lên rất đẹp à vì cái gì luôn là sụ mặt đâu Có lẽ là phòng ngủ này chỗ địa phương luôn là có vẻ tiểu diễm, hắn nghe nàng thanh âm tựa hồ hết sức mềm mại. Hắn nắm chặt tay, nghe thấy chính mình nói, thần, tận lử. Cố vân âm cười khẽ, phấn nộn môi đang muốn khải, lại bỗng nhiên lơ đáng thấy hắn ửng đỏ nhị tiêm. Nàng trong lòng di một tiếng, nghi hoặc nhiều nhìn hai mắt. Hắn lỗ thai thật sự đỏ ai? Vì cái gì đâu? Nữ tử trống cằm to mò nhìn chằm chằm hắn xem, kết quả phát hiện kia nhị tiêm lại đỏ chút. Chẳng lẽ là nghe không được khen sao Nàng phụt một tiếng cười khẽ, tạ thanh tử nghi hoặc nhìn lại đây. Nàng chạy nhanh chính thần sắc, nói, hảo Nga. Nhưng đấy mắt ý cười còn chưa thu hồi, làm nam nhân xem đến rõ ràng. Hắn hơi hơi ninh mi khó hiểu nàng ý cười, nhưng tổng cảm thấy bị nàng nhìn thấu nào đó tâm tư. Xong. mười 16, đệ thập lục ngày. Hắn có chút hâm mộ an an. Ngày này, trong cung mẫu phi cho nàng truyền tin tức, hòa giải thân một chuyện từ bỏ, thánh thượng quyết định phái đại tướng quân đi trước chấn áp biên cảnh. Hòa thân một chuyện không có áp lực lúc sau, tứ công chúa hôn sự cũng một lần nữa bị đề cập. Nhưng thánh thượng tựa hồ không thế nào để ý, mỗi lần có người nhắc tới đều có chút không vui. Theo mẫu phi nói, hoàng hậu bên kia rất là sốt ruột lại cũng không có cách nào. Cố vân âm nghe tin tức, đứng ở nàng kia mặt phấn mặt tường trước lật xem phấn mặt cao, cũng không như thế nào để ý. Buồn cung biết được, nàng đã gả cho người, hòa thân một chuyện sớm đã cùng nàng không quan hệ. Đến nôi tứ hoàng tỷ, vốn là quan hệ không thế nào hảo. Nàng phải gả người nào nàng đều không quan tâm. Nàng đem người đuổi đi, cái hảo thủ chung phấn mặt thả lại đi. Bên ngoài mặt trời lên cao, nhớ tới trong hoa viên có cái bản đù dây, nàng liền phiên quyển sách ra tới, lãnh đinh lan hướng hoa viên đi đến. Trong hoa viên không có người, nàng ngồi trên đi, đinh lan cho nàng nhẹ nhàng đẩy. Gió thổi phiên nàng trang sách, có chút thích ghi ấm. Nàng híp lại mắt, hoảng đến hai hạ thậm chí có chút mệt nhọc. Thở dài một tiếng bông thư. Lơ đảng thoáng nhìn liền nhìn thấy cách đó không xa núi giả phía sau lộ ra cái bím tóc nhỏ, cố vân âm chọn một chút mi. Tạ phủ nhân viên đơn giản, Tạ Thanh Tử đã đi Hàn lâm viện, dư lại cái này độ cao đỉnh bím tóc nhỏ cũng chỉ có. Ban đu dây chậm rãi dừng lại, nàng nén cười dương giọng đều, An An. Núi giả sau lộ ra một trương sợ hãi khuôn mặt nhỏ, tò mò lại hâm mộ nhìn nàng. Công chúa tẩu tẩu, thấy chính mình bị phát hiện, An An trung thực đi ra gọi người. Nàng mỉm cười phất tay làm người lại đây. Là tẩu tẩu chiếm an an bàn đu dây sao? Thiểu cô nương vội vàng lắc đầu, không có không có. Ca, ca riêng cùng nàng nói qua, bàn đu dây tạo nên tới sẽ rất cao, nàng chịu không nổi. Cho nên nàng ngoan ngoãn, một lần cũng không có ngồi quá. Cố vân âm không hiểu được nguyên nhân, nhìn nàng chớp đại đại đôi mắt liền cảm thấy đáng yêu. Nàng cười đứng lên, đem bàn đu dây nhường cho nàng, an an tới, tẩu tẩu cho ngươi đẩy. An an nghe vậy trừng lớn mắt vui mừng một cái chớp mắt, nhưng ngay sau đó liền suy sụp mặt an an không dám Kaka nói an an không thể ngồi trong lòng sẽ đau đau cố vân âm là người nghĩ tới trước mắt này hết sức gầy yếu tiểu cô nương bệnh tim nghĩ từ trước xem hoàng muội nhóm đãng cao cao bàn đu dây vui cười ngoạn nhạc bộ dáng lại xem này tiểu cô nương càng cảm thấy chọc người đau lòng nàng lấy lại tinh thần lại ở bàn đu dây ngồi hạ theo sau chiều nàng vây tay tiểu cô nương ngoan ngoãn tới rồi nàng trước mặt tẩu tẩu ôm chơi được không nàng túi người đem một tiểu đoàn tiểu cô nương ôm ở trong lòng ngực theo sau phân phó đình lan nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây thong thả lắc nhẹ lên mang theo một trận gió nhẹ tiểu cô nương ngồi ở nữ tử trên đùi còn không có phản ứng lại đây chóp mũi kia mạt thơm ngọt hơn hương lại phiêu tiến vào an an cứng đờ đến có chút không dám động. tẩu tẩu thơm quá a tẩu tẩu là công chúa ai công chúa ôm một cái nàng nhận thấy được trong lòng ngực tiểu đoàn tử cứng đờ cố vân âm lo lắng nhịu mi cấp đinh lan đưa mắt ra hiệu bàn đu dây kia ti hơi đong đưa độ cung lại nhỏ hơn phân nửa Cung bất động khi khác nhau không lớn. Làm sao vậy? Không thoải mái. Nàng phóng nhẹ thanh âm, lo lắng nhìn trong lòng ngực khẩn trương tiểu đoàn tử. An An có chút chân tay luống cuống ở nàng trong lòng ngực lắc đầu, nhỏ giọng nói, ca ca nói không thể quấy dày tẩu tẩu. Kết quả tẩu tẩu còn ôm nàng. Cố vân âm cười một chút, quả nhiên là hắn có thể nói ra nói. Hắn muội muội thật sự bị hắn giáo thật sự ngoan. Nàng chủ động nắm An An tay nhỏ, tiểu cô nương tay băng băng lương lương cũng không biết có phải hay không cùng thân thể không hảo có quan hệ tẩu tẩu là ở chơi đâu không thể tính quái rời. bàn đu dây lại thoáng lung lay lên an an nhìn cho nàng ấm tay tay tẩu tẩu trong lòng quả thực giống nổ tung pháo hoa giống nhau nàng tránh ra cô vân đầm tay nhỏ giọng nga ấu quay người ôm nàng eo ngượng ngùng nhưng thật ra đem cố vân âm đánh cái trở tay không kịp an an rất thích tẩu tẩu nga tiểu cô nương chôn ở nàng trong lòng ngực thanh âm dầu dĩ ngượng ngùng lại ngượng ngùng nàng cảm thấy Tẩu tẩu xem nàng ánh mắt luôn là thực ôn nu, làm nàng nghĩ tới ca ca hình dung mẫu thân. Phong còn ở thổi, bàn đu dây lại ngừng lại. Nàng sau này dựa vào, nhẹ nhàng vỗ vô, vô tiểu cô nương bối, ôn nhu nói, tẩu tẩu cũng thích gan nan nha. Tạ thanh từ hôm nay trở về đến sớm chút. Hắn thuận miệng hỏi câu các nàng đều đang làm gì. Lại từ quản gia trong miệng biết được hai người một buổi trưa đều ở trong hoa viên chơi. Hắn có chút ngoài ý muốn cho mi, bước chân vừa chuyển hướng hoa viên đi đến. Biết được mội mội rất thích công chúa, nhưng công chúa thế nhưng cũng có thể cùng mội mội đãi một buổi trưa sao. Tới gần hoa viên, hắn liền nghe thấy công chúa ôn nhu nói nhỏ cùng nhà mình muội muội díu dít thanh âm. Gần chút nữa, liền nhìn thấy hắn từ trước đến nay ngoan ngoãn mội mội ở công chúa trong lòng ngực nháo đến vui vẻ. Hai người đã nhẹ nhàng đong đưa bàn đu dây cũng không không biết đang nói cái gì. An An cười thực vui vẻ bộ dáng Nam nhân nháy mắt đen mặt, An An. Tiểu cô nương nghe vậy nhìn lại đây. Theo sau nhìn thấy nhà mình ca ca sắc mặt lập tức trột dạ vung lòng tay ngoan ngoãn hoạt đến trên mặt đất chẳng hảo. Ca, ca Trong lòng ngực không còn, cố vân âm sửng sốt một chút xem qua đi, lại thấy nàng phò mã đen mặt, mày nhăn đến gắt gao như là có chút không vui bộ dáng. Lại đây. Hắn ngừng ở hai bước ở ngoài, lạnh lùng nói. Tiểu cô nương thành thành thật thật đứng, lắc lắc cái khuôn mặt nhỏ không dám nhìn sắc mặt của hắn. Thực hung bộ dáng. Cũng là nàng lần đầu tiên thấy hắn dáng vẻ này. Nếu không phải an an động Nàng thậm chí cho rằng hắn lại đây là ở đối nàng nói Còn có chút dọa người đâu Nàng nhìn trột dạ thành thật đứng an an Cười chiều hắn ôn ôn nhu nhu nói câu ngươi đừng hung nàng Nói xong cô vân âm đứng lên Vốn là muốn đi xoa xoa tiểu cô nương đầu Nhưng rốt cuộc là ôm lâu rồi người Vừa đứng lên chân ma đến nụn ra Cả người lảo đảo một chút đi phía trước đảo Công chúa cẩn thận Không chờ nàng tùy tay bắt lấy đồ vật đỡ Hắn liền đã cất bước mà đến ôm lấy nàng Vai đem người vững vàng hộ ở trong lực. Hắn thâm sắc quần áo cùng nàng thiện sắc váy áo chạm vào ở bên nhau, nàng liền cũng bị hắn ôm ở trong lòng ngực. Nam tính mát lạnh hơi thở đem nàng bao vây, nàng hơi hơi ngẩng đầu là có thể thấy nam nhân kia trương hết sức tuấn lãng dung nhan. Ngoài ý muốn thân mật còn có gần gũi đánh sâu vào lệnh nàng đầu quả tim một đốn, khẽ run mắt nhìn thẳng hắn. Đa, đa tạ. Chân còn không có hoán lại đây kính, nàng chỉ có thể sắc mặt đỏ bừng đỡ hắn cánh tay dựa vào trong lòng ngực hắn. Trên mặt khô nóng. Nàng nghe thấy nam nhân ngực tiếng tim đập cũng phá lệ nhiệt liệt. cho đến nàng tâm cũng đi theo một khối gia tốc. Không lâu, rốt cuộc hoán quá mức tới nàng đỏ mặt tránh đi hắn ánh mắt đứng thẳng thân. Tạ thanh tử thu tay thần sắc đạm nhiên, tựa như mới vừa rồi ôm thân thể mềm mại một cử động nhỏ cũng không dám người không phải hắn giống nhau. Cố vân âm cũng trang chút nào không thèm để ý bộ dáng, ổn kia viên điên cuồng nhảy lên tâm túi người xoa xoa tiểu cô nương đầu. Như là muốn giữ gìn tiểu cô nương bộ dáng. Tạ thanh Tử nhĩ tiêm bừng đỏ bất đắc dĩ nói thần khủng an an nhiễu công chúa thanh tịnh. nguyên lai là bởi vì nàng cố vân âm cười khẽ một tiếng không có a phu quân nhiều lo lắng nàng lại gọi hắn phu quân tạ thanh từ bất động thanh sắc câu một chút môi không có liền hảo nàng cười gật đầu giải thích một chút là nàng ôm tiểu cô nương đãng bàn đu dây theo sau hỏi hỏi bàn đu dây nhẹ nhàng đẩy hẳn là có thể ngồi đi nàng là nhìn tiểu cô nương vẫn luôn không có không thoải mái bộ dáng lúc này mới ôm nàng tiếp tục chơi đi xuống Có thể, là thần lo lắng an an lòng hiếu kỳ quá nặng, đãng quá cao sẽ vứt ra đi, thả quá hưng phấn bệnh tim cũng sẽ phát tác. Phần 14 Hắn rũ mắt nhìn ngoan ngoãn chiều chính mình cười ngọt ngào tiểu cô nương, trầm giọng nói. Nàng gật đầu tỏ vẻ biết được, ba người đồng loạt rời đi hoa viên, nhìn thành thành thật thật lôi kéo ca ca tay háo an an, nàng mạc danh có chút buồn cười. Nay tiểu cô nương, vừa mới còn cười đến vui vẻ, hiện giờ thấy hắn nhưng thật ra thành thật đến không được. Tiểu cô nương tựa hồ đã nhận ra nàng tầm mắt Nghéo mó đầu ngửa đầu xem nàng. Cố vân âm chớp chấp mắt, tiểu cô nương cũng lộ cái mỉm cười ngọt ngào chấp chấp mắt. Nhưng tạ thanh tử nhìn qua thời điểm, hai người đều ăn ý dịch khai tầm mắt tựa như không có việc gì phát sinh bộ dáng. Hôm qua tạ thanh tử chưa nói cái gì, nhưng ngày thứ hai tán giá trị về nhà khi cho nàng mang theo một hộp bánh đậu xanh. Tính tính nhật tử cũng mau đoan ngọ, bánh đậu xanh nhưng thật ra tới thực hợp thời nghi. Nàng câu môi, chuyển mắt hỏi hắn, đây là có ý tứ gì? hiện giờ mỗi ngày đều có thể nếm đến đầu bếp làm tinh xảo điểm tâm sao còn cho nàng riêng mang bánh đậu xanh trở về tạ thanh từ hơi có chút mất tự nhiên hôm qua an an bướng bình chút thần có chút băn khoăn đây là tạ lễ hắn nói cố vân âm dở khóc dở cười hôm qua không phải nói không có gì sao tạ đại nhân quá khách khí khách khí đến nàng câu kia cố tình kéo vào khoảng cách phu quân đều khó có thể mở miệng tạ thanh từ gật đầu chắp tay không nói thêm cái gì xoay người liền đi thư phòng nàng bất đắc dĩ nhìn lưu lại bánh đậu xanh cười khẽ mở ra phân tám phân một phần đưa đi thư phòng một phần đưa đi cấp an an đúng vậy rời đi tạ thanh tử ở thư phòng rót ly lanh trà nhĩ tiêm ửng đỏ dần dần rút đi kỳ thật không phải tạ lễ là hôm nay đương chỉ khi đồng liêu ở oán giận nhà mình phu nhân muốn ăn nhà này bánh đậu xanh nói kinh thành các phu nhân gần nhất đều đặc biệt thích ăn cho nên hắn tán giá trị liền vội vàng đi hắn tưởng khác phu nhân có hắn phu nhân cũng muốn có nam nhân nghĩ, nhĩ tiêm hồng lại lan tràn mở ra. Cái kia xưng hô, mặc dù là trong lòng suy nghĩ một chút trong lòng đều cảm thấy nóng bỏng. Hắn lại rót hai ly trà, nhĩ tiêm hồng mới chậm rãi rút đi. Hôm qua dùng xong bữa tối lúc sau, hắn đưa An An trở về khi hỏi một chút, công chúa thật sự bồi An An chơi thật lâu. Ôm nàng chơi đánh đu, ôm nàng nói trong cung thú sự. tiểu cô nương nói mặt mày đều là cười, rõ ràng thực thích công chúa. Hơn nữa An An còn nói, nàng cũng nói nhà bọn họ sự cấp công chúa nghe nghe vậy tức khắc đem hắn sợ tới mức không nhẹ may mắn hắn hỏi qua lúc sau phát hiện an an còn đang nói hắn trung trạng nguyên phía trước sự còn chưa nói đến tình hình gần đây hắn chỉ phải dặn dò tiểu cô nương ngàn vạn đừng nói hắn ái mộ công chúa việc tiểu cô nương ngây thơ mà mịt gật đầu đáp lời hảo tạ thanh tử thở dài một tiếng thư phòng trừ hắn ở ngoài không còn có người khác hắn rốt cuộc có thể không giấu lộ ra một mặt phá lệ tuấn lãng cười hiện giờ như vậy bộ dáng hắn đã thực thỏa mãn tuy rằng Không thể không thừa nhận, hắn có chút hâm mộ An An có thể được công chúa ôn nhu lấy đãi. Xong. mười 17, thứ 17 ngày. An An không biết cái gì là phấn mặt nha. Ở cố vân âm ôm tiểu cô nương chơi một buổi trưa lúc sau, tạ thanh Từ đi hàn lâm viện khi tiểu cô nương thường thường chạy tới tìm nàng chơi. Tạ phủ việc không nhiều lắm, có chút không quen thuộc người phát tới thiệp mời nàng cũng không thế nào nguyện ý đi, vì thế hai cái ở trong phủ một lớn một nhỏ liền như vậy nhanh chóng quen thuộc lên. Xem đến tạ thanh Từ đều có chút đỏ mắt ngày này, cố vân âm nhìn bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, liền nghĩ đi kim trang các một chuyến. nay nguyệt bận về việc hôn sự, cũng chưa tới kịp đi dạo. nàng lãnh đinh lan chờ người hầu ra cửa, mới vừa đi tới cửa liền gặp gỡ tới tìm nàng an an. tiểu cô nương hôm nay tựa hồ tâm tình không tồi, tiểu bước chân hơi nhảy, xem đến phía sau đi theo vương bà tử kinh hồn táng đảm. an an, nàng vất tay nhận người tới. an an thấy nàng lúc sau, linh động mắt to cười cong đi xuống, một tiểu đoàn hồng hộp bước nhanh đi đến nàng bên cạnh. Tẩu Tẩu muốn ra cửa sao? Tiểu cô nương lôi kéo nàng góc áo đánh giá một vòng, có chút mất mắt hỏi: "Xem ra hôm nay không thể tìm Tẩu Tẩu chơi." Cố Vân Âm vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng túi người điểm điểm tiểu cô nương chóp mũi, ôn nhu cười: đúng vậy." An An khuôn mặt nhỏ càng suy sụp, nhưng vẫn là ngoan ngoãn buông lỏng ra nàng và áo, "Tẩu Tẩu đi thôi, An An ở nhà chờ Tẩu Tẩu cùng ca ca trở về." Chính là trong tưởng tượng nhìn theo Tẩu Tẩu ra cửa cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Cửa xe ngựa ở hầu Cố Vân Âm cười khẽ đem nho nhỏ chỉ có chút gầy yếu An An ôm lên. Tiểu cô nương thường xuyên uống dược thân thể không tốt lắm, liền nàng đều có thể nhẹ nhàng đem tiểu cô nương bế lên. Bôi tẩu tẩu cùng nhau đi dạo phố. Nàng ôm người, ngữ khí mỉm cười. An An thân mật ôm nàng cổ, mặt mày vui mừng. An An có thể chứ? Từ trước Tạ Thanh Từ bận về việc khoa cử, chúng trạng nguyên lúc sau ngày ngày đường trị, tựa hồ vội đến quên mất, chính mình không có như thế nào mang muội muội đi ra ngoài dạo quá. Cố Vân Âm cười khẽ gật đầu đi lâu, công chúa xe ngựa hoa lệ quý khí, là tiểu cô nương phía trước liền trộm mắt thèm. Hôm nay vừa lúc thỏa mãn nàng một cái tiểu nguyện vọng. Xe ngựa ở kim trang cắt trước cửa dừng lại, cố vân âm nắm tiểu cô nương đi vào. Nữ tử trời sinh liền ái này đó tinh xảo ngọn ý, an an đi theo tẩu tẩu đi dạo một vòng, một đường xem đến hoa cả mắt. cố vân âm nhìn tiểu cô nương nhăn thượng liền buộc lại hai căn tố sắc dây của tóc, lúc này mới hậu chi hậu giác, an an tựa hồ không có gì vật trang sức trên tóc. nay tưởng tượng. Nàng con ngươi nháy mắt sáng lên. Kim trang các nàng luôn là dạo, buồn không có gì đặc biệt đại hứng thú, thói quen cho phép luôn là tới dạo thượng một vòng trọn chút có thể vào mắt ngọn ý. Nhưng hôm nay vừa lúc cấp tiểu cô nương mua bắn tỉa sức. Vật trang sức trên tóc có. váy áo cũng đến mua. Tẩu tẩu. Cố vân âm con mắt cười theo tiếng, ở an an tò mò trong ánh mắt bị mắt, nhanh chóng điểm ba điều dây cột tóc làm tiểu nhị bắt lấy tới. Nàng cầm lấy một cái phần đuôi mang theo lục lạc dây cột tóc ở tiểu cô nương trên đầu khoa tay múa chân, lục lạc đinh linh linh vàng, thực đáng yêu. Dây cột tóc thượng tinh xảo đến như là ở sáng lên theo văn làm tiểu cô nương nhìn thoáng qua liền nhanh chóng thu hồi thích thần sắc, nàng lôi kéo tẩu tẩu tay muốn đem người ra bên ngoài đãi quá quý quá quý, an an không cần. Cố vân âm lại là càng xem càng vừa lòng, nàng xem qua trong phủ sổ sách biết được hình mội hai người từ trước tiêu dùng, cũng biết được tiểu cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nàng nửa ngồi sổn xuống cùng tiểu cô nương nhìn thẳng, ánh mắt ôn nhu mỉm cười, là tẩu tẩu thích, nhưng là tẩu tẩu tuổi này mang quá ngây thơ, cho nên cấp An An mua, An An mang cấp tẩu tẩu xem thế nào. Đây là nàng lấy cớ, An An nghe cũng có thể ý thức được vài phần, nhưng là nàng vì ứng chứng này lấy cớ, cố tình thu liêm ý cười, như là thật sự có chút tiếp nối bộ dáng lệnh An An do dự một chút. Nàng thích tẩu tẩu, không hy vọng tẩu tẩu không vui. Tiểu cô nương chỉ thanh chĩ khí ngựa đầu hỏi, thật vậy chăng? một đôi mắt thủy linh linh nhìn chính mình cố vân âm xoa xoa nàng đầu nén cười nghiêm túc gật đầu thật sự kia yeah. vậy được rồi tiểu cô nương vô cùng đơn giản liền chúng nàng kế kế tiếp lại là dẫm lên vết xe đổ mua một đống vật trang sức trên tóc thẳng đến an an sốt ruột lôi kéo nàng nói từ bỏ từ bỏ cố vân âm mới có chút tiếc nuối thu tay nàng cảm thấy bên cạnh kim lũ liên phát sơ an an mang hẳn là cũng đặc biệt đẹp đang chờ đợi trang lên thời điểm cố vân âm lơ đang thấy bên cạnh bại phân mặt nàng mang theo an an đi qua đi Thần hỏi: "An An đối phấn mặt cảm thấy hứng thú sao? Lần đó gặp được hắn khó xử bộ dáng cũng là tại đây." Cố Vân Âm mắt gian mang theo cười khẽ. An An nghe vậy sửng sốt một chút, theo sau ngưỡng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt khó hiểu, "Cái gì là phấn mặt nha?" Lúc này đến phiên Cố Vân Âm sửng sốt. Nàng nâng mắt, tùy tay liền cầm lần trước tạ Thanh Từ mua về nhà kia hộp phấn mặt, chính là cái này, An An không có gặp qua. Tiểu cô nương tò mò để sát vào nhìn thoáng qua, An An chưa thấy qua. Cố Vân Âm tay một đốn, Trọn My đem trong tay phấn mặt thả trở về. Lần trước kia phấn mặt, tạ thanh tử không phải cấp An-an mua. Kia hắn còn có thể cho ai mua. Phấn mặt này ngoạn ý chỉ có nữ tử dùng, chẳng lẽ là cấp khác nữ tử mua. Cố vân âm nhữ mi hứng thú nháy mắt không có. Tẩu tẩu. Là An-an nói sai lời nói sao. Thấy nàng hồi lâu không ra tiếng, An-an sợ hãi hỏi. Cố vân âm phục hồi tinh thần lại, thu suy nghĩ lúc sau hướng tới nàng lắc đầu. Tẩu tẩu tưởng sự đâu, hảo chúng ta đi địa phương khác đi dạo đi người hầu đem nàng mua đồ vật đều lấy thượng cố vân âm già kim trang các lại phát hiện nhà mình xe ngựa bên nhiều mấy chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa nàng ngước mắt cẩn thận nhìn liếc mắt một cái theo sau lộ một mặt cười đến gần nay quen thuộc xe ngựa không phải nhị hoàng huynh chính là nhị hoàng tẩu nhưng bên cạnh còn có mấy chiếc xe ngựa đánh giá hẳn là tiểu thư các phu nhân đi ra ngoài cố vân âm mới vừa đi gần nhị hoàng phi liền liêu mảnh xuống xe ngựa âm âm nhị tẩu tẩu cố vân âm nắm tiểu cô nương cười đi qua đi an an thấy không quen thuộc người đối phương một thân quý khí tuy rằng cũng là ôn nhu bộ dáng nhưng nàng vẫn là sợ hai nắm chặt tẩu tẩu tay nhị hoàng phi gật đầu cười nhìn an an ánh mắt càng ôn nhu chút này đó là tạo biên soạn muội muội cố vân âm gật đầu đáp lời nàng túi người vô vô tiểu cô nương bối nhẹ giọng giới thiệu nói đây là an an đây là nhị hoàng phi là tẩu tẩu bảo huynh hoàng phi tiểu cô nương có chút khẩn trương hành lễ tiểu tiểu thanh gọi người Nhị Hoàng Phi mỉm cười gật đầu, thật đáng yêu. Rõ ràng thích tiểu hải tử. Cố vân âm mịt mờ dưới đáy lòng thở dài một tiếng, nếu không phải Hoàng Huynh giận dỗi, Hoàng Huynh Hoàng Tẩu cũng nên có hải tử. Hai người nói chuyện với nhau nói mấy câu thời gian, khác mấy chiếc trên xe ngựa tiểu thư các phu nhân cũng xuống dưới, hành lệ vấn an lúc sau nói, vừa lúc gặp phải, công chúa không cùng chúng ta cùng du lịch sao. Hôm nay là nhị Hoàng Phi phát thiệp, cố vân âm cũng thu được, nhưng nàng lười biếng thật sự. Viết phong thư cùng nhị tẩu tẩu làm lũng nói lần tới đi. Không nghĩ tới mang theo an an ra tới tùy ý đi dạo cũng có thể gặp gỡ các nàng. Cố vân âm đấy lòng xấu hổ thở dài một tiếng, cười nói, buồn cung còn muốn đưa an an trở về, lần tới lại cùng nhau du lịch đi. Sắp trời còn sớm, làm hộ vệ đưa tiểu cô nương trở về thì tốt rồi. Đúng vậy, điện hạ thành hôn lúc sau đều không thế nào lộ diện, mọi người đều niệm ngài đâu. Cuối cùng nói là thừa tướng tiểu thư nói, nàng nghe xong chút kinh thành trong vòng tiếng gió. Lúc này mới mịt mờ nhắc nhở. Mọi người đều nói, công chúa cùng tạ thanh từ thành hôn lúc sau không lộ mặt là bởi vì quá đến không tốt, lúc này mới không muốn tham gia nhã tập tiến hội. Nhị Hoàng Phi cũng âm thầm cùng nàng gật đầu. Nếu không phải bởi vậy, nàng cũng sẽ không ở vừa lúc nhìn thấy nàng xe ngừa cố tình tại đây đợi. Lời đồn. Cố vân âm như mi, nàng minh bạch lời đồn nhưng sợ. Mấy người chờ cố vân âm quyết định, mà an an động tiểu náo gân suy nghĩ đã lâu mới suy nghĩ cẩn thận này đó đẹp tỷ tỷ phu nhân đều ở mời tẩu tẩu đi chơi đâu tẩu tẩu đi chơi đi an an về nhà chờ ngươi ác tiểu cô nương ngoan ngoan ngoan ngoan chính mình buông lỏng ra tay nàng cố vân âm sắc mặt ngần ra theo sau nàng nhìn nhà mình nhị tẩu tẩu nói mang tiểu cô nương cùng đi phương tiện sao không chờ nhị hoàng phi trả lời an an liền trước diêu đầu tẩu tẩu tẩu tẩu an an nhắc an an an chính mình về nhà được không tiểu cô nương hàng năm ở trong nhà dưỡng bệnh thấy rất hợp người xa lạ sẽ sợ hãi cũng tương đối kháng cự. Nhìn thấy An An đáy mắt cự sắc, cố vân âm chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ ý tưởng này. Nhưng là làm tiểu cô nương chính mình trở về nàng lại không yên tâm. Như vậy, người xe ngựa đưa tiểu cô nương trở về, thị vệ cũng toàn mang theo, ngươi liền trực tiếp theo ta đi. Nhị Hoàng Phi đem nàng băn khoăn xem ở trong mắt. Cố vân âm nghĩ nghĩ, như vậy xem như biện pháp tốt nhất. An An cũng đi theo dùng sức gật đầu đồng ý. Đinh Lan đưa An An trở về, an toàn đưa đến sau làm người cấp bổn cung mang cái tin. Cố vân âm trước sau có chút không yên tâm, tuy rằng tạ phủ ly kim trang cắt rất gần, nhưng người là nàng mang ra tới, nàng phải an an toàn toàn đem người đưa trở về. Nhìn thấy nàng như vậy để bụng bộ dáng, nhị Hoàng Phi bất đắc dĩ cười, ta bên này thị vệ cũng phân một nửa qua đi, lúc này ngươi yên tâm đi. Cố vân âm trước mắt sáng ngời, vừa lòng gật gật đầu. Nhị Hoàng Phi cùng nàng thị vệ đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn, tuy rằng Hoàng Huynh không nói, nhưng ai đều có thể nhìn ra hắn đối nhị tẩu tẩu để bụng trình độ. Nàng vốn dĩ chỉ dẫn theo mấy cái hộ vệ mà thôi, nhưng hơn nữa nhị tẩu tẩu những cái đó, ở Kinh Thành nhất định là vạn vô nhất thất. Phần 15 Đem tiểu cô nương đưa lên xe ngựa, tiểu cô nương cười tủm tỉm chiều nàng vây vây tay, an an đi trở về Nga. Cố vân âm gật đầu cười nhìn theo xe ngựa rời khỏi sau, lúc này mới thượng nhị Hoàng Phi xe ngựa. Nhưng nàng tâm vẫn là tăng cường, không chờ đến Đinh Lan phục mệnh vẫn là sẽ lo lắng. Thấy nàng như vậy bộ dáng, nhị Hoàng Phi bất đắc dĩ lắc đầu lần này nhã tập là ở kinh thành lâm giao tổ chức, dựa núi gần sông, hoàn cảnh thập phần hợp lòng người. khoảng cách không tính gần, ở nửa đường tạo phủ thị vệ liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi cố vân âm trước mặt. an an tiểu thư đã an toàn đưa về phủ. cùng lúc đó nhị hoàng phi kia một nửa thị vệ cũng đều về tới đội ngũ. cố vân âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, phất tay làm thị vệ lui ra. cái này yên tâm. nhị hoàng phi cười khẽ trêu gẹo. Nàng yên tâm, lúc này mới con mắt không hề áp lực cười ngọt ngào. Lần đầu tiên mang An An ra cửa, cũng không thể sinh sự tình gì. Như thế nào, là sợ phò mã trách ngươi? Nhị Hoàng Phi nhúng mày. Sao có thể? Nhắc tới tạ thanh tử, cố vân âm bỗng nhiên nhớ tới kê hộp không biết đưa cho người nào phấn mặt cao. Mày không tự giác nhăn lại, nhị Hoàng Phi nhìn nghi hoặc, làm sao vậy? Nhị Tẩu Tẩu là nàng số lượng không nhiều lắm thân cận người, cố vân âm do dự một chút, tao mày đem sự tình nói cho nàng nghe. Nhị Hoàng Phi nghe vậy che miệng cười khẽ. Mẫu phi còn lo lắng ngươi cùng phò mã bất hòa, này không phải rất để ý hắn sao. Để ý, nàng nhữ mi lắc đầu, mới không phải, chỉ là cảm thấy buồn cung nghiêm túc cho hắn lấy ra tới phấn mặt đưa cho nữ nhân khác, tổng cảm thấy có chút cách đứng. Nàng còn lâm vào để ý cảm xúc bên trong, không nhìn thấy nhị hoàng phi mắt gian kia mặt thâm sắc. Nhị hoàng phi chỉ là đống nhiên nhớ tới, kia biệt nữ nam nhân cùng nàng dùng đưa khi nói những lời này đó. Tạ thanh tử từng ở Kim Trang các trước bồi hồi hồi lâu. An An cũng không có đối phấn mặt cảm thấy hứng thú. Như vậy, bên trong xe ngựa trầm mặc một lát, nhị hoàng phi bỗng nhiên che môi đỏ cười khẽ. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu kia chỉ là cái vụng về lấy cớ đâu? Lấy nàng cùng nhà mình biệt liễu đến mức tận cùng nam nhân ở chung kinh nghiệm, âm âm này phò mã à, hẳn là cũng không thua kém chút nào. Chỉ là nhà nàng vị kia là cùng nàng giận dỗi, vị này chính là lấy cớ. Cái gì lấy cớ? Cố Vân âm chớp chớp mắt, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Nhị Hoàng Phi không đáp, chỉ là chế nhạo nhìn nàng. Sau một lúc lâu, cố vân âm mới bỗng nhiên khẽ mở môi đỏ có chút không thể tin tưởng. Chính là tạ thanh từ không giống A. Như vậy đấy mắt lý trí cùng vững vàng cùng tồn tại nam nhân, như thế nào sẽ là cố ý cùng nàng đáp lời đâu. Nếu muốn thật là như thế, kia hắn dụng tâm kín đáo khả năng tính còn lớn hơn một chút. Nàng đấy lòng là như vậy tưởng, nhưng là trong đầu bỗng nhiên hiện ra hắn nhảy đến dị thường mau tâm, còn có ở nàng trước mặt thường thường hồng nhị tiêm. Từ ngày ấy nam nhân cho nàng mang theo bánh đậu xanh, lúc sau hắn mỗi một ngày tán giá trị đều sẽ cho nàng mang chút ăn vặt. Nàng mỗi ngày đều sẽ treo gẹo hỏi một câu, hôm nay lại tới tạ nàng cái gì? Nam nhân lại chỉ là chắp tay liền đi rồi. Cố vân ấm bên môi phù một nụ cười nhẹ, nhưng nàng đấy lòng vẫn là lý trí phủ định. Không giống, cũng không có đủ xác thực chứng cứ. Xong. mười 18, thứ 18 ngày. Thần bối công chúa qua đi. Rõ ràng là như vậy sáng sủa thời tiết lại vào buổi chiều đông nhiên tới tràng mưa to mây đen ở lâm giao đỉnh núi nhỏ bồi hồi không muốn rời đi đoàn người nhã tập quá nửa liền tránh ở dưới mái hiên đình trung bị bắt đánh gây nhã tập còn có không ngừng hạ mưa lớn đều làm nhân tâm đầu phiền muộn cố vân âm cùng nhị hoàng phi sóng vai đứng ở dưới mái hiên vũ rơi xuống bắn khởi thủy lặng yên đem trước mặt một tảng lớn địa phương ướt nhẹp các nàng chỉ phải lại lui ra phía sau một bước có lẽ hôm nay không nên làm người tới nhị hoàng phi rũ rũ mắt tử nhìn màn mưa có chút bất đắc dĩ Ai có thể tưởng, sáng sớm nhìn lớn như vậy tốt thái dương thế nhưng sẽ đột phùng mưa to, đem như vậy một đám quý phu nhân các tiểu thư vây ở nơi này. Cố vân ấm nghe vậy sơn nghiêng mắt, một trương tiểu mỹ dung nhan ở hơi ám trong tầm mắt trắng non đến đáng chú ý. Nàng cười khẽ lắc đầu, tẩu tẩu nói cái gì à, nếu không phải các ngươi cố tình đem việc này nói cho ta, ta còn không biết hiểu những người này có thể truyền ra như vậy lời đồn. Mới vừa rồi nhã tập bắt đầu, cùng nhị tẩu tẩu tới khi nàng nhìn thấy không ít kinh ngạc ánh mắt. Theo sau rất nhiều người ở lĩnh hót nàng khi bất động thanh sắc tìm hiểu tình huống của nàng. Chắc là tin kia lời đồn. Cố vân âm chỉ phải bất đắc dĩ mịt mờ phủ nhận những lời này đó. Nàng nói phu quân ngày ngày tán giá trị cho nàng mang chút an vặt điểm tâm, dưỡng đến mặt nàng đều viên chút. Những cái đó phu nhân lại kỹ càng tỉ mỉ vừa hỏi, mới có người phát hiện đó là các nàng gần đây mua không được điểm tâm. Tân khai vân hương phô thức ăn hương vị thực không tồi, đặc biệt là mỗi ngày trạng vạng chỉ bán ra 50 phân tiểu điểm tâm. Lệnh người mắt thèm lại thường xuyên đoạt không đến. Đây chính là các phu nhân gần nhất nhiệt nghị đồ vật, không nghĩ tới nhân gia phỏ mã ngày ngày đều cấp công chúa mua được, người khác còn nói công chúa quá đến không hào đâu. Lời đồn tiêu hơn phân nửa. Bất quá cũng may người đem kia tiểu cô nương đưa trở về. Suy nghĩ bị nhị hoàng phi thanh âm gọi hồi, cố vân âm cười gật gật đầu. An an thân thể không tốt lắm, nếu là xối chứ vũ đã có thể không xong. Này nhã tập là tiếp tục không nổi nữa, đại mưa đã tạnh lúc sau liền đưa người trở về bãi nhị hoàng phi bất đắc dĩ nói hai người ở dưới mái hiên liếc nhau chậm đợi mưa đã tạnh. non nửa cái canh giờ lúc sau tạ thanh tử mang theo đầy người lạnh leo về tới tạ phủ tán ra chị khi vừa lúc gặp gỡ mưa to may mắn ngụy nguyên mang theo rủ hai người mạ vũ rốt cuộc lên xe ngựa một đường nước mưa cầm quần áo xối đến nửa ướt hắn vào phủ sau vội vàng hướng phòng ngủ đi đến muốn đổi thân quần áo mới được nam nhân gặp gỡ hắn ghét nhất ngày mưa sắc mặt lạnh lùng đi ngang qua sảnh ngoài khi Trong chăn biên tiểu cô nương phất tay tiêu đỉnh. Ca ca ca ca. Tạ Thanh Tử thu dù, bận tâm trên người ở ướt quần áo không dám tới gần, ở tiểu cô nương hai bước ngoại dừng lại, làm sao vậy? Ngày mưa như thế nào không hảo hảo ở trong phòng đợi. An An vội vội vàng vàng đi đến hắn trước người, Tẩu Tẩu còn không có trở về, Tẩu Tẩu đem xe ngựa nhường cho An An, là Đinh Lan tỷ tỷ đưa An An trở về. Nàng đi ra ngoài. Nghe vậy Tạ Thanh Tử mới nhìn thấy hầu ở một bên Đinh Lan. Hắn nhìn bên ngoài mưa to không tiếng động nhăn lại mi tiểu cô nương ân ân gật đầu đinh lan ở một bên cùng trên người trước giải thích phò mã không cần lo lắng nhị hoàng phi mời công chúa tham gia nhã tập sẽ đưa công chúa trở về tạ thanh tử mày không tùng đống nhiên nhớ tới hẳn lâm viện vị kia đặc biệt tài toán giận đồng liêu đồng liêu nói hôm nay hắn phu nhân cũng tham dự một cái nhã tập tựa hồ là ở lâm giao bên kia tiểu chân núi tán gia trị khi kia đồng liêu một bên oán giận một bên vội vàng rời đi nói là lâm giao bên kia buồn rời rạc lớn như vậy vũ muốn sốt ruột đi tiếp phu nhân biết địa điểm sao tạ thanh tử cau mày hỏi đinh lan đinh lan cung kính gật đầu ở lâm giao huy nguyệt tiểu trang tạ thanh tử nghe vậy sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới chuẩn bị ngựa xe nam nhân một thân quần áo chưa kịp đuổi lại vội vàng ra cửa an an ngoan ngoan đợi ca ca đi tiếp ngươi tẩu tẩu trở về tiểu cô nương lo lắng hướng tới hắn bóng dáng vầy vây tay lâm giao huy nguyệt tiểu trang không lâu vũ rốt cuộc ngừng váy áo đều bị mưa to chọc phải chiều các quý nữ giữa mày đều mang theo chút phiền muộn vũ dừng lại nhị hoàng phi liền phất tay tan nhã tập các quý nữ cũng đều gấp không chờ nổi trở về thay quần áo đáng tiếc huy nguyệt tiểu trang giữa núi gần sông mưa đã tạnh lúc sau khắp nơi đều có chỗ cao đi xuống lưu dòng nước rời đi nhất định phải đi qua chi trên đường cũng đều là vượt không khai bước chân dòng nước nhị hoàng phi thấy thế phân phó người trải lên đầu gỗ chờ vật tận lực làm quý nữ các phu nhân thông hành nhưng kia dòng nước tự trên núi đi xuống lưu Bọn họ muốn hành đi ra ngoài, trải lên đồ vật không chờ người qua đi lại cấp tầm ướp. Vô số xe ngựa chờ ở bên ngoài, quần áo đã bị bắn ướp, rất nhiều phu nhân tiểu thư chỉ có thể ướt dày vớ mà qua. Nhị Hoàng Phi cùng Cố Vân Âm liếc nhau như mi, cũng không phải rất tưởng chạy thủy mà qua. Nếu bằng không chờ một chút. Cố Vân Âm nhăn chặt kia nói con mi nói. Nhị Hoàng Phi vốn định đồng ý, nhưng dư quang trung lơ đảng thoáng nhìn, đồng nhiên mỉm cười lắc đầu. Nàng nghi hoặc khó hiểu nhị hoàng phi lại ý bảo nàng hướng các quý nữ rời đi địa phương xem cố vân âm theo nàng ánh mắt nhìn lại vừa lúc nhìn thấy có người một thân ngay ngắn quan phục vội vàng hướng bên này người nọ dung nhan tuấn lãng sắc mặt lạnh lùng bên cạnh đi ngang qua quý nữ đều nhìn không được nhiều nhìn hai mắt theo sau ở người ngoài nhỏ giọng nhắc nhở hạ mới cuống quýt thu ánh mắt đừng nhìn đây là ngũ công chúa phò mã nam nhân ở nhiều mặt đầu tới dưới ánh mắt nôn mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn nghiệm nhân thân thượng cố vân âm hướng tới hắn phất phất tay lộ cái kinh hỉ cười hắn nhìn hai người chi gian tảng lớn nước chảy tức khác hiểu rõ quý nữ các phu nhân bị nha hoàn đỡ dẫm lên đầu gỗ đi ra ngoài hắn ướt giày vớ lại mục không thay đổi sắc hướng trong đi thằng đến ngừng ở cố vân âm trước mặt mới vừa tán giá trị như thế nào tới này người ở bên kia chờ bổn cung là được dư thừa ướt dày. sau cơn mưa thiên tình chạm vạng sắc trời dị thường lượng cố vân âm nửa đầu nhìn đưa lưng về phía phía chân trời hắn Tạ Thanh từ sớm tại nơi xa nhìn thấy nàng thần sắc thượng hảo liền nhẹ nhàng thở ra, lúc này liền chỉ là nhấp môi, ánh mắt hơi hơi mỉm cười, tới đón công chúa về nhà. Hắn nghịch quang khoác bóng ma, liền như vậy chiều nàng cười khẽ. Phía trước khen hắn cười đến đẹp, cũng không phải thuận miệng chi ngôn. Nàng tựa hồ đáy lòng bị cái gì đụng phải một chút, nhìn không được con mắt. Hảo! Nhị Hoàng Phi yên lặng hướng bên cạnh dịch một bước, chế nhạo lắc đầu. Xem ra nàng không cần tặng người đi trở về. Bất quá! Nàng ánh mắt tùy ý phiêu xa, là có rất nhiều quan viên cùng công tử tới đón chính mình phu nhân về nhà. Có chút hâm mộ. Nhưng nàng phu quân như vậy vội lại biến ưu định là sẽ không tới. Suy nghĩ mới vừa bãi, lại bỗng nhiên nghe thấy có người cung kính nói, gặp qua nhị hoàng tử. Nàng suýt nữa tưởng chính mình sinh ảo giác, vừa chuyển mắt lại thấy nam nhân sụ mặt quần áo hơi thâm chiều chính mình đi tới. Nhị hoàng phi nháy mắt lộ cười. Cười cái gì cười, lần sau đừng tới loại này hẻo lánh địa phương nhị hoàng tử tiếp tục sụ mặt tức giận trầm giọng nói bên cạnh cố vân âm nghe xong nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hoàng huynh quan tâm tẩu tẩu liền hảo hảo nói là được như vậy hung hoàng tẩu là thật sự ngại tẩu tẩu tính tình thật tốt quá đi nếu là ngày thường nhị hoàng tử liền dư mội mội thỏa hiệp nhưng có quan hệ hoàng phi sự hắn lại cứ không hắn tiếp tục sụ mặt lúc này nhìn về phía tạ thanh tử nam nhân gật đầu cùng hắn hành lễ nhị hoàng tử nhướng mày đánh giá hắn liếc mắt một cái dục muốn mở miệng phía trước cố vân âm liền kéo tạ thanh tử tay rời đi hai bước xa hoàng huynh chúng ta đi về trước có rảnh lại đi trong cung tìm các ngươi nhìn hoàng huynh sụ mặt bộ dáng nàng vẫn là phát phát thiện tâm đem sắp vô tội bị tìm tra tạ thanh tử cấp mang đi đi tuy rằng hắn vốn chính là tới đó nàng nắm tạ thanh tử tay nhỏ tinh tế ấm áp hắn vi lăng lúc sau thuận theo đi theo nàng đi bên môi nhịn không được nhẹ còn một chút hai người đi đến nước chảy phía trước dừng lại cố vân âm do dự mà nhìn dòng nước Nhẹ nhóc môi đang muốn bước vào phía trước, nam nhân đột nhiên buông lỏng tay ra, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Làm cái gì? Nàng nghi hoặc hỏi. Tạ thanh tử vẫn duy trì nửa ngồi xổm tư thế, quay đầu lại con ngươi chỗ sâu trong hắc bạch phân minh, thần bối công chúa qua đi. Hắn sớm tại tới khi, nhìn thấy nàng cùng nhị hoàng phi đứng ở nơi xa bộ dáng, liền biết được nàng không nghĩ chạy thủy ma qua. Và lại, bởi vì an an thân thể thường không thoải mái, hắn đối này đó mặc dành có chút để ý cũng không nghĩ nàng nhân ướt chân mà bị cảm lạnh cố vân âm sửng suốt, không nhúc nhích tuy nàng không nghĩ ướt dầm dề, nhưng không cần hắn lúc này lại rất chấp nhất công chúa thân thể kiều quý thả thần dày đã ướt lại ướt một hồi cũng không ngại thấy nàng như cũ có chút do dự tạ thanh từ nửa rũ xuống mắt để lại cho nàng một cái không thế nào thấy rõ thần sắc mặt nghiêng hay là công chúa là ở ghét bỏ thần không phải buồn cung không có nàng chứng lớn con ngươi cắn môi nhìn mạn quá đầu gỗ dòng nước Tiên lạng phục trên người hàn bối. Mảnh khảnh cánh tay ôm lấy cổ hắn, một cổ thơm ngọt hân hương nháy mắt quanh quẩn ở chung quanh. Hắn đồng nhiên đã hiểu, vì cái gì an an tổng nói tẩu tẩu hương hương. Nam nhân banh mặt, có người chạy thủy mà đi. Nàng ở hắn bối thượng một đinh điểm thủy cũng chưa dính vào. Rất nhiều người nhìn tạ thanh từ hành động âm thầm hâm mộ, có chút phu nhân càng là hận sắt không thành thép đẩy đẩy nhà mình phu quân. Phân 16. Nhị hoàng tử cũng âm thầm trọn mi ở nhị hoàng phi không phản ứng lại đây phía trước đem người hoành ôm dựng lên ở nàng tiếng kinh hô trung vận khinh công nhẹ nhàng vượt qua tạ thanh tử đem người vững vàng đưa tới một khác bên nhị hoàng phi đứng vững đều có chút không phản ứng lại đây tâm sợ hai thằng nhảy không chờ nhị hoàng tử biệt nữ tìm cái lấy cớ nàng liền ninh mi hơi bực đẩy ra hắn ôm ấp mang ngươi lại đây còn không muốn nàng túi đầu sửa sang lại chính mình váy áo, quan trọng là không để ý đến hắn nhị hoàng tử lúc này thật sự có chút bực nhị hoàng phi nhấp môi đừng hắn liếc mắt một cái không tiếng động đi tìm nàng xe ngựa hắn khó hiểu như mày nhưng cũng khẽ cắn môi theo đi lên bên cạnh hoàng huynh biệt nữu mất ngày thường lý trí cố vân âm lại tập mãi thành thói quen thu ánh mắt lơ đãng một phiết cố vân âm nhìn trước mắt dần dần biến hồng nhĩ tiêm ngẩn người nàng lặng yên câu môi có chút ý xấu đem cằm gác qua hắn trên vai nghiêng đầu nhìn hắn mặt nghiêng ngự khí nhẹ nhàng tạ thanh tử Buồn cung lại muốn cảm ơn ngươi thân buồn phận trên vai thân mật tiếp xúc làm hắn chấn động hắn trầm giọng trả lời bên thai lại chuyển đến nàng cười nhẹ, cố vân âm vừa lòng nhìn hắn nháy mắt hồng thấu như tiêm, đối tẩu tẩu suy đoán tin vài phần. nàng tiếp tục nói, bổn cung hôm nay điểm tâm còn có sao? tạ thanh tử gật đầu, có, lớn như vậy vũ còn riêng cấp bổn cung mang a. nàng mềm giọng nói cười khẽ, trong nháy mắt kia tạ thanh tử thậm chí cho rằng nàng biết được hắn ái mộ, tiễn đường, nếu là người khác nghe thấy được chắc chắn nghi hoặc, riêng vòng kinh thành nửa vòng lộ cũng không biết nơi nào thuận, song chương mười Thứ 19 ngày, Phong Hàn cùng tiểu khí nàng. Tuy nói mưa to tới khi là ở dưới hiên trốn rồi vũ, nhưng cố Vân Âm vẫn là mắc phải Phong Hàn. Ngày ấy hắn đem nàng một đường bối thượng xe ngựa, chọc rất nhiều quý nữ các phu nhân hâm mộ ánh mắt. Hắn vừa lên xe ngựa liền cách nàng xa xa ngồi, sợ trên người lạnh leo lan tràn. Đại hai người trở lại tạ phủ trước cửa khi lại hạ mưa nhỏ, tạ thanh tử cầm ô đem nàng che đến kín mít. Lại không nghĩ rằng xối không ít vũ tạ thanh tử một chút việc cũng không có nhưng thật ra cô vân âm ngày thứ hai đau đầu đến khởi không tới giường đinh lan chạy nhanh lo lắng cầm thẻ bài đi thỉnh thái y ỉa -y an an nghĩ đến nhìn xem nàng cũng bị nàng lấy lo lắng nhiễm bệnh khí cự tuyệt nàng nghe thấy bên ngoài lục lạc thanh đinh linh đinh linh liền biết được an an đeo nàng hôn qua mua lục lạc dây của tóc thanh âm này hẳn là bồi hồi không muốn rời đi nàng bất đắc dĩ cười phất tay chiêu đinh lan tới nhẹ giọng nói nhỏ hai câu đinh lan không người ra phòng ngủ tiểu cô nương phía sau đi theo vương bà tử nhón chân nhìn xung quanh bên trong cánh cửa đinh lan mỉm cười cấp an an hành lễ an an tiểu thư công chúa nói làm đầu bếp cho ngài làm ngọc bánh ăn đai công chúa dưỡng hảo bị bệnh lại bồi ngài chơi đánh đu an an trước mắt to thật sự không thể đi vào xem tẩu tẩu sao đinh lan lắc đầu tiểu cô nương suy sụp mặt vì tới tìm tẩu tẩu nàng hôm nay riêng xuyên tẩu tẩu cấp mua váy cùng dây cột tóc phát sơ vương bà tử đều nói nàng đáng yêu tiểu quý đâu trên đầu lục lạc theo tiểu cô nương túi đầu nhẹ nhàng vang lên vang Đem An An mất mát cũng che qua đi. Vậy được rồi, đại tẩu tẩu hảo An An liền tới. Đại công chúa dưỡng hảo bệnh, nô tỷ phái người báo cho An An tiểu thư. Hảo Nga. An An chỉ thanh trí khí dứt lời, một bên rời đi một bên nhịn không được liên tiếp quay đầu lại. Nàng biết sinh bệnh có bao nhiêu khó chịu, cho nên mới muốn đi bồi bồi tẩu tẩu. Bởi vì nàng chính mình sinh bệnh thời điểm, liền rất tưởng ca ca vẫn luôn bồi nàng. Sinh bệnh bệnh thật là khó chịu. Nàng sẽ khóc khóc, tẩu tẩu có thể hay không khóc đâu Rõ ràng, cố vân âm sẽ không khóc, nhưng là sẽ một bên khó chịu đến ninh chặt mẩy một bên bài xích uống dược. Đinh Lan chờ nha hoàn hầu ở một bên, bất đắc dĩ khuyên nàng, công chúa lại không uống lạnh sẽ càng khổ. Công chúa yên tâm, nô tỳ đã bị hảo mức hoa quả. Đau đầu rét run, dẫn tới nữ tử sắc mặt tái nhợt, Nàng dối tung tóc dài nhìn rất là yếu ớt, hôm nay ban ngày khi nàng đã uống qua một hồi, vốn chính là cố nén cay đáng uống xong đi, nhưng tác dụng chậm đặc biệt khổ. Nàng thiếm nước mắt hàm thật lâu mức hoa quả mới đưa tay đắng áp xuống đi. Cho nên lại nghe kia dược vị, nàng thật sự có chút không dễ chịu. Nàng từ trước đến nay bị sủng đến kiểu khí, bị va chạm đều sẽ khóc, này dược nghe khổ đến làm người buồn ôn, nàng héo heo ôm chăn quay đầu đi. Đinh Lan nhìn bất đắc dĩ, không uống dược phong hàn như thế nào hảo. Nếu là ở trong cung, nàng còn có thể đi cầu nhị hoàng tử cùng dung quý phi tới hống công chúa uống dược, nhưng hiện giờ đã chẳng vạng, cửa cung đều đóng nhưng như thế nào cho phải. Phong ngủ nội nhất thời rằng cò không dưới. Sau một lúc lâu, cố vân âm nhấp môi, biết không uống dược liền sẽ vẫn luôn khó chịu đi xuống, nàng chịu đựng không khỏe rỗi tay cầm lấy đen tuyền chén thuốc. Nàng bưng, tay đắng không được hướng chán toản. Thật sự tao không được. Ở Đinh Lan chờ mong dưới ánh mắt, nàng vẻ mặt đau khổ lại đem dược thả trở về. Chờ một chút. Cố vân âm lại vượng lại khó chịu một lần nữa nằm trở về, mí mắt thức trọng, nàng càng thêm không nghĩ uống dược. Khấu khấu có người tan giá trị nghe nói nàng phong hàn bước nhanh mà đến liền nhìn thấy một đống nha hoàn lo lắng lại nóng vội ở một bên hầu tạ thanh tử mày hơi nhảy lo lắng mở rộng làm sao vậy đinh lan không người hành lễ vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói công chúa không muốn uống dược bổn cung không có nàng cố sức mở mắt ra thanh âm nhẹ nhược phản bác hôn hôn trầm trầm cả ngày nàng dường hôn độn tóc dài cũng tùy ý dối tung chăm rằng mi hơi ninh nhìn liền biết được nàng không thoải mái tạ thanh tử trầm mặt đồng dạng nhăn lại mi Như vậy nàng nhu nhược không thôi.